Chương 569, tự triêu. Tinh thần ý thức cùng tuyệt đối tinh thần. Chương 569, tự triêu. Tinh thần ý thức cùng tuyệt đối tinh thần. Tinh thần hiện tượng học. Tất cả người xem, đặc biệt là những học sinh kia, trong lòng lập tức liền bốc lên vẻ nghi hoặc. Mà những cái kêu biết trên đạo đài người thân phận giáo viên, đặc biệt là ánh sao cấp cùng truyền kỷ, các thần linh, từng cái sắc mặt trong mắt. Người biết liền biết, trên đài vị nào thế nhưng là duy tâm học phái người sáng lập có thể tiêu trừ toàn bộ vị diện trí tuệ sinh mệnh liên quan tới hăn trí nhớ ngân nhân. Một câu ta tưởng nhớ ta ngày xưa tại khiến cho vị đại lão này trong nháy mắt ấn thăng đến khó đối phó nhất người hàng ngũ. Là dẹ Descartes. Không nghĩ tới tiểu lịch cờ thật đem dẹ Descartes lừa gạt tiến vào. Họ lập tức cảm giác có chút khó giải quyết, bất quá vẫn là trầm tĩnh, ý chí kiên định. Mà dẹ nẹ Descartes cũng bắt đầu mình diễn tuyết. Đầu tiên, ta trình bày chân lý vấn đề, chân lý là một cái quá trình, bao hàm ba phương diện nội dung. Chân lý không phải cô lập cùng đứng im không thay đổi là tồn tại ở khái niệm cùng sự vật phát triển trong hữu cơ thể thống nhất, chân lý không phải xem như trực tiếp tri thức mà tồn tại, chân lý là tuyệt đối, chân lý cùng sai lầm là hỗ trợ lẫn nhau. Tiếp theo là cá thể ý thức, ta cho rằng ý thức là chỉ chủ quan tinh thần bên trong ý thức là chủ thể đối với khách quan đối tượng nhận biết, ý thức cơ bản nhất hình thức có cảm giác, chi giác cùng tái trí ba loại hình thức, ta gọi hắn là cảm tính xác định tính chất giai đoạn cảm tính xác định tính chất giai đoạn là trí tuệ sinh mạng trong nhận thức bị nguyên nhân hành động làm, nhận biết chân lý còn thiếu ý thức tự mình tồn tại, trí tuệ sinh mệnh cùng ngoại giới quan hệ ở bên trong quy định một phương vẫn là ngoại giới, mà không phải trí tuệ sinh mệnh. Sau đó là ý thức xã hội. Đối với bản chất ý thức, rẽn lẽ Descartes còn muốn ngủ, nhưng mà dạng thuật đổ vật lại về não đến đột điểm. Theo hắn dạng thuật, một cỗ lực lượng vô hình từ trên trời gian xuống, hùng vĩ vô cùng. Phản hồi. Nạ sen phản hồi. Rẽn lẽ Descartes diễn thuyết, liên quan tới hắn cái gọi là tự viết thư tinh thần hiện tượng học vậy mà thu hoạch phản hồi. Cỗ này phản hồi trùng trùng đập điểm, liền xem như ở vào tiểu trong không gian những học sinh khác cũng cảm giác được. Trên đại truyền kỳ nhọn cũng nhao nhao biến sắc. Loại này phản hồi to lớn Tuyệt đối là tấn thăng chuyển kỳ lúc phản hồi gấp 10, gấp trăm lần, vạn lần. Chẳng lẽ là? Ngay sau đó, bọn hắn từng cái hoa mà lập tức đứng lên, khí tức trên thân đều khống chế không nổi bắt đầu cuồng bạo. Chủ thể, đây tuyệt đối là chúa thể cấp phản hồi. Chẳng lẽ, chẳng lẽ rèn nhẹ đặt cược muốn tấn thăng chuyển kỳ? Khó khăn đạo nhất vị mới phát, vĩ đại, trí cao đấy, vô thượng chủ thể, một khi bọn hắn dưới mí mắt sinh ra. Dưới đại khán giả cũng từng cái sôi lên. Không có người lại không biết phản hồi ý vị như thế nào. Bọn hắn không biết truyền kỳ tấn thăng cần nhiều khổng lồ phản hồi, càng thêm không biết chúa thể muốn bao nhiêu phản hồi. Bọn hắn chỉ biết là, thật là nhiều phản hồi. Không thấy đạt được nhiều liền những viện trưởng kiết đều đứng lên sao? Bất quá cũng có cẩn thận người suy xét phía dưới cũng sẽ phát hiện vấn đề. Phải biết, đây chính là có thể là một loại truyền kỳ cường giả khiếp sợ phản hồi, cái kia phải là nhiều cao cấp bậc tấn thăng. Ngay tại lúc đám người cho là rẹn nẻt đẹt cặc muốn liền mà xa vào trạng thái ngộ hiểu hấp thu phản hồi lúc, lại nhìn thấy hắn lười biếng phất phắt tay. Không phải đã nói sao, ta không muốn làm chủ thể, ai phi chết? Cái gì kia, ta nói tiếp. Rẽnẹ Descartesco nói đầu tiên là trong miệng lẩm bẩm đấy, đằng sau câu nói kia nhưng là đang nói ống vừa nói. Lập tức, chưa từng bị người cự tuyệt qua, đến từ hệ tinh bích cùng phát tác, quy tắc phản hồi, cũng bởi vì cái kia mấy lần vất tay tiêu tán hết sạch. Đồng thời, Rẽnẹ Descartes dưới biếng lại phất phất tay, phía dưới tất cả người xem trong trí nhớ lập tức thiếu sót một đoạn. Cái kia, miệng các ngươi nhanh điểm ha. Rẽnẹ Descartes còn không để lại dấu vết mà nhìn nhìn phía sau truyền kỳ nhóm, tiếp đó lại nhìn một chút dưới đài một chỗ, nơi đó có một cái người hắn quen, tiểu lị cỡ, người cũng vậy. Truyền âm xong, Rèn De nhẹ Descartes tiếp tục mở giảng. Ý thức xã hội là một loại khách quan tinh thần, tỉ như chúng ta nạ sèn 3 giờ kỳ ý thức, mà trên đài truyền kỳ nhóm cũng từng cái ngồi xuống, làm làm chưa từng xảy ra chuyện gì, tiếp tục nghe nói dè De nhẹ Descartes diễn thuyết. Cái này là có thể tấn thăng chúa tệ tri thức, mặc dù bọn hắn sẽ không thu được sáng tạo cùng phát giác cái này một kiến thức phản hồi, nhưng mà học tập một chút, tìm hiểu một chút cuối cùng không có chỗ xấu. Cuối cùng, đến kết thúc chỗ, nói xong mình tinh thần hiện tượng học về sau, dè De nhẹ Descartes cái kia lười biếng thần sắc nhưng là đột nhiên vừa thu lại, biến chỉnh chọc lên. Người ở dưới đài không có cảm giác Nhưng mà chuyển kỳ nhóm lại mỗi cái ngưng thần mà đối đái, đặc biệt là hoặc bọn hắn. Ngay cả Dẽn nệ Đết đều chỉnh trọng, cái này cần là cỡ nào nặng cân kinh khủng tri thức. Dẽn nệ Đết cũng chỉnh trọng nói ra câu nói sau cùng, liên quan tới cái này tinh thần hiện tượng học ta sẽ đưa ra cho Đại Hoang tòa báo ủy thác xuất bản, trước mắt định giá 1252 năm mai ạ dạ đại đệ, cảm giác hứng thú bằng hữu thịnh nhất định phải đi mua sắm, gia trẻ không đạt, xuất bản trong một tháng mua sắm lượng nhất định còn có thể thu được nhất định giảm đi, số lượng nhiều tựu ưu. Trong ngay mắt, tất cả mọi người ngạc nhiên. Cái này mẹ nó, lại nói đây sẽ không là làm quảng cáo a ra nghe quảng cáo học bằng hữu nói qua phương pháp tương tự. hoa rất đắt, đủ ta một ly trà sữa tiền một nửa, không có mua hay không. Các học sinh nghị luận ở Mỹ, trên đài truyền kỳ cũng là như thế. Cái này mẹ nó cái quỷ gì? Loại cảm giác này giống như là, có người tạo ra được có thể khiến cho đại lục Âu Á, toàn bộ chuyển vị 7cm bom nguyên tử, thế nhưng là bị người chế tạo kéo đi đồ cũ thị trường thu sắt vụn xe xích lô chỗ xưng cân bán đồng đạo. Thậm chí còn có chút coi trọng cân lượng, chỉ sợ thiếu xưng Ngươi làm cái đủ để cho ngươi tấn thăng chúa tể độ chơi, kết quả nói cho ta biết mua 14 có thể 9 điểm giảm còn 80. Còn nữa, cái kia nữ học sinh, cái gì gọi là còn không có ngươi uống trà sữa tiền một nửa quý? Ngọc okay, Thế, hắn cảm nhận được vũ nhục, kỳ lục xuống vừa mới dưới đài cái kia đem loại này cự chiều coi như nửa chén trà sữa nữ hải. Ta khó mà ngăn cản, không cách nào chống lại vĩ đại chư tác, liền những người khác cũng tôn trọng vô cùng chư tác, vậy mà lấy ra cùng trà sữa đánh giá. Thậm chí không chỉ là off, thật nhiều chủ nhiệm khóa giáo viên đều thấy được nữ hải kia, còn có mấy người kia vị trưởng, từng cái sắc mặt phụ tạm mà dưới đại cùng Cát Nóng ngồi cùng một chỗ gamer gi n nhưng là cảm thấy họ ánh mắt, lập tức cùng bên cạnh Cát Nóng hưng phấn nói, "Cát Nóng, ngươi xem, họ viện trưởng nhìn ta." Hán giờ hiệu chi chân, các viện trưởng cũng nhìn tới, ta nhanh vừa lòng đẹp ý chết rồi. Đương nhiên, họ lúc này cũng không có rảnh rối để ý chuyện khác rồi. Hắn thần sắc nghiêm trọng, chỉ cảm giác chính mình áp lực phi thường lớn. Đối thủ thực sự quá cường đại. Liên hắn cũng không có nắm chắc thắng. Bất quá, hắn cho tới bây giờ cũng là thờ phụ chân lý người, sẽ không lấy ai ý chí vì thay đổi vị trí. Nếu như Dẹn nẹ Đẹt đã sớm nắm giữ chân lý, cái kia bây giờ chỗ này sẽ không gọi là sen, hẳn là đổi tên Dẹn nẹ Đẹt rồi. Ta hôm nay muốn giảng thuật là liên quan tới một loại hiện tượng. Sợ xã hội học leo lên sân khấu. Phenomeno he no lo gì ze es ge tức tinh thần hiện tượng học, nước giò vua William ze tháng 1 năm 807. Tấu chương xong, chương 570, truy đổi chân lý vi đại chi lộ. Tăng thêm 4, chương 570, truy đổi chân lý vi đại chi lộ. Chương thêm 4, tiếp đó, họp đi lên một giảng. Ta hôm nay muốn giảng thuật là một loại hiện tượng, một cái thí nghiệm Dĩ nhiên rồi, cũng không phải tinh thần hiện tượng. họ chứng trạc đàng hoàng, sắc mặt nghiêm túc, thậm chí chân còn có chút run, bất quá vẫn là thật tốt mà khắc phục loại này tâm lý hoàng sợ. Vì phong ngừa rất nhiều người không biết, ta trước tiến hành thứ nhất thí nghiệm, cảm ứng điện tử hiện tượng. Tiếp theo, họ phất phất tay, trên bàn xuất hiện một loạt đạo cụ. Thiết hoàn, dây dẫn, kim la bàn, nam châm vân vân. Tiếp theo, họ bắt đầu tự mình bố trí, tiếp đó duy vật một bên một cái điện học giáo viên đứng lên ở một bên giải thích. Ọp trước tiên ở mềm tiết hoàn hai bên phân biệt nhiều hai cái cuộn dây, thứ nhất làm đóng hợp mạch kín, tại dây dẫn phần dưới phụ cận song song để đặt một kim la bàn, một cái khắc cùng tin tổ tương liên, tiếp chốt mở, tạo thành có nguồn điện khép kín mạch kín. Đây là dòng điện, đây là nam châm. Chúng ta thí nghiệm phát giác, khép lại chốt mở, kim la bàn chuyển lệch, công tác tắc mạch, kim la bàn đảo ngược chuyển lệch, cái này cho thấy tại không tin tổ quận dây bên trong xuất hiện dòng điện cảm ứng. Họ phiên phía dưới cùng với chúng ta vô số thời cho rất nhiều rất nhiều thí nghiệm, cuối cùng đem sinh ra dòng điện cảm ứng tình hình khái quát vì năm loại biến hóa dòng điện, biến hóa từ trường, vận động cố định dòng điện, vận động nam châm, tại từ trường bên trong vận động chất dẫn, tiếp đó những thứ này hiện tượng bị các lý cổ phía dưới chính thức định danh là cảm ứng điện tử. Tiến tới, họ viện phía dưới tại trong thí nghiệm lại phát giác, tại giống nhau dưới điều kiện khác biệt kim loại chất dẫn mạch kín bên trong sinh ra dòng điện cảm ứng cùng chất dẫn dẫn điện năng lực song hành, thế là bởi vậy nhận thức đến, dòng điện cảm ứng là từ cùng chất dẫn tính chất không liên quan cảm ứng điện thế sinh ra, dù cho chưa có trở về đường cũng có dòng điện cảm ứng, cảm ứng điện thế vẫn như cũ tồn tại. Ở trong quá trình này, chúng ta đưa ra học định luật, lực ho pháp tất cả loại, những thứ này pháp tắc cũng bị ghi chép tại vị diện hệ tinh bích điện học pháp tắc hệ thống ở bên trong, hơn nữa tạo thành hôm nay quy tắc, điện tử. Người hướng dẫn là một cái 18 cấp cường giả, lúc này giảng giải nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, để cho người ta có loại vốn là xem không hiểu họ hành vi, nhưng mà dưới sự giảng giải lại có loại ngộ hiểu cảm giác. Thế là, bọn hắn lực chú ý nhau nhau từ vừa mới tinh thần hiện tượng học trong cảm nội chuyển giới cho tới bây giờ thí nghiệm hiện tượng ở bên trong, sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Ngay sau đó, mắt truyền tụ tại cự lưu Hà nữ sĩ phụ trợ dưới. Các sáng mát hệ phương trình, đây là biểu đạt điện từ cơ bản định luận 4 nguyên hệ phương trình, một cái phát minh vĩ đại. Lực, điện, điện tử, ánh sáng. Theo học thí nghiệm cùng người hướng dẫn giảng giải, vô số người xem tại 3 giờ bên trong không ngừng bị điều động lòng hiếu kỳ cùng tính tích cực, lực chú ý một chút cũng không có phân tán. Học thí nghiệm rất tạm, đề cập tới vật lý học viện thêm cái hệ, thêm cái kiến thức chuyên nghiệp, nhường sở trường các học sinh học được rất nhiều tri thức. Thanh niên vốn nên là hang hái đu lên, tràn ngập tỏ máu đấy, vốn cũng không có thể bị tiền, sắc hải ngưỡng quá sâu lại thêm người hướng dẫn ngữ khí trầm đồng dư dương, lại thỉnh thoảng sẽ hài hước một chút, nhuộm tâm tình của mọi người một mực rất đắt đỏ. Khán giả linh cảm cũng đang không ngừng bắn ra. Nguyên Lai like dòng điện vậy mà có thể dạng này sinh ra. Nguyên Lai like từ lực có thể dạng này biểu hiện ra ngoài. Nguyên Lai like cơ học cùng điện tử học như vậy, chơi vui. Không thể không nói, ổ thí nghiệm mặc dù 10 phần bình thường, phổ thông, phổ thông tới rồi để cho người ta cảm thấy người bình thường cũng có thể làm tình cảnh. Một chút thứ đơn giản, mua làm cho. Nhưng mà khán giả lại từ loại này cực kỳ đơn giản thí nghiệm bên trong cảm thấy một loại đại đạo đơn giản nhất vĩ đại nhất định phải vô cùng tài liệu chất quý, nhất thiết phải muốn vô cùng lực lượng cường đại, nhất định phải vô cùng hiếm hoi chức nghiệp. Cũng không phải, chân lý cũng không phải cao cao tại thượng, mà là dấu ở trong sinh hoạt, dấu ở bên cạnh. Làm xong thí nghiệm họ cũng mở miệng nói, đây chính là ta hôm nay tất cả thí nghiệm, ta chỉ là muốn nói cho đại gia. Chân lý cũng không phải cao cao tại thượng, chỉ có truyền kỳ cùng thần mình tài năng giảng hòa năm giữ. Chân lý liền dấu ở giữa người ta. Quả táo, quen phía sau vì cái gì hướng phía dưới rơi mà không phải bay lên trên. Thái Dương cùng mặt trăng cùng nạ xem ở giữa có bí ẩn gì? Nạ xem tình cầu bên ngoài tại sao là hư không sau đó mới là tình giới? Trí tuệ sinh mạng sinh ra rốt cuộc làm ở thế nào bắt đầu? Cấu tạo vị diện cơ thạch cùng nguyên tố cơ bản là cái gì? Thậm chí chúng ta thông thường hành động, giơ cánh tay lên, đói khắt cùng vui sướng, ánh mắt thị giác các loại đều có vô cùng huyền bí. Cái này cũng là ta vì cái gì đứng tại chủ nghĩa duy vật bên này? Trên thế giới có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, dẫn lực tồn tại cùng với dẫn lực bản chất, lực điện từ bản chất, ánh sáng bản chất cùng với tinh giới, hư không, vị diện, trí tuệ mấy người các loại một loạt tồn tại đều có vô số câu đố chờ đợi giải đáp. Ta không phải là không định tâm linh tồn tại, không là phủ nhận tinh thần tồn tại, không là phủ định ý thức tồn tại, mà là tại nói cho đại gia, vật chất bên trong ngận chứa huyền bí hoàn toàn không kém tâm linh, hơn nữa, vật chất bên trong huyền bí càng thêm có thể dò tìm, có thể chạm đến, có thể lý giải, so sánh với hư vô mở bị tâm linh, cái này cũng là dễ dàng nhất đến chân lý đường. Tại chúng ta đổ lịch cờ dẫn đầu dưới, Đại Hoang Đại Học thành lập, ta thật cao hưng thấy được không toán học tử cùng theo chúng ta cùng đi tìm kiếm chân lý, truy cầu thế giới tối trung cực bí. Mà ở trong quá trình này, chúng ta không ngừng phát giác, không ngừng tìm kiếm, thành quả càng nhiều, nghi hoặc cũng càng nhiều. Nhưng ta cho rằng đây là một loại tiến bộ. Tỷ như phát hiện điện về sau, chúng ta lại sinh ra đủ loại đủ kiểu nghi hoặc, điện lại như thế nào sinh ra, nó vận động bao hàm như thế nào nguyên lý, năng lượng của nó bắt nguồn từ nơi nào. Mà ở phát hiện điện từ sau đó, nghi hoặc lại tăng nhiều. Tương đương với nguyên bản trống không chẳng đấy, tại phát hiện một cái cứ điểm phía sau có thể dọc theo nhu cầu điểm, mà ở tân dọc theo điểm tạo thành về sau, lại có thể dọc theo vô số đường, vô số điểm. Tri thức càng nhiều, nghi hoặc càng nhiều. Nhưng mà ta tin tưởng, tại lịch cỡ dẫn đầu dưới, chúng ta chớ có trí tuệ sinh mệnh liên hợp lại, mặc kệ có bao nhiêu dân an. Mặc kệ bao lâu xa, sẽ có một ngày có thể đem chương này trang giấy lên tất cả điểm và đường đều vẽ ra tới. Hơn nữa, coi như không có lấp đầy cả trường giấy, nhưng mà cái này truy đổi chân lý quá trình cũng rất có ý nghĩa cùng giá trị. Này gây nên, vì của lệnh cổ hành động vĩ đại, vì sinh mệnh trí khôn, là chân lý bí ẩn, túi đầu. Nói xong, họp túi người chào thật sâu, tiếp đó trở về chỗ ngồi. Ẩm. Lập tức, trên khán đài tiếng vỗ tay như sấm động, thậm chí lời mở so vừa mới rẹnẹ đặt các diễn thuyết càng làm cho người ta thêm hưng phấn cùng kích động. Mà họp thời khắc cuối cùng miêu tả hùng đại lý tưởng, Trong đáy mắt ngưỡng tất cả người xem xôi trào. Rất nhiều người, bất luận thầy trò, đều lên tiếng gào thép tới cho thấy kích động của mình cùng đối với họp lời nói ủng hộ, thậm chí có người trong mắt chứa nước mắt ôm đầu khóc giống, cũng có người đem chính mình sùng bái chi tình không giữ lại chút nào biểu đạt ra ngoài. Đây là cỡ nào cao thượng, to lớn, rộng lớn, thần thánh, vô thượng lại phấn chấn lòng người hy vọng. Vô số người trong nội tâm đối với lịch cỡ, đối với họp sùng kính tri tâm lập tức tăng lên mười mấy cái cấp bậc, ở vào cấp cao nhất phụ mô cấp, đem hai người này thiết lập trở thành chính mình cuồng nhiệt hơn đội theo người. Thậm chí truyền kỳ nhóm Các thần linh đều đọc dùng, bắt đầu sướng hưởng một chút muốn nọc miêu tả trắng cảnh, liền ngay cả dẹ nẹ Descartes phía trước tạo thành ảnh hưởng đều bị tiêu trừ. Bọn hắn tại mặc sức tưởng tượng đầu này truy đổi chân lý vĩ đại chi lộ. G.S. Quốc Khánh tăng thêm kết thúc á. Nhưng phía sau có rảnh sẽ trả sẽ tăng thêm. Nhìn đến đây đều là thật tâm đặt mua bảo tử nhóm, tiểu bạch bạch thật sự vô cùng vô cùng cảm tạ có thể nói là. Giống như là mỡ quán cơm, ăn vụn, cướp ăn, ăn cơm chùa nhiều người mới hiện lên rõ những cái kia ăn cơm trả tiền khách quan nhóm thật tốt tiểu bạch bạch đện một cái ngực, đối với chư vị không ăn cơm chủ khách quan nhóm đối chào bái tạ, tấu chương xong, chương 571, khoa học và mê tín chương 571, khoa học và mê tín tại tiễn tiếp lữ cơ, có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhà khoa học dẫn thân vào trong đó. Đáng người quen thuộc Descartes, Maurice Jael, dù cùng gì, Newton, Faraday đây, Einstein, dạng chen lĩnh văn văn. Vĩ bố số người, bọn họ đứng tại trí tuệ cùng kiến thức đỉnh phòng, một kia một địa, từng chút từng chút, một tấc một tấc mà đẩy ra vũ trụ ẩn chứa chân lý. Liên như là ngu công Di Sơn từ bạn dặm trên đỉnh núi cao một bồi thổ một bồi thổ đạo, sẽ có một ngày có thể rời núi. Nhưng mà, ở kiếp trước cho dù là đủ để xưng là thần tích, sự nghiệp to lớn khoa học sự nghiệp, cũng không dám nói chính mình nắm giữ vũ trụ chân lý một phần bạn, mười bạn. Phải biết, rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại cái gì bên trên Cửu Thiên Lãng Nguyệt, phía dưới năm dương bắt ba ba cái gì chớp mắt tiên lý cái gì tinh vệ lớp biển, ngu công Di Sơn các loại, đều không phải là huyết tưởng. Mà đạt tới điều này, không phải một cái hai cái mà thờ phụng cái gì một mạng hai vận ba phong thủy, cũng không phải từng cái đi cầu thần bái Phật cầu đi ra ngoài mà là vô số nhà khoa học, vô số khoa học nhân viên kỹ thuật, vô số người dân sáng tạo ra. Ít nhất kiếp trước cái gọi là thần minh nhóm cũng không có nắm giữ chân lý. Đương nhiên, cho dù là kiếp trước trình độ khoa học kỹ thuật, khoảng cách chân lý cũng cách biệt rất xa. Tại không có chân chính nắm giữ tất cả tri thức, chân chính tìm tòi toàn bộ vũ trụ cùng vũ trụ liền bí phía trước, sẽ không có người dám nói chính mình nắm giữ chân lý. Chỉ cần tồn đang nghi ngờ, liền tồn tại có thể tìm tòi nghiên cứu phương hướng. Từ một điểm này tới nói, bất kể là kiếp trước vẫn là bây giờ, đối với theo lễ cổ mà nói đều như thế. Cũng là khoảng cách chân lý xa xa khó đợi. Nếu như nói chân lý là một vùng biển rộng, vậy người đi xoắn xuýt tiếp trước là một chén nước, bây giờ là nửa bát thủy là không có ý nghĩa. Do đó, họ fen này diễn thuyết không thôi khích lệ những người khác, cũng khích lệ lý cờ. Ít nhất lý cờ càng thêm kiên định mình khoa học con đường. Bất kể là duy vật khoa học vẫn là duy tâm khoa học, bất kể là chất học văn khoa nghệ thuật vẫn là khoa học tự nhiên công học ứng dụng, cũng là khoa học một bộ phận. Dùng khoa học dẫn dắt đại hoang hưng định, dẫn dắt nạ xẻn hưng định, thậm chí dẫn dắt cái này được xưng là tinh giới vũ trụ hưng thịnh. Vì cái gì không phải miền họng? Bởi vì bất kể là kiếp trước hay là kiếp này đều đang nói cho Lê cờ, cái gọi là huyền học cùng mê tín, cũng là gạt người độn vật. Thì như kiếp trước, có người đặc biệt mê tín môn mệnh, nói mình cho coi bói chắc qua, cái gì 40 tuổi 50 tuổi sẽ đại phú đại quý, cái gì 20 tuổi sẽ có mứt khảm, đi qua liền tốt thuận buồn xuôi gió vân vân, tất cả đều là trò thuật, tất cả đều là xáo lộ. Lê cờ đối với đó hiền mũi coi thường. Cái gì gọi là đại phú đại quý? Cái gì gọi là khảm? Năm bạn khối gọi đại phú đại quý sao? Đối với người không có đồng nào nghèo khó tới nói, đúng là Nhưng là đối với nhà giàu nhất tới nói đâu? Ngã xuống một phát gọi khảm, vẫn là bị bắn nhau tác động đến gọi khảm, vẫn là đào hoa kiếp gọi khảm. Phạm là Đầu góc bình thường liền biết, những thứ này tất cả đều là lập lờ nước đôi lời nói, đó là tuyệt đối tại là người. Chân chính đoán mệnh là gì? Vậy chắc là lỷ cờ tại nạ sẽ gặp phải giống như nhà chiếm tinh đỡ bổ cường giả như vậy, từ quá khứ hoặc tương lai một ít đoạn ngắn bên trong lấy ra một đoạn ngắn, tiếp đó hiện ra cho đương sự người nhìn. Theo lý thuyết, cái gọi là đoán mệnh, muốn nói ra ta tại công viên mấy năm mấy tháng mấy ngày, ở đâu cái địa điểm cùng những nhân vật nào sẽ ra chuyện là gì? Đây là cảm phải ứng phó cẩn thận đây mới là đoán mệnh bằng không mà nói ngươi nói ta 30 tuổi đại phú đại quý ta từ nay về sau sinh hoạt toàn bộ trong nhà không học thường không làm việc không tiến bộ cả ngày sống phong túng nếu như loại trạng thái này tại 30 tuổi ngày đó không giải thích được đột nhiên quan bảoo gia thân, thân tài một triệu không dùng hết binh hoa phú quý như vậy loại này nàyiền học cùng mê tín liền liềnư phần thích học rồi tiền kiếp lịch cờ đặc biệt thống hận những cái kêu mê tín người khác 10 năm học hành ra khổ làm vô số bộ bài thi viết vô số trường tập đề cuối cùng lại bị người khác một câu người này mệnh trùng chú định muốn nên như vậy đem tất cả cố gắng đều quy tội mệnh có thể hay không cười. Lợi cơ một thế này, đương nhiên vẫn như cũ cũng sẽ đạt kích mê tín hành vi. Tốt tại một thế này, giáo phái cũng không giống ở kiếp trước chỉ có thể gạt người, ít nhất các tín đồ hướng về phía trước cầu nguyện, các thần linh cũng sẽ thu được đến, hơn nữa thần cách cũng sẽ xử lý những cái kia cầu nguyện. Cũng tốt tại, na sen đồng thời không có cái gì một mạng hai vận ba phong thủy ý kiến, cái gọi là mệnh cũng vận, chuyển đổi thành khoa học đại khái chừng tương đương xác suất. cơ phải làm, chính là đem hết thảy mê tín cũng dần dần bề hợp ở khoa học. Khi mọi người không còn đi mê tín không suy nghĩ thêm nữa lấy thắp ngương Bái Phật liền có thể chống đỡ qua người khác học hành gian khổ về sau người tính năng động chủ quan mới có thể phát huy đầy đủ đi ra có khó khăn chúng ta suy xét ta tự mình giải quyết mà không phải đi cầu thần Bái Phật tiếp đó yên tâm thoải mái nằm trong nhà chờ đợi thần Phật giúp người giải quyết tiếp tục như vậy đại hoang thành khó khăn vấn đề cuối cùng sẽ không toàn bộ ném cho cái nhóm này thần Minh A đến nỗi khoa học vì cái gì tiền kiếp lỷ ở thờ phụng khoa học mà không phải là mê tín cùng việc học ít nhất tại tiền kiếp lịch cờ đã chúng mình muốn làm cho phải một cái để toán giải được không thể dựa vào bãi quan âm Bồ Tát, mà cần nhờ thôi diễn cùng tính toán. Muốn làm cho phải một cái điện thoại di động bị chế tạo ra, không thể dựa vào quỷ lệ văn khúc tinh hoặc cái gì thần cái gì Bồ Tát cái gì phận, mà cần nhờ chiết theo khóa, chứa được tin các loại, nghĩa là công nghiệp cùng khoa học kỹ thuật. Ngôi xe, mở đích máy bay, nhìn tivi, xoát điện thoại di động mát xa xoa bóp ghế dựa, bị bệnh thuốc, giải phẫu dụng, cụ vân vân. Không có có một thứ là dựa vào người quỷ tại đó nhi thấp hường, tiếp đó trong không khí có sâu xa thăm thẳm một cỗ lực lượng hội tụ, liền tạo thành một cái điện thoại di động, một chiếc xe các loại. Tại cổ đại Mê Tín nói cho ngươi, lôi công điện mâu ở trên trời sẽ đánh, ngươi muốn thắp lư bái, không phải vậy sẽ bị đánh chết, Long Vương hành Vân bố vũ, ngươi muốn tấp lư bái, không phải vậy thổ địa khô cạn, thiên hạ đại hạ. Mà theo thời đại phát triển, mọi người đều biết đám mây phía trên không có cái gì thiên đình, đặc biệt tại lịch sử khảo cứu sau đó mới biết được, kia cái gì thiên đình chỉ là dân gian đối với trên bầu trời vẻ đẹp nhất tưởng, thậm chí dù lì Ảnh Ngọc Hoàng đại đế nguyên hình là ai đều có thể khảo cứu đi ra. Nhưng mà, với Mê Tín lại xuất hiện. Mê Tín nói cho mọi người, nhân duyên cần phải đi trong miếu dắt dây đỏ, mà không phải rựa vào chân thành cùng tư tình. Thi trạng nguyên muốn bái văn khúc tình mà không phải thiền tư thông minh thêm khắc khổ cố gắng, điền địa thu hoạch tốt muốn bái thổ địa cùng Long Vương, mà không phải cần cụ chồng chọn cùng khoa học chồng chọn chăn nuôi, kiếm tiền cần nhờ bái tài thần mà không phải chi thức kỹ năng cùng xem xét thời thế. Thậm chí còn có mê tín nói cho ngươi, tính cách của ngươi là bắt nguồn từ ngươi tròm sao đấy. Tóm lại chính là, lực tư duy, lo dịch lực, sức phán đoán, sức quan sát, nạy cảm lực các loại, mới là cấu thành khoa học yếu tố. Mà không phải nghe gió tưởng là mưa cũng không phải loại kia đổ trách nhiệm thất bại nghĩa là đem mình không có thăng quan phát tài hoa vực cho mệnh cùng bật đem mình không có cao đầu trạng nguyên oa vực cho mệnh cùng bật. Thậm chí có người đem tính cách, hoàn cảnh, điều kiện gia đình, dạy bảo bối cảnh, hy vọng, kinh tế quan niệm, nhân sinh giá trị mấy người nhiều loại phương diện nguyên nhân làm như không thấy, đem hai người không thích hợp a vực cho tròm sao bên trên. Thực sự là rời cái đại phổ. Tóm lại chính là, lợi cỡ cho rằng khoa học cũng không phải một chủng loại giống như nho học, đặng học các loại cố định thuyết, mà là một loại phán đoán phương pháp, một loại nhiều loại lực tư duy thu hợp. Người dùng chính xác logic suy luận, thử lại phép tính quan chắc ra một kết quả, dù cho kết quả này chứng minh trên trời thật sự có lôi công điện mẫu, hơn nữa đi qua lo logic kín đáo nghiên cứu phát giác, thế bái bọn họ có thể tránh cho bị đánh, cái kia quá trình này cũng kết quả cũng là khoa học mà không phải là mê tín, đám người nghiệm chứng qua thật giả phía sau cũng có thể đi tế bái. Nhưng mà nếu như ngươi là trực tiếp leo tới, ngờ tới bầu trời không có lôi công điện mẫu, ngược lại phán đoán ra được trong bầu trời có vô số tiểu cầu đang ma sát từ đó có lôi điện sinh ra, phán đoán sau đó không thêm nghiệm chứng liền trắng trận tên dương, sau đó cùng đám người nói không cần đi tế bái. Nhưng cái kia tiểu cầu sinh ra điện sẽ không vô duyên vô cớ bỏ ngươi, vậy cái này loại không có logic cùng suy nghĩ miệng đầy theo dệt vô cớ chính là mê tín, mà không phải là khoa học. Khoa học, một loại trí tuệ cùng suy nghĩ công cụ. Nó không phải niệm thần định luật, không phải ẩn đệ học thuyết, không phải nho học, không phải âm dương học, cũng không phải lệ cờ học qua vật lý hóa học sinh vật. Nó chính là một cái công cụ trợ giúp người quan sát thế giới đồng thời cụ tượng cùng biểu đạt công cụ. Chỉ cái này chỉ là. Đương nhiên, lì cỡ tin tưởng tại một thế này, mê tín người sẽ ít đi rất nhiều. Nói loại kia có một số việc người không thể không tin tin một điểm dù sao cũng so không tin tốt nhân cũng ít đi rất nhiều. Ít nhất Lịch cờ người quen biết ở bên trong, cơ bản cũng là cô có nhất định lo dịp năng lực cùng lực tư duy người. Nghĩ tới đây, Lịch Cở cười, trong nội tâm đối với khoa học công cụ này cùng chân lý cái này điểm kết thúc mục tiêu định vị cùng nhận biết cũng càng thêm rõ ràng. Hắn cũng không phải thường vui vẻ nhìn về phía nhà mình lớp giáo viên, vì nhà mình giáo viên có thể tìm được vì đó phấn đấu cả đời lý tưởng cùng tín niệm mà vui vẻ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một hai biển tay lên tiếng kết thúc, cũng mang ý nghĩa các biện tay bắt đầu phân Cái này biện luận chọn lửa cũng không phải kiếp trước loại kia ngắn gọn ngắn gọn biện luận, dù sao nạ sen các chức nghiệp giả tinh lực càng thêm thị bượng, có thể duy trì càng dài thời gian biện luận. Hơn nữa đối với nạ sen tới nói, phải trang quy định đầu để lộ ra đồng thời không cần thiết. Ít nhất tại không có giàu có tranh luận chủ đề xuất hiện phía trước, không cần thiết vì biện luận mà biện luận. Do đó, chọn lựa là hữu chế. Mỗi cái hiệp đều có không giống nhau quy củ. Tỷ như là một, là song phương chủ biện tay dãi bày chủ đề, đối với mình một loại nào đó học thuyết, lý niệm, tư tưởng, thí nghiệm các loại tiến hành Tiếp đó hiệp thứ 2, Là song phương biện tay có thể lẫn nhau chỉ ra đối phương chủ đề bên trong khuyết điểm, không đủ, không thích hợp cũng không hợp lý chỗ, chỉ ra phải càng nhiều, điểm số càng nhiều. Hiệp thứ ba, nhưng là song phương biện tay đối vừa mới bị chỉ ra điểm từng việc tiến hành bắt lại, nếu như phản bác phải logic thông suốt, nói có lý, vậy không phải không chữ điểm, còn có thể thêm điểm, thậm chí chủ đối phương phân, trái lại cũng thế. Hiệp thứ 4 hai phe cuối cùng biện tay vì lần này mấy phe lên tiếng làm tổng kết, bao quát phía trước để cái nào khuyết điểm, mà phe mình lại trở về ứng đồng thời cái lại thứ gì Cùng với phía trước đang trả lời phe mình vấn đề lúc không trả lời được điểm có cái nào? Bốn cái hiệp đi qua, ghế giám khảo sẽ đem chính mình đối với cái này lần biện luận thêm điểm cùng trừ điểm tình trạng biểu diễn ra, chỉ cung cấp tham khảo. Dù sao đối với rất nhiều khuyết điểm hoặc là phản bác, mỗi người có lẽ đều có không giống nhau ý nghĩ. Thi biện luận thắng thua cũng không trọng yếu, quan trọng là trong quá trình này kích phát suy xét cùng càng lộ. Do đó, cuối cùng thi biện luận thắng bại cũng sẽ không công bố ra, người xem trong lòng cũng tự nhiên sẽ đối với lần này thi biện luận thắng bại có cái nhìn của mình. Đương nhiên, quan trọng nhất là có thể tại lần này biện luận bên trong có thu hoạch. Đấu chương xong, chương 572, Kịch liệt biện luận. Nhìn không được kết quả truyền kỳ chương 572, Kịch liệt biện luận. Nhìn không được kết quả truyền kỳ, các nóng rất hưng phấn. Hắn thể, cái này là hắn nhân sinh bên trong hương phấn nhất một ngày. Trận này biện luận tại cho đến trước mắt, đã vượt qua cái gọi là Duy vật học phái cùng Duy tâm học phái biện luận rồi. Các nóng nội tâm tự nhận là, đối với hắn mà nói, ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, trên thế giới người vĩ đại nhất lại thêm một cái. Phía trước là hai cái, một cái là cự lưu Hà nữ sĩ, bởi vì tuyệt mà trí khôn toán học đầu não mà làm cho các nóng ký ức vẫn còn mới mẻ. Một cái khác là các lụy cổ giới, bởi vì xem như vĩ đại bựt thời đại người cùng với một loạt kỳ tích người sáng tạo mà nổi tiếng, trong lòng hắn là sánh ngang hẳn rời cùng vô miên đại đế dê đầu đàn, coi như bây giờ không phải là, tương lai cũng thế. Mà bây giờ, cắt nóng cho rằng họ tuyệt đối là không thua hai người này tồn tại, bởi vì đối với trung cực theo đuổi chân lý cùng đối với học thuyết nghiên cứu học vấn nghiêm cấm, là một vị vĩ đại trụ đạo giả. Cát nóng cùng nhiệt mà sùng bái ba người này, hơn nữa còn nghĩ thẩm, nếu như ta muốn ba người này như thế vĩ đại, có lẽ liền có thể nói cái yêu thương, nắm giữ tình yêu hoàn mỹ đi. Cát nóng, ngươi xem Họ viện trưởng có phải hay không lại nhìn ta. Đúng lúc này, đang tại ước mơ tương lai biến vi đại tiếp đó thu hoạch Tình yêu Cắt nóng bị bên cạnh Gaberzien đánh gãy. Không, không có. Cắt nóng có chút bất đắc dĩ, chư vị ngài vừa mới cũng chỉ là tùy tiện nhìn ngươi vài lần chỉ là. Gaberzien phiền quá à, Cắt nóng cảm thấy, nếu như mình về sau truy đổi chân lý tồn tại chư ngại, cái kia thì nhất định là Gaberzien rồi. Không được, nhất định muốn tận lực giữ một khoảng cách, hắn phải thật tốt truy đổi chân lý, như vậy thì sẽ có người thích hắn. Cắt nóng nội tâm hạ quyết định, bất quá bên cạnh Gaberzien vẫn tại lắc lư cánh tay của hắn trên văn vô cùng, mà lúc này, biện luận hiệp 2 bắt đầu. Bắt đầu trước nhất chính là Duy Tâm một phương. Một cái 18 cấp giáo viên đứng lên, bắt đầu nhằm vào hợp mới vừa diễn thuyết bắt giữ thiếu sót, tìm kiếm cái điểm. Tôn kính nhỏ phía dưới, ta vô cùng kính trọng ngài tư tưởng, nhưng là từ vừa mới ngươi trần thuật ở bên trong, ta tìm được phía dưới mấy cái quyết điểm. Thứ nhất, từ ngươi muốn biểu đạt trong ý tứ ta phát giác, Duy Tâm chi nghi hoặc cùng vấn đề, phải chăng cũng là tính toán làm ngươi cái gọi là chân lý bên trong nghi hoặc cùng vấn đề. Nếu như là là không chứng minh ngươi cho rằng Duy Tâm cũng là tồn tại chân lý. Nếu như ngươi cho rằng duy vật cùng duy tâm đều là chân lý, vậy tại sao phải dùng từ đơn duy để diễn tả duy nhất chỉ có tri ý? Nếu như ngươi cho rằng cả hai đều là chân lý, vậy có phải hay không ngươi cũng thừa nhận, chủ nghĩa duy tâm chính xác cũng là chân lý, thậm chí có thể khoảng cách cái gọi là chân lý càng thêm tiếp cận. Chú ý, ta dùng là có thể. Thứ hai, hai ta học thuyết tại thiết lập mới bắt đầu liền tồn tại hai cái tuyến cộ bất biến mâu thuẫn, chính là tinh giới là tiên sinh ra vật chất vẫn là tinh thần, là vật chất sáng tạo, hoặc có lẽ là dựng dục tinh thần, vẫn là tinh thần dựng dục bất chết. Ta nghĩ ở phiên phía dưới tại ngài gióng giạc diễn thuyết bên trong cũng không có biểu đạt ra ngoài quan điểm của người, ngược lại phe ta dè nhẹ gì ngài biểu đạt ra ngoài ý thức cùng tinh thần tư tưởng. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, hắn Tạt Tam, vị này 18 cấp sử thi trước nghiệp đạt, lưu loát bày ra thập tam đầu kết điểm, có là vì phản bác mà phản bác, có lại là quỷ biện luận cùng trộm đổi khái niệm, thậm chí còn có gây nên tân chủ đề, mang lại trung tâm trở. Nhưng mà không thể không nói, hắn cũng lấy ra một chút sắc thực tồn tại quyết điểm, bao quát quá trình thí nghiệm cùng kết quả ở bên trong, cũng đưa ra hắn nghi hoặc. Nói tóm lại, Duy Tâm Vương này hiệp hai sửa sai khâu lại để cho không thiếu người xem có một loại đúng vậy à, như thế nào ta vừa mới không có phát giác như thế sai lầm cảm giác. Thậm chí một chút truyền kỳ cũng không có chú ý đến một chút điểm, sau khi nghe chính xác cũng sinh ra tương ứng nghi hoặc. Ngay sau đó lại là Duy Vật bên này. Rẽ nhẹ gì thầy lên tiếng làm cho người cảm xúc rất sâu, bất quá ta phương nghi hoặc cũng rất nhiều, tỉ như đứng lên là một cái trạng phát thương thương la hổ, cũng là 10 cấp, sắc mặt nghiêm túc mà âm trầm, nhìn cẩn thận tỉ mỉ, chính trọng đến cái điểm. Nàng cũng một đầu một chút nói lên ước chừng 28 đầu sai lầm quyết điểm và có lẽ là hoang mang cũng không giải quyết vấn đề. Là Duy Tâm bên kia còn hơn gấp 2 lần, hơn nữa rất nhiều tại liệu cờ nghe tới cũng nói có lý. Vốn là cũng thế. Dù cho cái kia rện nẹ gì trên thực tế là rện nẹ Descartes, nhưng là đối với Duy Tâm đấy, nội tâm, tinh thần nghĩa là một chút hư vô sự tỉnh, vốn là nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Duy bật, ngươi quan chắc được kết quả là thủy chính là thủy, là hỏa chính là hỏa, là 1 cộng 1 đó chính là tương đương 2, là 2 nhân 2 cái kia cũng sẽ không tương đương 1. Nhưng mà Duy Tâm đâu? Ngươi nói tính thiện, ta cảm thấy tính chất bản ạ. Ngươi nói dân tộc có thói hư tật xấu, ta liền hết lần này tới lần khác anh hùng xuất hiện lớp lớp. Ngươi nói trong cõi u minh có một thần minh tồn đang điều khiển hết thảy, ta liền nói trong cõi u minh không phải thần minh là một cái xả bị đang điều khiển hết thảy, hoặc ta thẳng thắn liền nói trong cõi u minh không có thứ gì, thao túng hết thảy là quy tắc. Ngược lại ai cũng không thuyết phục được ai, bởi vì ngươi không cách nào chứng minh, cũng vô phát chứng nhận ngụ. Nhưng mà duy vật là có thể chứng minh có thể chứng nhận ngụ. Do đó, vị giáo sư này có thể liệt ra 28 đầu điểm tới cũng mười phần bình thường. Khán giả nghe xong duy vật bên này lời nói, lại trong nháy mắt cảm thấy, a Giống như thật là dạng này, ngược lại đối với người xem tới nói chính là chỗ này loại, tại chính mình không có độc lập suy xét cùng năng lực phán đoán lúc giống như cỏ đầu trường, cảm thấy bên nào đều có lý, đều có thể lo di thông suốt, tự viên kỳ thuyết. Chỉ bất quá tới rồi cái thứ black không, hiện trường thiếu chút nữa không kiểm soát. Dồn đang tuyên bố thứ tam hoàn tiết bắt đầu về sau, hiện trường loại kia hòa thuận ngươi tới ta đi không khí lập tức có biến hóa. Người xem một chút trong tay ngươi khối kia đồng hồ bỏ túi, ngươi có thể tưởng tượng loại này tinh vi đồ vật là trí tuệ sinh mệnh sáng tạo, mana sẽ loại này càng thêm tinh vi đồ vật không phải là bị một loại nào đó tồn tại sáng tạo ha ha liền như ngươi loại này đầu cũng có thể nghĩ ra được vấn đề, ngươi cho rằng vô số người liền không nghĩ tới. Nhưng là vì cái gì tất cả mọi người không cần quan tâm. Bởi vì không có ý nghĩa, không cần. Nếu như nó là ở chỗ này tuyên cổ vĩnh tồn, không thèm để ý ngươi nói thế nào làm như thế nào, vậy nó tồn tại hay không có trọng yếu không? Nói như vậy, thân tình, hữu tình, tình yêu những thứ này siêu việt vật chất cùng sinh tử tâm linh, cũng không có ý nghĩa. Ai nói siêu việt sinh tử? Ai nói siêu việt vật chất? Ta cho lão bà ngươi một cái chúa tể thần cách, ta xem nàng cùng ta vẫn cùng ngươi. À, Ngươi nói cự tượng kỵ sĩ Vương lão bà ta còn đi, cái kia loại duy vật ngu xuẩn mới có thể vật chất trí thượng, người yêu của ta nắm giữ cao thượng nhất linh hồn. Khu khụ, ta là ban giám khảo, trình một ít chủ nghĩa duy tâm ngu xuẩn tự trọng. Thế nào, con của ngươi bị cháu của ta lên sự tình bị ngươi biết? Dám mắng ta ngu xuẩn. Huy, người lão thất phu này, các ngươi náo đủ chưa? Đây là tại biện luận. Ôi, ôi, ôi, đây không phải rủae văn sao? Như thế nào, về lên cái giám lộn nam, lại nhớ ta cháu. Bất quá ta cháu trai quả thật khủng đệ. Linh hồn, đại phá diệt. Hiện trường tới ta đi. Tu mới hận cũ toàn bộ chung vào một chỗ, thậm chí không thiếu chuyển kỳ đều bị liên đới hạ tràng, cuối cùng thậm chí gây giám khảo đều tao lương. Cự tượng kỵ sĩ vương, rôi ban, họp mấy người các loại một loạt chuyển kỳ từng cái khí tức chấn động, thậm chí còn có người hai họa chỉ ngư nói đến lịch cờ, cho lịch cờ khiến cho suýt chút nữa trực tiếp lấy ra chôn buổi chi trượng diệt thời giáo kia. Những thứ này lão so trèo lên, như thế nào miệng tiện như vậy đây. Đương nhiên, học giáo viên ngoại trừ. Tấu chương xong, chương 573, chưa từng có chủ đề nóng. Biện luận kết thúc. Chương 573, chưa từng có chủ đề nóng. Biện luận kết thúc. Cũng may, hiện trường có người vẫn như cũng bảo trì lý trí, đó chính là một mặt ta tại bảy nát vụn rẹ nẹ Descartes. Hắn đầu tiên là cùng lễ cợ ra hiệu, tiếp đó mượn nhờ dung nham quân trượng, vận dụng đại hoang đại học cần chứa hiệu trưởng quyền hành, trấn áp nơi đây bạo động ma lực cũng phát tác, lấy hết sức uy áp cùng kỹ năng, đem tất cả mọi người định ở trên chỗ ngồi, chỉ có thể trừng mắt cùng nói chuyện, không thể động thủ. Tiên đó, ngồi ở một bên xem kịch, thậm chí còn bức ra thuần di ra ngoài mua 5 chai bia cùng hai đĩa dầu trên mùi sữa quả dức quát. Nguyên bản lười biếng thần cũng biến đổi, con mắt sáng loáng sáng đấy, phản phất hai quả ma lực quân cẩu Vừa đi vừa về liếc nhìn trong trạng tình hình chiến đấu một bên say sưa ngon lành mà vui chơi giải trí, một mặt vui vẻ. Lê cơ thể, nếu không phải là đánh không lại hắn, nhất định phải lên đi cho cái này chú đẹp trai trên mặt đi lên hai quyền. Cuối cùng, đã đến giờ, dồn che lại kín nội tâm bối rối cùng bất đắc dĩ, đội vàng tuyên bố một phân đoạn này kết thúc, sau đó tiến vào vòng thứ tư tiết. Trên bàn nhân tài bị rèn nhẹ đẹt cặc tẻ dài trừ không chế, khôi phục hành động. Nhưng mà nháy mắt sau đó, lại có người muốn độc thủ. Vất quá đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trên bàn. Đây là một cái xuất khí người trẻ tuổi có một đầu không dài không ngắn mái tóc sủ, khuôn mặt đoàng, dáng người thon dài mã cao lớn, cơ bắp cũng ở vào cường tráng cùng gầy go ở giữa, ở giữa giá trị người trẻ tuổi cầm trong tay một thanh ám hồng sắc kim loại chế thành quân trượng, khí tức trên thân cao nhất chỉ có 14 cấp, nhưng mà giơ tay nhất chân, ánh mắt chó coi như chỗ lại tồn tại cực lớn uy áp cảm giác. Đây là Nhan Thạch công tử. Trư vị, mạnh khỏe. Lê cờ trước là chậm chạm quay người, hướng về phía đã đứng lên chư vị chuẩn kỳ, cùng với một vị nào đó nhếch miệng, cũng không thể không đứng lên truy tầm phương giáo sư một cái ngực. Dung Nham ngài, công tử ngài lịch cờ công thước tiên sinh đá người từng việc đáp lễ cho hỏi biểu thị đối với lịch cờ tôn trọng loại này tôn trọng là bởi vì lịch cờ đứng sau lưng ai cũng không chỉ là những năm này làm ra thành thànhục không chỉ là lời cờ công thức thân phận cũng bởi vì lịch cờ đã từng trải qua chiến tích cùng tiệm lực của hắn. hắnly cờ đã từng thế nhưng là nói chết qua chuyện kỳ đang ở đó lần từ phạt sau khi trở về đấu giá nô lệ thị hội bên trên có thể dựa vào miệng nói chết một cái trường kỳ từ xưa đến nay có mấy cái ngược lại mọi người truyền ký biết vô miên lại đế Mặ dù ngoài miệng la hét mình là kiếm sĩ nhưng mà trên thực tế cũng là dựa vào há miệng tới nói chết truyền kỳ. Nhưng mà đó là vận dụng quốc vương kỹ năng và pháp tắc dưới tình huống. Mà cơ, chỉ là dựa vào lời nói liền nói chết một cái truyền kỳ, nhồi một cái truyền kỳ tại chỗ nổ đầu, đây không thể nghi ngờ là rất tác dụng vi hiếp lực. Giống như tiền kiếp Liker, hoàng đế động động miệng, dùng quy tắc tới thây nằm trăm bạn rất dễ dàng. Nhưng là một người muốn dựa vào miệng đem một người khác nói đến thổ huyết mà chết, đây là phi thường khó khăn, từ xưa đến nay chỉ mấy cái như vậy người, nổi danh nhất chính là cái nào đó họ kép thôn phu rồi. Do đó, mặc kệ là thế nào Những thứ này chuyển kỳ bây giờ cơ bản đều phải cho Lịch Cơ ngang hàng tôn trọng. Phải biết tại nạ sen, sức mạnh mạnh mẽ có thể chỉ là mạo phù, cũng sẽ bị sức mạnh người nhỏ yếu đùa chơi chết, trí tuệ cùng tri thức chính là càng lực lượng cường đại. Từ Lịch Cơ 6 tuổi xuất đạo đến bây giờ, bày ra cái gì cũng xưng là chí khôn lời nói, cái kia trí tuệ sinh mệnh nhỏ cũng không xứng xưng là trí tuệ sinh mệnh rồi. huống chi, tiến vào đại học ngắn ngủi 1 tháng, rất nhiều giáo viên đã cảm thấy, cùng với mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí đã qua vạn năm cũng không hề biến hóa bình cảnh đều có dấu lặng. Do đó, tất cả mọi người tại chỗ đều hết sức tôn kính Lịch Cơ. Nguyên bản sao động tâm tình cùng xong quyền, cũng bởi vì lễ cờ xuất hiện mà lắng xuống. Chư vị, mạnh khỏe. Lễ cờ đối với chúng giáo dạy, các viện trưởng sau khi chào, lại đối xoay người đối với khán giả cúi chào, khán giả cũng đồng loạt đứng lên đáp lễ. Ngay sau đó, lễ cờ Dung Nam quyền trưởng kết động, một vị trí tại thính phòng tạo ra. Chư vị, thỉnh tiếp tục các ngươi biện luận. Vẽ mặt mặt lễ cờ bình tĩnh ngồi lên, sau đó nhìn trên bàn đám người. Kết quả là, trên bàn nhân biến nho nhã lễ độ đứng lên. Ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nâng tay. Tại Đại Ngoang Đại học dạy học, người khác phát tiền lương còn chưa tính, phúc lợi còn có một đống lớn. Còn nữa một chút thiết bị, vị diện, thí nghiệm vân vân xin cũng là muốn thông qua phê duyệt. Tỷ như học giám như, nguyên bản chỉ có một mình từ có không gian, bây giờ thông qua Đại Hoàng Đại học lại có thể xin một cái cỡ lớn vị diện tới tiến hành thí nghiệm, thậm chí thiếu đồ vật gì còn có thể từ lịch cờ ở đây mượn đói, lịch cờ không có vô miên hoặc cản giờ hiệu cũng có. Tốt như vậy phúc lợi, nếu như bởi vì đắc tội lịch cơ mà bị làm khó dễ, vậy thì không đáng giá. Cho nên vừa mới từng cái giống như là đàn bà đánh đá người vô lại, bây giờ toàn bộ ngồi nghiêm chỉnh, như là từng tòa sắc viên tĩnh phải đạo cao tăng. Nhằm vào phía trước mấy hiệp đối phương biện tay nói lên vấn đề, phe ta khôi phục như sau. Đối phương biện tay lên tiếng đặc sắc khiến cho người lưu luyến quên bể, bất quá nói lên vấn đề lại làm chúng ta không dám gặp bữa, nguyên nhân như sau. Hai phe mặc dù là cái cuối cùng câu, nhưng như cũng là đánh quá muộn, tiểu lý thằng đạo. Bất quá cuối cùng, trận này thi biện luận chung vi là kết thúc. Mặc dù ra rất nhiều nhầm lẫn, nhưng mà không thể không nói, bất kể là Duy Tâm phương vẫn là Duy Vật phương, bao quát người xem phương cùng ban giám khảo phương, trong quá trình này cũng là biết thêm câu ít. Hơn nữa rất nhiều người cũng nhớ kỹ biện luận quá trình cùng hình thức, hơn nữa trong lòng lĩnh cảm như xuôi. Một chút truyền thủ cũng đưa ra xin tổ chức mấy trận biện luận, lấy đám người trí khôn vì mình ápuyết, tư duy cùng ý nghị cha thiếu bộ đầu. Cuối cùng, ghế giám khảo cũng cho thấy chính mình đối với hai chi đội ngũ bốn cái hoàn tiết chấm điểm. Bất quá công chứng hay không thì nhìn người xem nghĩ như thế nào. Thì như nào đó cự tượng kỵ sĩ Vương cùng nào đó kẻ thu hoạch linh hồn này, đối với duy tâm một bên thứ tam hoàn tiết làm công văn mà không phải 25 phút, liền rõ ràng là bởi vì một chút ân oán cá nhân rồi. Đến nỗi khâu thứ nhất, tất cả giám khảo không thể nghi ngờ đều cấp ra 25 phút mát điểm đánh giá. Bốn cái câu, mỗi cái câu 25 phút Mất điểm 100 điểm, ban giám khảo cho ra điểm số không giống nhau, khán giả trong nội tâm đã ở cho mấy cái này khâu chấm điểm, cũng có bất đồng cảm ngộ cùng ý nghĩ. Tóm lại, lần này thi biện luận kết thúc mỹ mãn. Sau trận đấu, trận này bị ghi chép trong Thạch Lưu ảnh thi biện luận một cách tự nhiên đã dẫn phát chủ đề nóng, đại hoang thành đối với duy vật cùng duy tâm chi biện cũng lâm vào chưa từng có dậy sóng. Phố lớn ngói nhỏ tùy thời có thể nghe được thảo luận phủ định chi phủ định điện thế phán đoán các loại âm thanh. Đương nhiên, trước lúc này, tại sau trận đấu, Lỷ Cở Thứ một thời gian đã tìm được rẽ nẻ Descartes. Mang theo Dẹt Cạt Tès tuấn di đến phòng hiệu trưởng, Lữ Cơ nhìn xem Dẹt Cạt Tès bộ kia lười biếng thích ăn đòn nhịn không được có chút đau đầu. Nhưng mà lại nghĩ tới phía trước hắn cảm nhận được loại kia đại lượng phản hồi, vẫn là không nhịn được đối với Dẹt Cạt Tès nhiệt tú, chân thành, chân thành quan tâm mà hỏi thăm, "Ngươi có phải bị bệnh hay không?" Tấu chương xong, chương 574, sách mới phát hành. Lo diễn học. Chương 574, sách mới phát hành. Lo diễn học. "Ta, ta có bệnh." Dẹt Cạt Tès nhìn không được mặt người. Đã bao nhiêu năm Kể từ hắn tấn thăng truyền kỳ về sau, liền xem như địch nhân của hắn, các đối thủ đều sẽ đối với hắn ôm lấy tính ý tại hắn cách chúa tế cách xa một bước sau đó, bên cạnh hết thảy mọi người càng là đã biến thành người tốt, một người xấu cũng không có. Tại biết thân phận của hắn phía trước tạm không nói đến, nhưng mà biết thực lực của hắn sau đó, so với hắn người nhỏ yêu ai còn dám ở trước mặt hắn làm người xấu. Đã cách nhiều năm, đông nhiên có một trong mắt hắn liền nóng nọc cùng thế hệ cũng không tính tiểu bối, đột nhiên hỏi hắn có phải bị bệnh hay không. Cái này mẹ nó. A, giống như còn có chút kích động. Loại này cảm giác không giống nhau. Rèn nẹ Descartes lập tức có chút hưng phấn, ngươi làm sao nhìn ra được? Mà nhìn thấy Rèn nẹ Descartes một mặt hứng thú trùng trùng lệ cờ không cấm nâm chán. Giá hỏa này là mẹ đồ nạn, như thế nào bị mắng ngược lại cao tổ rồi. Lệ cờ xác thực may mắn, có thể rèn nẹ Descartes thật nhiều ít là có chút bệnh tại trên đầu, nếu nào cũng nói không chính xác. Được rồi được rồi, lựa chọn của chính ngươi, ta đương nhiên là tôn trọng. Lệ cờ bất đắc dĩ vất vất tay, ta chẳng qua là cảm thấy tiếc là thôi. Rèn nẹ Descartes nghe vậy mặt bị cười, vậy ngươi vì cái gì có thể tấn thăng cấp 15 mà không tấn thăng? Ừ, ta biết Cái này đều là lựa chọn của mình." Lệ Cở gật gật đầu, hắn cũng là tại mới vừa rồi vừa muốn thông. "Người khác không muốn thành vì chúa tể thì sao, cùng ngươi có quan hệ sao?" Lo chuyện bao đồng. Nhân ra không trở thành chúa tể nhất định là có nguyên nhân có lý do đấy, liền giống như Lệ Cở, muốn lấy hoàn mỹ nhất tư thái tấn thăng, rẽn lẽ Descartes coi như không phải cũng không kém nhiều lắm. Làm ta tấn thăng chúa tể, cái kia cơ hội tất cả mọi người đem quên ta tồn tại. Rẽn lẽ Descartes không thèm quan tâm cười cười, liền xem như chuyển kỳ cùng yếu một ít chúa cũng không thể may mắn thoát khỏi, tất cả mọi người sẽ quên hắn tồn tại. Lệ ý kinh sợ Cái này cần là cỡ nào cường đại ám sát năng lực, cỡ nào cường đại điều tra năng lực, cũng là cỡ nào cường đại. Cô độc. Toàn thế giới chỉ có chính mình nhận biết mình, cái kia phải là cỡ nào cô độc tình trạng. Do đó, ta một mực tìm kiếm đột phá khẩu, nhìn trước mắt tới. Ngươi tựa hồ là đột phá khẩu. Dẹn nẻ Đetcatt nhẹ nhàng vỗ vỗ lùi cửa bay, mặt tràn đầy ta xem chọc ngươi biểu lộ. Chỉ bất quá động tác này chêu đến Dẹn nẻ Đetcatt trên bả vai giáp trùng bất mãn hết sức, nhìn trước khi đến lùi cờ công kích qua nó, bị nó ghi hận. Ta tận lực, lề cũng không biết nói cái gì. Loại áp lực này còn thật không phải bình thường là có thể tiếp nhận. Người gọi ta tới, sẽ không liền vì nói cho ta biết ta có bị bệnh không. Zene Descartes tiếp tục nói, cái này còn cần người nói. Lê Cờ dở khóc dở cười, chính xác không phải, ta là muốn hỏi, người đối với tại logic từ ngữ này thấy thế nào? Tư duy logic. Zene Descartes nữ mày, nhất định có ý nghĩ, nhưng mà thật là phiền phức á, người nhắc nghĩ. Như thế nào? Người nhắc nghĩ. Ta muốn biên một bộ thư, tên là logic học. Lê Cờ xoay người lại đến trước bàn ngồi xuống. Đồng thời gia hiệu rèn luyện Descartes cũng ngồi xuống, hơn nữa biểu lộ cũng nghiêm túc lại, giống như ngươi nói, là trình bày tư duy cùng suy luận học thuyết, cái này cũng là chịu ngươi giận dát, cho nên ta cần trợ giúp của ngươi. Lo diễn học. Ở kiến trước, tư duy suy luận độ rộng, độ bén nhạy, chiều rộng, chiều sâu các loại, một mực là đánh giá một người thông minh trí khôn một trong những tiêu chuẩn. Đồng thời, cũng là rèn luyện người suy nghĩ một môn học. Rất nhiều người kêu gào học hành gì toán học 80% đều không cần đến, ý thực cũng có đạo lý. Sinh hoạt hàng ngày nhân chia cộng trừ liền không sai bị lắm chắc chắn không có khả năng cần dùng đến vị song cái kia cắt dãy số a. Nhưng mà, tiểu học, trung học để nhất cấp và cao trung, học tập toán học tầm quan trọng ở chỗ có thể rèn luyện suy tư của người cùng logic năng lực. Có nghiên cứu cho thấy, đại não khe danh càng sâu, tác thì người này tư duy càng ngày càng thông minh nhanh nhẹ. Vất quá toán học cái này ngành học lường tất cả sinh viên, đặc biệt là đại học nạ sen sinh ra học lời nói vẫn còn có chút đe ép, cho nên lười cờ nghĩ tới logic học. Tiếp trước hắn mặc dù không có học qua, nhưng mà lật xem qua bạn cùng phòng thư, vốn là không nhớ được đấy. Cố Mây hẳn là học giả bên cạnh nhà khoa học, cho nên những ký ức kia giống như dao khắc dịu đục giống như rõ ràng. Bất quá cuối cùng có một chút bỏ sót, cho nên cần một người phụ trợ lấy lấy ra. Vừa mới nghe xong Dẹn Nẻ Đẹt Cắt Tè thần hiện tượng học về sau, Lụy Cở cảm thấy bên trong tựa hồ đã có một chút lo dị học hình thức ban đầu. Ồ, lo dị học. Nói một chút. Dẹn Nẻ Đẹt Cắt Tè lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, hơn nữa hắn cảm thấy, cái tên này đối với hắn có sức hấp dẫn trí mạng. Tất cả tư duy cũng có nội dung cùng hình thức hai cái phương diện. Tư duy nội dung là chỉ tư duy chỗ phản ứng đối tượng cùng thuộc tính, tư duy hình thức là chỉ để mà phản ứng đối tượng cùng thuộc tính khác biệt phương thức, tức biểu đạt tư duy nội dung khác biệt phương thức, từ logic học góc độ nhìn, triều tượng suy nghĩ ba loại cơ bản hình thức là khái niệm, đầu để cùng suy luận. Ly cờ nói ra logic học bản chất, đó chính là đối với suy nghĩ nghiên cứu. Ta cho rằng, logic học căn bản tác dụng là lý luận suy nghĩ công cụ, trong đó, đầu tiên là nhận thức công cụ, có trợ giúp mọi người nhận thức chính xác sự vật, tìm kiếm tân kết quả, thu được kiến thức mới. Thứ hai là biểu đạt công cụ, có trợ giúp mọi người chính xác, nghiêm mật Rõ ràng biểu đạt tư tưởng cùng thiết lập tân lý luận. Đệ tam là thuyết phục công cụ, có trợ giúp mọi người làm ra càng thêm nhu cấm, càng có có sức thuyết phục suy luận hòa luận chứng nhận. Đệ tứ là phân tích công cụ, có trợ giúp mọi người bạch trần sai lầm, bác bỏ bị bệnh, có trợ vu chính xác thực suy xét, làm rõ sai trái, bản chính thanh nguyên. Lê cợt con mắt càng ngày càng sáng, hơn nữa tràn ngập một loại kiệu khắc thần thái, cùng trước đây hắn nói với ản giờ khoa học thể hệ thời điểm giống nhau như lúc. Có lo zin học môn này công cụ, càng ngày càng nhiều học thuyết, nghiên cứu, thí nghiệm sẽ bị truyền thụ cùng các học sinh phát giác, phát minh, sáng tạo vận dụng môn này công cụ, nạ sen cũng sẽ trở nên càng thêm phù dinh. Càng thêm phù dinh. Lo di học môn này công cụ, mặc dù bản thân đồng thời không phải là cái gì khoa học kỹ thuật, thế nhưng là có thể làm được nhường càng nhiều khoa học kỹ thuật bị phát hiện hoặc là phát minh ra. Mà Rèn nẹ Đẹt Cạt kia lúc này cũng bị Lệ cờ thần thái trong mắt, bị Lệ cờ lời nói hấp dẫn, lầm bẩm, "Lo di học, rất có ý tứ." Tiếp theo, hắn cười cười, nhìn thẳng Lệ Cở mắt, "Ta có chút minh bạch, Duệ Văn tiểu gia hỏa kia vì cái gì thích ngươi rồi." Rèn nẹ Đẹt Cạt nhìn cho thật kỹ Lệ Cở. dừng lại vẫn may thế một tiết, "Dùng mình" Cái này mẹ nó. Giống như kiếp trước ở La Tô các loại một đống lớn chết học ra cũng là con. Không thể nào. Haha, ha, ta cảm thấy rất hứng thú. Ta và người làm. Dẹ nẹ Descartes cười to, lê cờ sắc mặt đen rồi. Người nói lời này có thể hay không mang một điểm chủ ngữ cùng tân ngữ A Huy. Cái gì gọi là cảm thấy hứng thú, cái gì gọi là cùng ta làm. Lê cờ bất đáng dĩ. Tiếp đó câu nói tiếp theo lại làm cho dẹ nẹ Descartes cả người đều chấn chấn động. Đúng rồi, lo di học đi ra rồi, vậy ta cũng cần phải thống nhất duy vật cùng duy tâm hai loại tư tưởng tấu chương xong, chương 575, biện chứng chủ nghĩa xuất thế. Chương 575, biện chứng chủ nghĩa xuất thế. Rẽn nẻ Đescartet người rung mạnh. Bản năng, hắn cho rằng Lệ cờ đang nói đùa, giống như loại kia ai nhận 2000 tiền lương ta ngày mai có thể đảm nhiệm đặng chim cánh cụt tổng tài một dạng chế cười. Cái gì gọi là logic học ra, hắn liền có thể thống nhất duy vật duy tâm rồi. Lệ Cỡ nhìn Rẽn nẻ Đescartet dáng vẻ một hồi bật cười, sau đó nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, duy vật duy tâm cả hai quá mức đối lập sao? Ngươi có từng nghe nói hay không? Đối lập lại thống nhất. Đối lập lại thống nhất. Rẻ nẻ Đẹt Cạt Tès mắt, một hồi khí tức như có như không tàn mát ra. Lệ Cở lập tức lấy ra dung nham quyền trượng, bởi vì hắn cảm thấy, đây là rẻ nẻ Đẹt bản thân kèm theo khí tức, chính là loại dễ dàng đường hắn mê muội, quên mất khí tức. Có dung nham quyền trượng, phía trên kèm theo vô miên đại đế vốn có quyền hành, lập tức khiến cho Lệ Cở miễn trừ loại khí tức này không nhiễu. Bất quá rẻ nẻ Đẹt cũng chỉ là trong nháy mắt không có không chế tốt mà thôi, tại sao khi phản ứng dạ mã bên trên thủ liễm loại khí tức kia? Logic học bên trong, ta sẽ trình bày một loại quan điểm của ta, đó chính là biện chứng tư tưởng. Chính Lệ Cở cũng có chút kích động tiếp trước web ngang hết thể như vị xạ thần biện chứng chủ nghĩa cuối cùng phải xuất hiện. Bất kể là cái gì, tại biện chứng chủ nghĩa phía dưới cũng có thể nhìn thấy manh mối. Cũng chính là bởi vì biện chứng chủ nghĩa, trên thế giới đại đa số người phát hiện rồi, nguyên lai chân lý cũng không phải không phải đèn tức là chẳng đấy, mà là có thất thải chi sắp đấy, thậm chí tại hồng cùng tử chi bên ngoài còn có không thể nhận ra qua phụ. Đến nỗi là biện chứng duy vật vẫn là biện chứng duy tâm các loại, liền muốn nhìn mỗi người tự mình lựa chọn rồi. Điện là thế nào sinh ra? Có thể biện chứng đến xem có thể dùng biện chứng tư duy tới thí nghiệm. Nhận chi sơ tính tiện vẫn là tính chất bản ác cứ có thể biện chứng đến xem, mà không phải là không phải đem tức là trắng. Tiếp trước, vật chất là đệ nhất tính chất, ý thức là đệ nhị tính chất, ý thức là độ cao phát triển vật chất, nào người cơ năng là khách quan thế giới vật chất tại người trong đầu phản ứng. Chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng thế giới vật chất là dựa theo bản thân nó chỗ cố hữu quy luật vận động, biến hóa cũng phát triển. Mà một thế này, tiếp trước không có phát hiện qua linh hồn đều bị phát hiện, trong linh hồn chân linh cũng có, chỗ lấy ý thức đệ nhất tính ra có rất nhiều người ủng hộ. Tại Na Sen, lý cũng phải đi qua nghiên cứu, suy xét mới có thể biên ra chủ nghĩa duy vật biện chứng cùng biện chứng chủ nghĩa duy tâm cả hai, hơn nữa đều đồng quy tại biện chứng chủ nghĩa, biện chứng chủ nghĩa sử dụng công cụ là logic học. Mà hết thể này trên bản chất là trí tuệ sinh mệnh lý giải trí tuệ sinh mệnh, trí tuệ sinh mệnh nhận biết trí tuệ sinh mạng lý trí hoạt động, là đối thế giới cơ bản cùng phổ biến chi vấn đề nghiên cứu, là liên quan với thế giới quan lý luận hệ thống tạo dự. Mà hết thể này cũng là khoa học. Triết học khoa học. Bất kể là duy vật vẫn là duy tâm, cũng có thể gọi chung là triết học. Nhưng mà triết học lại không chỉ là duy vật cùng duy tâm cả hai. Đáng kể duy vật học phái cùng duy tâm học phái đấu tranh. Nhường cả hai đều cho là trên thế giới chỉ có hai loại người hoặc là tín ngưỡng chủ nghĩa duy vật một hoặc là tín ngưỡng chủ nghĩa duy tâm nhưng mà trừ cái đó ra đâu nghệ thuật nhận thức logic tín ngưỡng luân lý các loại cũng là triết học phạm chủ ở một phương diện khác duy vật cùng duy tâm cũng là thống nhất đó chính là truy tìm trùng cực chân lý cái này một mục tiêu không cần thiết không phải là người chết ta sống không cần thiết không phải đèn tức là trắng dung hợp được chính là thất hại. về sau liền không có duy vật cùng chủ nghĩa duy tâm hai cái học phái có chỉ là triết học học phái về sau triết học học phái cũng sẽ dung nhập khoa học trở thành triết học khoa học. Triết học khoa học lại là nhân văn khoa học một trong số đó, nhân văn khoa học và tự nhiên khoa học là cả hai. Mà hai người này đều gọi chung là khoa học. Giống như một số người thích ăn rau thơm, một số người không thích ăn, nhưng mà cái này hai bảy người đều thích ăn thái. Tiếp đó một số người thích ăn thái, một số người thích ăn thịt, những người này đều thích ăn. Lại tiếp đó chính là một số người thích ăn, một số người không thích ăn, nhưng là bọn hắn đều cần phải ăn uống. Duy vật cùng duy tâm vật loạn, giống như là thích ăn rau thơm nhân nói không thích ăn rau thơm nhân là dị đoan, tiếp đó cái nhau, tiếp đó đánh nhau ẩu đả đồng dạo. Không cần thiết, cũng là nghiên cứu khoa học, đại gia tôn trọng lẫn nhau, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, cùng tiến bộ, một thể hai chế là được rồi. Khoa học liền là như thế. Đây chính là khoa học, cái này cũng là của ta chuyên nghiệp. Nhà khoa học, liếc cỡ ánh mắt rạng rỡ, rẽn nhẹ Descartes nhưng là cũng lại khống chế không nổi khí tức trong người rồi. Một cú khổng lồ, khô tạp, huyền diệu khó giải thích khí tức từ rẽn nhẹ Descartes thế nội bùng phát. Nhưng mà loại khí tức này cùng vô miên đại đế loại này hỏa sơn bộc phát thức khí tức khác biệt. Rẽn nhẹ Descartes khí tức liền phản phất một hồi thanh phong, một hồi mưa nhỏ Theo gió lẻn vào đêm, yến lặng thâm nức mà bật. Bên ngôn quần quần nhẹ phong gào thét mà qua, đại hoang đại học vô số người trong nháy mắt ngốc trệ, phản phất đã biến thành pho tượng. Bao quát truyền kỳ cùng thần minh ở bên trong, bọn họ pháp tắc cùng thần cách không chút nào có thể ngăn cản cô này thành phong. Cũng chỉ có duệ văn sắc mặt đã biến, tiếp đó một giây đồng hồ phía sau hai mắt cũng công thần. Tất cả mọi người bọn họ đều đã mất đi ý thức. Hơn nữa loại khí tức này mười phần kinh khủng, toàn bộ đại hoang đại học chủ giáo khu cho ở không gian đều bị đậy. Tại loại khí tức này dưới, kiến trúc, hoa cỏ các loại, đương nhiên có một loại lơ lửng không cố định cảm giác giống như là loại kia bị Thái Dương tiêu đốt qua đường nhựa mặt như thế. Lớn lửng không cố định, lập loè nhấp nháy, lúc sáng lúc tối. Phàm Phật bỏ xà phòng bên trong chiếu ảnh ra thế giới, lại phản phất đêm khuya trong ngẫm cảnh hoàng kỳ quái sinh. Mà trong sự biến hóa này, một chút hoa hoa thảo thảo trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, một chút giấy bút sách vở lại phản Phật có loại sinh mạng linh động, một chút kiến trúc nhưng là phát ra một loại kinh dị khí tức. Mà loại biến hóa này, thậm chí đang tại từ chủ giáo khu theo không gian thông đạo lan tràn đến khắp mỗi cái học viện giáo khu. Đủ rồi, rẽ nẻ đệt cả Mà ở lúc này, một cái thấp giọng gào thét truyền khắp toàn bộ chủ giáo khu. Theo sát tới là một loại phô thiên cái địa hồng chi sắc, đại hoàng cờ xí chi hồng. Ở nơi này màu đỏ ở bên trong, có đang tại trồng trọt cây mạc nương vu, có đang tại chế tác giáp trùng bánh mì thợ làm bánh, có đang huấn luyện hiệp sĩ, có dập lửa sau khi kết thúc mạch ná tiêu phòng viên, cũng có đọc sách học sinh, giữ gìn chính nghĩa luật sư. Những ngư ảnh này hội tụ mà thành mênh ngông quần quận đại hoang hồng, lấy bao phủ hết thảy tư thế tràn ngập toàn bộ đại hoàng đại học. Tiếp đó đối kháng lên này loại vô cái dạng, hoàng đường vị quyền, kỳ dị vô thường tức. Những cái tia xích hồng bên trong đang làm riêng phần mình chuyện hư ảnh tựa hồ tại cùng một thời gian há miệng, phát ra một cái từ đơn, nhân dân. Đây là tiêu chuẩn nhất, thuần túy nhất nã xẻn tiếng thông dụng, từ từng câu lời nói tạo thành. Có nó, nhân dân liền có thể ăn no rồi, vì nhân dân chi chính nghĩa mà biện hộ. Hỏa lại lớn thì sao? Nhân dân cần ta. Nhân dân chi vĩ đại, đọc sách chi quyết tâm. Từng câu hoặc nhẹ đâu, hoặc gầm thét, hoặc chân tuột, hoặc tiêu khóc, hội tụ thành hai chữ này. Trong mấy mắt, sinh hồng bao trùm hết thảy, loại kia đến từ hơi thở của rẹ nẹ đẹt trong chốc lát bị bao phủ hết sạch. Đấu chương xong, chương 576, ngươi cuối cùng rồi sẽ vĩ đại. Chương 576, ngươi cuối cùng rồi sẽ vĩ đại. Lệ cờ tên liệt trên ghế ngồi, phản phất voi ma mút bị rãy xéo 100 lần đồng dạng. Không, voi ma mút cũng không mạnh như vậy. Nhất định phải là Vô Miên đại đế cùng ngũ sắc long mẫu chi nữ, Vô Miên đại đế cùng Nguyệt Lượng nữ thần chi nữ, lại thêm một cái nạ sạn sản xuất nữ thần, mới có thể đem hắn nghiền thành dạng này. Hắn miệng lớn thở dốc, rung động rung động nguy nguy chống dung nham quần trượng, đem thân thể lên đến, ngồi thẳng. Ngươi muốn đùa chết ta sao? Lệnh cờ sắc mặt tái nhợt, phảng phất lạnh ra trắng, chống dung nham quần trượng, hựu khí vô lực đối trước mắt rẹn nẻt Đescaptet. Hắn vừa mới không chỉ bận dụng ý chí của mình dị tượng, còn dùng lãnh tụ kỹ năng, dấn ý cùng bận mệ cùng, mới miễn cưỡng đem rẹn nẻt Đescaptet tỉnh lại. Nếu không phải là rẹn nẻt Đescaptet bị tỉnh lại, đoán chừng tổng cộng mở trường thời gian không cao hơn một tháng đại hoang đại học liền muốn trở thành lịch sử. Mà hắn, tính cả vô số chuyên kỳ, thân minh cùng với các chức nghiệp giả cùng người bình thường nhỏ, đều muốn hóa thành hư vô. Hắn và truyền thụ, giảng sư mấy người giáo chức cơ việc cùng với không toán học sinh, liền sẽ trở thành suy xẻo nhất một người trong. Ha, ngươi thể chất này không được a. Dễ nẻ Descartes lúc này tỉnh táo lại, lại còn rất dễ dàng trêu chọc Lịch cờ. xem ra ngươi ba cái tiểu bạn gái ngày bình thường đối với ngươi vẫn luyện không đủ. Ngươi thật sự không cần nhắc đi cho duệ văn huấn luyện một chút. Lịch Cơ vô ngữ, ngươi biết ngươi vừa mới làm cái gì sao? Ngươi bây giờ còn có tâm tư cười? Lịch Cơ thể, nếu là hắn là vô miên đại đế, nhất định hung hăng đi lên cho cái này chú đẹp trai mặt mũi tràn đầy dâu bay non trên mặt mang đến mấy quyền. Không phải liền là trở thành tam mộng cảnh cùng chí nhớ một bộ phần sao? Có gì ghê gớm? Dễ nẻ Descartes không hề lo lắng hý sáo. Trên bả vai giáp thánh quốc vàng cũng nhẹ gật đầu, nhìn cực kỳ đồng ý dè nhẹ Lescartes. Các ngươi, Lệ Cở suýt chút nữa một hơi nghẹn chết. Dè nhẹ Descartes 20 cấp, coi như nạ xẹt phá diệt cũng có thể tại tinh giới sinh sống rất khá, giáp thánh quốc vàng cũng giống vậy, xem như tinh giới hư thú nó không biết giết bao nhiêu sinh. Hai người bọn hắn đương nhiên không quan tâm. Các ngươi muốn như vậy, ta cũng chỉ có thể gọi cha vợ của ta cùng ta giáo viên tới rồi. Lệ cờ nguyên bản tức giận sắc mặt lập tức bình thản xuống, tiếp đó chợt chậc lưỡi. Ha ha, ngươi cái này thủ đoạn uy hiếp chẳng ra sao cả. Ngươi cho rằng ta sợ bọn họ? Rèn nẹ Descartes dưới biếng cười cười, bất quá ngược lại loại kia không đếm sự tới bộ dáng vừa thu lại, tiếp đó khẽ thở dài một hơi, nói, tốt, cũng không đủ người rồi tiểu gia hỏa. Thật không biết người đầu góc này làm sao lớn lên, Vô Miên tiểu gia hỏa kia vậy mà có thể có như người loại này con rể, thực sự là." Rèn nẹ Descartes một thời gian không biết rõ làm sao miêu tả, đành phải lắc đầu bất đắc dĩ, nếu không phải là nữ thần may mắn cái kia lão trợn nửa sớm đã bị đởm bổ đánh giết, ta liền muốn hỏi nghi Vô Miên là cùng hắn lên giường. Lệ Cở một cái, nữ thần may mắn sức mạnh cấp độ quá thấp, không ảnh hưởng tới Vô Miên bậy hạ cái gọi là nữ thần may mắn, cùng với đều không thể trưởng khống may mắn, cuối cùng thậm chí bị tín đồ ý chí cuốn theo, đã trở thành bị thần cách thúc đẩy, mất đi nhân cách máy móc. Cuối cùng mà là bởi vì nhà chiếm tinh đỡ bổ kỹ năng cần may mắn hoặc có lẽ là cần vận mệnh quy tắc mà bị đánh giết có thể nói, tại cường giả chân chính trước mặt, đó là may mắn cũng là một loại chân chân thực thực nhỏ yếu. Haha, ha, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói cùng cái gọi là may mắn chỉ là xác suất đây. Rẽ nhẹ đẹt đẹt cười hắc hắc. Bốn là như thế. Lê có cười, vô hạn không số tuần hoàn bản đã nói lên tinh giới bạn chất chính là vô tự, vô hạn, không luật Liên Đa Bộ cũng chỉ có thể lấy ra vô số thời gian phân lưu bên trong một cái đoạn ngắn, mà không thể chính xác tiến đoán. "Tốt, không nói những thứ này." Dã Nè Đệt Cạt Tặc mặt, tiếp đó ngồi xuống, nhìn thẳng Lệ cờ hai mắt, gằn từng chữ, người, nhất định sẽ biến so với ta vĩ đại, so với vô miên đại đế vĩ đại, so hẳn giờ hiệu vĩ đại." "Ta?" Lệ cờ khen như mày, không biết Dã Nè Đệt Cạt là có ý gì, đang chuẩn bị hỏi, lại bị Dã Nè Đệt Cạt phất tay đánh gãy, nói, "Ta có thể dự đoán đến, người khoa học hệ thống là không kém chút nào tại chức nghiệp giả thể hệ phát minh vĩ đại, thậm chí chức nghiệp giả hệ thống" Ký ức trong lòng của ngươi cũng có thể bị bao quát đi vào, thật sao? Mặc dù là câu hỏi, nhưng mà rẹn nhẹ đẹt cặp đét môi cái từ đơn đều biểu đạt ra tin chắc ngữ khí. Ta, Lệ Cở há to miệng, nhưng mà một câu nói đều không nói được. Thật sao? Hẳn là a. Ở trong mắt Lịch Cở, chức nghiệp giả hệ thống chính xác cũng là một loại khoa học, theo lý thuyết, là một loại tuân theo nhất định quy luật có thể bị phục chế, có thể bị suy xét, có thể bị hiểu độ vật. Do đó, đối với tương lai, chức nghiệp giả hệ thống sẽ hay không bị khoa học bao quát? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Chức nghiệp giả hệ thống, người bình thường hệ thống Trên bản chất cũng không có khác nhau quá nhiều, mạnh như vô miên đại đế rạng như trước nghiệp giả, cũng có thất tình lục dục. Yếu như người bình thường dạng như người bình thường, cũng có thánh nhân xuất thế. Vô miên cái kia tiểu tử ngốc như thế nào ta không biết, nhưng mà án giờ án hắn ấy là biết đạo tiềm lực của ngươi. Rẽnẹ Descartes ngứ khi có một loại cảm khái, trước đó ta không biết vì cái gì án giờ hiệu nguyện ý cho dư một cái nhiều người như thế binh dự, tại nguyên cùng ủng hộ, cho nên ta vô ý thức từ tình giới vô cùng xa chỗ phiêu dương tới. Nhìn thấy ngươi sau đó, ta tựa hồ dần dần biết rồi. Rẽnẹ nói với ta nhiều như vậy đến cùng là vì cái gì? Lệ cỏ nhíu mày, Dẽn nẻ Descartes không hiểu thấu khí tức mất không chế, tiếp đó không hiểu thấu khen hắn một đống lớn lời nói, cho hắn chỉnh đều không có ý tứ rồi. Hắn vì đại sao? Chưa hẳn, bởi vì hắn trên thân thể hiện ra vĩ đại, một mực là bắt nguồn từ kiếp trước những cái kia đứng lặng tại văn minh nhân loại trong đám cự nhân, đồng thời không phải thật là bắt nguồn từ chính hắn. Hắn tự nhận là chỉ là một vận chuyển người chỉ là. Đây không phải khiêm tốn, là tự mình hiểu đấy. Cho nên người khác đối với hắn khất lệ, đều sẽ hóa thành thúc dục chính hắn độc lực để tiến tới. Tất nhiên hắn không đủ vĩ đại, vậy thì làm nhiều một chút đi. Ta ta nói nhiều như thế, chỉ là hỏi lại ngươi." Dễ nệ Đẹt Cạt Tẹt miệng, tiếp đó vụng trộm liếc mắt lỉ cờ y mắt, giả vờ loại kia mãn bất tại hồ thần sắc nói, "Nếu không thì ngươi cũng làm chúng ta độ thế nào?" "Đương nhiên, ta bản ta nhân cách và tập ta ý thức là từ không có thu qua môn đồ đấy, bất quá ta tại vô số trong giấc ngậm môn đồ rất nhiều, cho nên kinh nghiệm dạy học cũng không tệ." "Ha?" Liếc cờ kinh ngạc một chút. "Tại sao lại muốn thu đồ? Bọn này đại lão liền không có khác kéo vào quan hệ phương thức sao? Chớ nhìn ta như vậy, không phải vậy có thể thế nào?" Dễ nệ Đẹt Cạt Tẹt trừng mắt, "Không thu đồ đệ có thể thế nào?" Chẳng lẽ thông ra sao? Liên duyệt văn loại kia Bùi Bật Nguyệt đều không thích, ngươi làm sao lại tiếp nhận ta? Lệ Cở. Bất quá đúng lúc này, Rèn Nè Đẹt trên vai giáp Thánh Quốc Vàng tựa hồ nhúc nhích miệng nhỏ ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì? Rèn Nè Đẹt một mặt nghiêm túc, một bên nghe một bên gật gật đầu. Tiếp đó tại Lệ Cở còn không có từ mình bị thu học trò vô ngữ bên trong lúc phản ứng lại, Rèn Nè Đẹt lại nói ra một câu, "Được rồi, nếu không thì ngươi thu ta làm đồ đệ." Rèn Nè Đẹt một mặt đứng đắn, trên vai hắn cũng như thế. Tấu chương xong, chương 577, Lệ thứ nhất độ. Trong 577, Lệ Cờ cửa thứ nhất đổ. Ta mẹ nó. Nhìn trước mắt nghiêm trang một người một chủng, Lệ Cở suýt chút nữa bó tay rồi. Có dạng này sao? Thu đồ không được thì bại sư. Tuyệt à. Ngươi thật giống như còn không thu xuất giá độ a. Rẽ nhẹ đệt cắt tẹt tựa hồ càng phát giác lựa chọn của mình chính xác, ngươi xem, ta 27 cấp, tùy thời có thể thành vì chủ thể, hơn nữa còn là duy tâm học phái người sáng lập, ngươi suy nghĩ một chút, cái này nói ra nhiều có mặt mũi. Đây không phải vấn đề mặt mũi. Lệ Cở dở khóc dở cười, không phải, ngươi vì cái gì bại sư? giáo bảo quan hệ cũng không phải chỉ có thu đồ bái sư loại hình thức này. Phải biết chân chính tình thầy trò, hẳn là giống lễ cờ cùng ngọc như thế, chuyển đạo học nghề giải hoặc, cùng một chỗ ở chung cùng một chỗ trưởng thành. Loại kia quan hệ thầy trò theo một ý nghĩa nào đó và tình thân cũng không xê xích gì nhiều. Không phải nói trực tiếp bái sư liền có thể có loại tình cảm đó á uy. Suy nghĩ một chút một vị diện khác vị nào chăm sóc người bị thương Hàn Tiên Tôn, suy nghĩ một chút thần giới Hải thần cùng Ngọc Tiểu Tương. Lại không phải người nào cũng là Lâm Lôi cùng giờ Dĩ lại không phải người nào cũng là Xỉ Áo Giang cùng Dực lão. trước câu nói kia nói thế nào? Vô tận hỏa vực có dự lão, thần giới không thấy Ngọc Tiểu Cương. Quan hệ thầy trò nào có đơn giản như vậy? Ta bái sư, tự nhiên là bởi vì ta muốn học tri thức. Dễ nẽ đệt các kẻ đứng đắn vô cùng, mà trên người ngươi vừa vẫn có rất nhiều tri thức. Trên người của ta có rất nhiều tri thức. Lễ cờ bất đắc dĩ, ngươi nói thật có đạo lý, thậm chí ngươi lại nói một điểm ta thiếu chút nữa đã ứng. Không nói khác, chỉ là cái tin tức này chuyển đi đều sẽ dẫn tới rất lớn chấn động. Đường đường lao quái vật có thể đem vô số vị diện kéo vào chính mình một cảnh, nhuồn vô số sinh linh sống sót tại chính mình trong ý thức duy tâm học phái đại lao, bây giờ lại bái làm thầy rồi. Cái gì? Bái chỉ là một không đến 30 tuổi đấy, không đến cấp 15 tiểu gia hỏa. Cái này mẹ nó, những cái kia rẻ rẻ đệt cặc đám địch nhân nhịn được không tới giẫm lỳ cơ mấy bước. Mặt khác, lệnh cờ từ không có thu qua đổ, bây giờ thu đổ mà nói. Nói thế nào? Đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai thì có ba, có ba liền có vô cùng tận. Chính hắn còn chưa tới cần muốn chuyển thừa chi thức để nguyên quần áo bắt thời khắc hấp hối, cũng không có một cái loại kia phát triển lâm vào bình cảnh thời kỳ. Hắn bây giờ là đang bước bước lên cao, thậm chí nhanh chóng lên cao thời gian, bình thời gian đều hận không thể tách ra thành hai tới dùng. Cái nào có thời gian mang cửa gì đồ. Lại nói một điểm. Nhưng mà, rẽ nẽ Descartes lúc này lại đối với lời cợ lời nói rất để ý hắn quay đầu cùng giáp thánh quốc vàng xì xào bàn tán, vài giây đồng hồ phía sau liền xoay đầu lại, vậy ta nhiều lời một điểm. Ta cũng không cần ngươi bây giờ dạy ta, về sau ngươi có thời gian, muốn dạy rồi, có thể dạy, dạy ta. Mặt khác chính là, hiện tại lời nói, mỗi tuần chỉ phải bảo đảm có thể dạy ta 2 giờ là được rồi à. Nhiều lời một điểm là ý tứ này sao? Lê cờ bó tay rồi. Bất quá hắn lại không thể không thể thừa nhận Dễ nệ đệ Descartes điều kiện, chính xác rất làm cho hắn tâm động a. Bây giờ không cần dạy, về sau có thể dạy, muốn dạy dạy. Nếu như một mực không nghĩ, vậy không phải một mực không dạy. Còn có loại chiều tốt. Đương nhiên, Lệ Cở cũng không phải người như vậy. Bất quá liền xem như cứng nhắc điều kiện, cũng chỉ dùng mỗi tuần dạy 2 giờ, rất rộng rãi rồi. Trước đó Lệ Cở làm việc ngoài giờ cũng không chỉ cái này điểm thời gian đây. Nếu như Dễ nệ đệ Descartes nếu là lại nguyện ý xuất thủ mấy lần. Nguyện ý nguyện ý. Dễ nệ Descartes lúc này điên cuồng gật đầu, một vòng xuất thủ một lần. Thế nào? Hoặc hai lần? Muốn không dứt khoát một ngày xuất thủ một lần được rồi. Lê Cơ mở to hai mắt nhìn, nội tâm lập tức mặc nghiệm, ngươi đặc biệt, ngươi ở đây trộm lấy suy nghĩ của ta. Dễ nệ Đẹt vội vàng quắt tay, không có không có, ta chỉ là đang suy đoán ngươi ý tứ. Ngươi có vô miên quyền trượng bảo hộ, ta như thế nào trộm lấy? Lê Cơ lập tức mở to hai mắt nhìn, thốt ra, ngươi cái này còn không phải là chồm lấy. Ngươi ngay cả chồm lấy hai chữ này nói hết ra. A, ta không phải cố ý. Dễ nệ Đẹt Cặp Tệ lại lần nữa quắt tay. Cơ mặt đen lại, bên trong thầm nghĩ, Thu đổ có thể, nhưng là lúc sau ngươi muốn làm tuyệt đối không nhìn trộm việc riêng tư của ta, bất kể là vô tình hay là cố ý đấy. Không có vấn đề. Dẹ Descartes trực tiếp đáp ứng. Lê cờ vô ngữ, từ giờ trở đi. Dẹ Descartes, được rồi. Thu đến. Lê cờ, nói không thể nhìn trộm. Dẹ Descartes, đã biết biết rồi, đừng nói nữa. Lê cờ, ngươi còn nhìn. Dẹ Descartes, tốt tốt tốt ta không nhìn. Lê cờ, một phen ngươi tới ta đi. Dện nệ Descartes cuối cùng cũng không còn trong lúc vô tình không cẩn thận không chế không nổi sai lầm mà nhìn trộm Lệ cờ tâm linh cùng tư tưởng, mà Lệ Cỡ cũng rốt cuộc hiểu rõ Dện nệ Descartes vừa mới không chế không nổi hơi thở nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì, Lệ Cỡ lời nói đưa tới hắn tự hỏi, nhưng hắn nhịn không được vận dụng tất cả lực tư duy đang tự hỏi, cho nên trong thân thể đủ loại pháp tác, pháp tác căn bản cùng quy tắc mấy người đều vô ý thức vận hành. Cái thứ hai là bởi vì, hắn suýt chút nữa lần nữa đột phá. Nếu như Dện nệ Descartes đột phá thành vị chúa tể Như vậy ngoại trừ số ít người bên ngoài, Đại Hoang Đại Học tuyệt đại đa số trí tuệ sinh mệnh liền sẽ trở thành hắn ký ức, ý thức cùng trong giấc mộng một bộ phận, trong hiện thực nhưng là hoàn toàn tiêu thất, liền tồn tại qua vết tích cũng không có. Không thể không nói, René Descartes dạng này cường giả cũng rất khủng phố. Một người, công việc tại ý thức của người khác ở bên trong, công việc tại ký ức người khác ở bên trong, một lần một lần lặp lại một loại nào đó sinh hoạt còn không cảm thấy không chút nào thích hợp, liền phản phất những cái kia một lần một lần chuyển phim hoạt hình, phim cùng phim truyền hình đồng dạng. Nếu như René Descartes đối với một chút vị diện có ý, Cái kia hoàn toàn có thể đem toàn bộ vị diện kéo vào ý thức của hắn, hóa vì mộng cảnh của hắn, công việc trong ký ức của hắn. Không thể không nói, một chút truyền kỳ cường giả, đặc biệt là tới rồi 27 cấp cường giả, khoảng cách chúa tể cấp chỉ có cách xa một bước cường giả, loại năng lực kia vô cùng đáng sợ. Mà cũng đáng sợ như thế, quỷ dị như vậy năng lực cường giả, bây giờ thành môn đồ của hắn, nghĩa là đồ đệ. Lê Cỡ nhìn trước mắt một mặt lười biếng dẻn nẻ Descartes, có chút nhớ đi lên phiến hai bàn tay, lại có chút muốn tỉnh giao mấy cái chức nghiệp kỹ năng, tỉ như loại kia mở cảnh, ý thức cùng ký ức phương diện kỹ năng lại muốn hỏi hỏi một chút thượng cổ tân bí, ngược lại, chính là không nghĩ dạy bảo chút gì cảm giác. Mẹ rồi đấy, rẽ nẹ Đẹt Cạt sẽ đổ vật đoán chừng là hắn sẽ đổ vật 10 bạn 8000 nhiều lần. Hắn dạy thế nào a? Mặc dù nói ba người đi tất có thời ta chỗ này, nhưng mà hắn sẽ mà Rèn nẹ Đẹt sẽ không đổ vật quá ít đi mà hắn sẽ không, Rèn nẹ Đẹt sẽ đổ vật quá nhiều. Không cần cố kỵ quá nhiều, tiểu lǐ cờ giáo viên. Rèn nẹ Đẹt ngồi ở hắn trường học trước mặt bàn dài biếng nhác mà gối lấy hai cánh tay của mình, một bộ thành thơ tự tại dáng vẻ, trông thấy lǐ cỡ không khỏi cười ha ha kiến thức của ngươi ẩn chứa tiềm lực, có lẽ chính xác cần truy đổi đến chân lý mới tính tới đầu. Nói ngắn gọn, kiến thức của ngươi ẩn chứa tiềm lực là vô tận." Nói, Dẹn Nệ -e Descartes dưới biếng thần sắc vừa thu lại, biểu lộ biến nghiêm túc lên, nhưng mà ta vẫn còn muốn nói. "Cái gì?" Nhìn thấy Dẹn Nệ -e Descartes biểu lộ, lỷ cờ cũng thu hồi xoắn xuýt biểu lộ, hỏi, "Nói cái gì?" "Đợi đã, Dẹn Nệ Descartes nghiêm túc nói, "Nhanh cho tiểu Bạch Bạch một phiếu, không phải vậy ta liền đem các ngươi đều kéo vào giấc mơ của ta. Không có có đồ ăn bặc, không có điện thoại di động, không có tiểu thuyết, không có trò chơi. Không có thứ gì." Chỉ có để toán một cảnh. Thấu chương xong, chương 578, rẽ nhẹ Descartes tin tức. Sóng to do lớn. Chương 578, Rèn nhẹ Descartes tin tức. Sóng to do lớn. Rèn nhẹ Descartes sắc mặt nghiêm túc. Vì cái gì? Lệ cỡ nhíu nhíu mày. Hắn không muốn tin tức này công bố. Không chỉ là vì hắn, cũng là vì Rèn nhẹ Descartes. Nói thật, công bố tin tức kỳ thực hại lớn hơn lợi. Cái này mặc dù sẽ để cao hắn ở đây nạ xẻn uy tín, nhưng mà hắn đến từ hậu trường, chỗ dựa các phương diện uy tín đã đủ nhiều, mà đến từ tại uy tín của mình lại còn thiếu một chút. Dạng này chỗ dựa nhiều, với hắn mà nói giống như là thoi phòng đến chết, hắn thanh thế càng khủng vĩ, tuyên bố càng hiển hách, một khi hắn tao ngộ thất bại, liền sẽ huy nghiêm vánh rác cả Tô Lũng. Mặc dù hắn không sợ Tô Lũng, cũng có bất whatsoever không quên sơ tâm thú ý, nhưng mà hắn sợ phiền thức. Hơn nữa dạng này công bố tin tức, không khác nhường nhẹ Descartes khi bọn hắn trước đây cái kia thế hệ trước mặt không ngẩng đầu được lên a. Một cái thượng cổ cự lão, bãi một cái ma mới vì sư. Bởi vì công bố tin tức có thể dẫn tới rất nhiều người. Rẽ nhẹ Descartes cười cười, coi như chỉ là tò mò, vậy cũng sẽ có rất rất nhiều người. Ta biết Lễ Cơ bất đắc dĩ nói, vấn đề chính là quá nhiều người. Nhiều người không phải là chuyện tốt sao? Dãn Nặc Đẹt Cạt nhìn Lễ cờ hai mắt, ngươi bây giờ nhiều như vậy bị diện, mở thế nào phát tới? Thế nhưng là ta thiếu là chờ chút. Nguyên bản bất đắc dĩ Lễ Cơ biểu lộ vừa thu lại, nếu mày hỏi, ý của ngươi là? Hắc, tiểu Lễ Cơ, ta thế nhưng là tâm linh đại sư. Dãn Nặc Đẹt Cạt Kẹt thuần sắc biến lười biếng, dựa vào phía sau một chút, đầu gối lên hai tay, ngươi sẽ không phải cho là ta còn có địch nhân a. Lễ Cơ y thấp ngẹn, ai nói cường đại liền không có địch nhân? Ta có thể phai nhạt hắn đối với địch ý của ta a? Dễ nệ để cắt một bộ dễ dàng bộ dáng, đối với ta có gì, đều không ta mạnh, chúa thể trở lên ta cũng không biết đi trêu trọng. Hắn lườm lễ cờ y mắt, "Tiểu tử, trước kia ta mặc dù không có ngươi hiện tại cái này niên kỵ như vậy huy hoàng, nhưng cũng là danh chấn đại lục đấy, có thể không nên coi thường ta." "Ta không có." Lễ cờ trợ khóc trợ cười, "Vậy tùy ngươi a." "Phải công bố liền công bố." Thế là, chuyện này cứ như vậy quyết định. Lệnh cờ tùy ý công bố luật bên trong gì ca đã bái hắn làm thầy tin tức, tiếp đó yên tĩnh chờ đợi số lớn nhân mã chạy đến làm như mã là được rồi. Không quá 2 ngày, Một tin tức từ Đại Hoang Thành chuyển tới. Duy Tâm Học phái người sáng lập, 27 cấp tâm linh thám hiểm ra, lòng cường đại linh năm tướng, Rèn nhẹ Descartes tại sơ ngải, gia nhập Đại Hoang Đại học. Vậy liền coi là rồi, hắn còn dùng tên giả Rèn nhẹ Di gia nhập Duy Vật cùng Duy Tâm thi biện luận bên trong, hơn nữa đem hắn trước tác tinh thần hiện tượng học xem như khúc dạo đầu chuẩn thuận, đem ra công khai. Tức là, khán giả liên quan tới Rèn nhẹ Descartes có thể tấn thăng chủ thể cấp ký ức bị hắn tiêu trừ, bằng không càng là sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Dù sao đây chính là chủ thể, nã sen Định phong tồn tại không đi thành vì chỗ thể, mà là dùng không thể tưởng tượng nổi phương pháp cận gia này loại lượng lớn phản hồi. Tức là, khán giả căn bản không ký ức, truyền kỳ cùng các thần linh cũng hiểu phải tôn trọng rễ nẻ .E. Descartes, mấu chốt là tôn trọng rễ nẻ .E. Descartes bằng cấp cùng thực lực. Do đó, gây nên sóng to do lớn đấy, vẫn là đại hoang trực tiếp thạch lưu ảnh bên trong giới thiệu nội dung. Rễ nẻ .E. Descartes vị đại lão này trở về nà sen. Không chỉ có như thế, còn gia nhập đại hoang đại học. Không chỉ có như thế, còn gia nhập đại hoang đại học. Không chỉ có như thế, còn gia nhập lễ cỡ giới chướng. Không sai, lễ cờ giới chướng Nói chính xác hơn, là trở thành lực cờ đồ đệ. Án giờ dịu chi chân. Rất nhiều người phản ứng đầu tiên chính là rèn nẽ Descartes sợ là bị điên hay là bị khống chế tâm trí đi. Bất quá lại tưởng tượng, có thể khống chế rèn nẽ Descartes tâm trí, sợ là liền vô miên đều có thể khống chế rồi. Lại tưởng tượng, rèn nẽ Descartes nếu là bị hóa điên, cái kia mất đi khống chế phía dưới, có thể nửa cái nạ xẻng đều sẽ bị rèn nẽ Descartes hủy. Cho nên đây có phải hay không là chính rèn nẽ Descartes lựa chọn? Đâu chỉ là lựa chọn của chính hắn, nhất định chính là lựa chọn của chính hắn a. Phàm là nhận biết dẹ nẹ Descartes người đều biết, cái này nhất định là chính dẹ nẹ Descartes lựa chọn. Về phần tại sao lựa chọn như vậy liền không có người biết, bọn hắn cũng chỉ là ngờ tới chỉ là. Mà đối với số đông sinh vật có chi khôn mà nói, cái này sóng to gió lớn cũng chỉ là tại một số nhỏ chỉ có thể sinh vật bên trong lan chẳng thôi. Đối với đại bộ phận người bình thường tới nói, hắn chúng ta đối với dẹ nẹ Descartes cái tên này căn bản chính là không có chi nhớ, không có có ấn tượng. Chuyên kỳ cùng các thần linh mới hơi có chút ấn tượng, cùng dẹ nẹ Descartes hết sức quen thuộc người mới biết nẹ là ai. Bất quá Nghe rèn rè đectect strike kia liên tiếp rống rượi, rất nhiều người liền biết có bao nhiêu lợi hại rồi. Đặc biệt là 27 cấp chữ này, ngu xuẩn đi nữa sinh vật có trí khôn, chỉ cần là biết chức nghiệp giả cùng đẳng cấp, đã biết đạo nhị cấp 17 ý vị như thế nào. Đương nhiên, rẽ rè đectect tin tức không chỉ là trong nạ sen bộ phận chuyển ra, còn ngoài nạ sen khu vực lưu truyền rất rộng. Kết quả là, một chút trí tuệ sinh mệnh động. Vừa ra hỏa sơn liên miên vị diện, một cái các phương diện đều có thể sừng tụng hỏa sơn bộ phát thức thịt nam tính đang, đang tắm nham tương, bên cạnh có một đầu toàn thân đỏ chống cự long đang tại bơi ngửa. Hả, đáng chết! Đây là cái gì cầu nguyện? Ta những tín đồ kia có phải điên rồi hay không? À. Lạc đốn tre tưởng nhớ ô bông, ngươi có thể hay không đừng tiếp tục trong nhàm tương túi lắm A Lại sinh ra cỡ nhỏ nổ tung. Hả? Cái này thật thú vị. Lạc đốn tre tưởng nhớ ô bông, lạc đốn tre tưởng nhớ ô bông, ngươi chớ ngủ, ta có hơn hai ước cái tín đồ đều có thể vững tin tin tức này. À. Thần của ta à? Không đúng đối với đúng là ta thần. Ý của ta là, dẹn nẹ đes cắt kẹt bậy mà thật sự bái một cái tiểu gia hỏa vi sư. không được Zenè Descartes nhất định là đến rồi, chỉ có Cơ Bắp mới có thể để cho hắn thanh tỉnh. Đi đi đi, nhanh lên nhanh lên. Nói, cái này phản phất tảng đá phiến như thế bay Cơ Bắp Đại Hán vô căn cứ nhảy dựng lên, đúng đùng cho bên cạnh Cự Long bụng hai bàn tay. Cự Long lười biếng mở mắt ra, miệng nói tiếng người, đang ngủ tiếp một. Tốc độ. Cơ Bắp Đại hắn đưa tay ở bên cạnh vạch một cái, vạch ra một đạo tinh giới khe hở, nâng lên bên cạnh Cự Long cái đuôi liền bước vào. Cự Long lật cái và nhãn, thế là chấn động hai cánh cũng bước vào. Cùng nhau cảnh tượng tương tự tại rất nhiều nơi đều đang trình diễn. Thứ cấp vị diện, tinh giới Thư không, nguyên tố vị diện vân vân. Vô số người thông qua đủ loại con đường đã biết dẹ nẹ Descartes quay về nạ sẻn tin tức, tiếp đó cấp tốc hướng trở về. Có người đơn thuần cảm thấy có duyên, muốn tham gia náo nhiệt, có thì còn lại là tin tưởng. Dẹ nẹ Descartes làm như vậy nhất định có thâm ý, cho nên bởi đi hỏi một chút. Còn có cũng là nghĩ sâu hơn. Ngay cả dẹ nẹ Descartes loại kêu bày kẻ tuổi đều ngấp ngẽ cái kia phải là tốt biết bao bà bối. Có lẽ, liền có thể làm bọn hắn tiến thêm một bước. Kết quả là, vô số người đậu Rất nhiều tại nạ xảy trung quanh thứ cấp vị diện, bên trong vô số tín đồ phát hiện mình thần minh cách mình thêm gần, từng cái vui mừng khôn xiết. Mà ở đại hoan thành, lực cờ bắt đầu phổ thông mà thông thường một ngày. Đấu chương xong, chương 579, dỗ biển sân lạc chơi ký chương 579, dỗ biển sân lạc chơi ký đây là vì rèn luyện chính mình hiệp sĩ cùng gia tộc rèn hai cái này trước nghiệp. Ban đêm nhưng là tiến hành nghệ thuật và văn học hoạt động, tỉ như vẽ tranh, phổ nhạc, viết sách. Đương nhiên, viết thư chủ yếu là tiểu thuyết, vẽ vẽ chủ yếu là truyện tranh, phổ khúc chủ yếu là lưu hành nhạc. Dù viết luận về lãnh chúa cùng lo di học cũng không thể nhường lệnh cờ tại Nghệ sĩ Phương diện có tăng lên, ngược lại sẽ tại lãnh tụ cùng nhà khoa học Phương diện có tăng lên. Bây giờ lực cờ thiếu sót nhất vẫn là nghệ sĩ, hiệp sĩ, nhà phát minh cùng gia tộc rèn Phương diện tích Lũy. Hôm nay, Lực cờ hôm nay ngồi tại hiệu trưởng trước bàn, tại ma lực dưới ánh đèn, đang tại phục bút viết nhanh. Tên sách: Dô biển lạc chơi ký. Dô biển là một cái đại hoang thành thị dân phổ thông, bình thường tại ngũ kim điếm công việc, giúp người xây một chút cửa sổ khai khai khóa, đổi một cái đường ống loại, là xung quanh mấy cái khu phố lũng đoạn hình bá chủ. Mà nhang Vũ Kim Điểm, bắt nguồn từ hắn nghèo túng gia tộc cuối cùng di sản. Đúng vậy, hắn tiên tổ đã từng xem như một vị nào đó nam tử tùy tùng mà tích lũy một chút tiền, mặc dù đang hắn tổ phụ cùng thế hệ liền cơ hồ bị thua sạch, nhưng mà còn để lại một cái làm bằng vàng dòng ma pháp vòng 2. Vòng 2 bị hắn đổi thành đại hoang tiền tệ, tiếp đó mở nhà này ngũ kim Điếm. Mà ở Đông Dương một ngày, liên tiếp sự kiện sau đó, hắn quyết định đuổi theo vào cái mua thuyền lớn người, tham gia đại hoàng trên biển mạo dịch chi lộ. Thế là, hắn bán gia sản lấy tiền, Vũ Kim Điểm sang tên cho những người khác, thậm chí dùng nhiều tiền mua một thân trang phục Bởi vì hắn luôn cảm thấy tự có mạo hiểm thiên phú. Cùng tại gì sát, màu xanh đồng bên trong giả yếu tử vong, không bằng đi mạo hiểm, đi thám hiểm, đi thể nghiệm không biết. Nhưng mà, vô cùng đáng tiếc là, tại một hồi tinh thần cùng sóng lớn chi dương không biết tên thế lực trong tập kích, mậu dịch đội thuyền chìm. Phong bạo, sóng lớn, đồi đình, tiêu cứu, gỗ vụ. Tại loại này vô ý thức ở bên trong, rộ biển sân lại ngoài ý muốn được cứu vớt, ở một cái bến xa tỉnh lại. Đây là một cái hoang tàn vắng vẻ đảo hăng. Thế là, hắn dùng thuyền cột buồm làm bè gỗ, một lần lại một lần mà đem trên thuyền đồ ăn còn áo mấy người vận đến trên bờ, đồng thời tại tiểu sơn bên cạnh dựng lên lều vải định cư lại. Tiếp theo hắn dùng gọt nhọn cọc gỗ tại lều vải chung quanh vây lên hàng rào, tại lều vải phía sau đảo hàng cư trú, lại dùng dụng cụ đơn sơ chế tất bản, ghế dựa mấy người đồ dùng trong nhà, san thịt rừng làm thức ăn, uống trong suối nước ngọn, vượt qua ban sơ khó khăn gặp phải. Robin sân rất hối hận, hối hận chính mình không có bữa lòng, hối hận chính mình không có đi đọc trường dành cho người lớn tuổi thành vị trước như dạ. Hắn mấy ngày nay thường suy nghĩ, nếu như hắn là một gã trưởng dành cho người lớn tuổi người Võ lẳng hơn nữa nhậm chức một loại nào đó chức nghiệp, nói không chừng cũng không cần làm thức ăn dầu gì, ít nhất nguyên tố cùng năng lượng có thể thay thế một bộ phận đồ ăn. Phải biết, Đại Hoang Thành vỡ lòng phí tổn chỉ dùng một tệ. Nắm giữ Đại Hoang Thành giấy khai sinh học sinh, thậm chí là miễn phí vỡ lòng. Dù biển sần thế nhưng là bên đến, những cái tiết trong báo chí liền thường xuyên nói, Hắc Bạch Vương quốc quý tộc theo bản năng vỡ lẳng lủng đoạn hành vi, khiến cho vỡ lòng trở thành vô cùng xa xỉ quý tộc tiêu chuẩn thấp nhất. Liên cơ đại nhân trước đây cũng hao tốn 1000 kim tệ mới có thể võ lẳng, vậy vẫn là giá hữu tình. Zou Bin Sen bởi vì sợ phiền phức, muốn tiết kiệm tiền mà không có đi vỡ lòng, thật sự là vô cùng làm cho người hối tiếc lựa chọn. Hắn lại nghĩ tới một câu nói khác. Đừng dùng đến kiến thức thời điểm mới suy nghĩ đi đọc sách, cũng không cần đến cần lực lượng thời điểm mới đi thành vị trước nghiệp giả. Lúc này làm là người bình thường Zou Bin Sen khắc sâu ý thức được, hắn cuộc sống thoải mái là bắt nguồn từ hắn là đại hoang thị dân, mà không phải là hắn là người bình thường. Đương nhiên, nhiều hơn nữa hối hận cũng kéo cứu không được đi qua đây là nhà toán học cự lưu hà danh ngôn. Lúc này, Zou Bin muốn phải làm, đó là xuống tiếp. Bình bình ăn sao, không lo ăn mà lúc Hắn cảm thấy vô vị mà nhàm chán, nhưng khi hắn lâm vào dung chuyển, hỗn loạn cùng đói khổ lạnh lẽo lúc, hắn lại muốn trở lại lúc ban đầu. Về sau, mặc dù không tìm được cây mạt hạt giống, nhưng mà có khác hạt giống. Thế là hắn bắt đầu ở, ở trên đảo trồng trọt lúa mạch cùng lúa, tự chế một yếu, chảy gỗ, cái sàng, ra công bột mì, sấy khô ra tô giác bánh mì. Tiếp theo, trên hoang đảo không có ma thú, thế nhưng là bắt được không có ma lực động vật, hắn thuần dưỡng dê hoang để cho sinh sôi. Trừ cái đó ra, hắn còn chế tác đồ gỗ các loại, đảm loan cuộc sống của mình gần, tại hoang đảo một chỗ khác xây một cái hồi hương biệt thự cùng một cái trại chăn nuôi. Đây đều là hắn tử báo chí cùng trực tiếp thạch lưu ảnh bên trên nhìn đến. Hắn càng cảm tạ để cho mình học nạ xẻn tiếng thông dụng nô thân, cùng với nhờ hắn học được đây hết thể lợi cờ đại nhân phát minh báo chí. Mặc dù sinh hoạt tốt, nhưng mà rô biển sần vẫn không có từ bỏ tìm kiếm rời đi đảo hoang biệt pháp. Hắn chém ngã một cây lại thụ, bỏ ra 5 6 cái tháng thời gian làm thành một cái ghe lù một, nhưng thuyền thực sự quá nặng, không cách nào kéo xuống hải đi, không thể làm gì khác hơn là phí công nhọc sức, một lần nữa lãnh tạo một cái nhỏ thuyền. Thời gian cứ như thế trôi qua, rô ở trên đảo tự mình sinh sống 1 năm 5. Hắn ở đây bên xa trên vết chữ, hướng về phía ở biển cả luyện tập tiếng tông dụng, thỉnh thoảng lên tiếng ca hát thần tượng của hắn ca hậu sổ phi khúc. Mà ở Đông Dương một ngày, hắn phát giác đảo bên cạnh trên bờ biển có một dấu chân. Không lâu, hắn lại phát hiện xương người cùng sinh qua hòa vết tích, nguyên lai, like, ngoài đảo một đám mọi từng ở đây cử hành hơn người thì điến. Robinson sần kinh ngạc văn phần, thế là sau đó hắn liền một mực bảo trì cảnh giác, càng thêm lưu tâm sự vật trung quanh, chỉ sợ những cái kia dã nhân là biết ma pháp. Dù sao tại ăn thịt người nhân loại, chắc chắn chưa có tiếp xúc qua thế giới loài người, nói không chừng là thánh sinh mệnh đồng minh bên trong cái nào đó bộ lạc người nô chạy ra. Không nhất định là chức nghiệp giả, nhưng là rất đại có thể biết ma pháp. Loại này cảnh giác mãi cho đến thứ 4 năm, ở trên đảo lại tới một đám bọn, mang theo bị coi thành tế phẩm, chuẩn bị giết chết đồng thời ăn hết dã nhân tù binh. Robinson sau khi phát hiện, tại cực kỳ mỉ trong quan sát, phát giác cái này là một đám không biết ma pháp phổ thông dã nhân. Thế là hắn cứu ra một cái trong đó tù binh, khắc phổ thông dã nhân đối với làm gì thánh sinh mệnh của mình, khắc vương quốc các loại hoàn toàn không biết, thế là chết thì chết, trốn thì trốn. Mà bởi vì một ngày kia là thứ sáu cho nên rộ bị sẩn đem được cứu chính là cái kia tù bình đặt tên là thứ sáu sau đó thứ sáu trở thành thànhrô bị sẩn trung thực tùy Tùng ít nhất nhấtộ biển sân thì cho là như vậy lại tiếp đó hắn cùng với thứ sáu cùng một chỗ vượt qua rất nhiều rất nhiều năm thẳng đến một lần hắn cuối cùng tại vì sinh tồn mà chiến đấu bên trong thành công bản thân gợi mở bản thân gợi mở về sau chính hắn như năm đó hạn giờ hiệu như thế bản thân tìm đòi cuối cùng đã trở thành một cái trước nghiệp giả tên là cầu sinh giả sau đó dưới loại tìnhũ này cuối cùng tại cấp 8 lúc tạo ra tuyệt gỗ mang theo thứ sáu quay về văn minh thế giới. Hắn ghi chép lại mình hoang đạo kiếp sống, đồng thời tùy thời chờ đợi thời cơ thoát đi từ cảnh. Mà thứ sáu, theo hai người sớm chiều ở chung, hai người phát triển thành địa phụ với bạn tình nghĩa, phần này Văn Minh hữu nghị trở thành Dỗ Biển Sơn về sau kinh lịch hơn 20 năm hoang đạo sinh hoạt trụ cổ tinh thần. Cuối cùng, Dỗ Biển Sơn mở một cái tiệm đằng hóa, hơn nữa đem được chức nghiệp đặc chất phối trộn thông qua ẩn danh phương thức bên trên nộp lên, lấy cảm tạ hắn ở đây đạo đạt được đến từ tâm linh cùng trên kiến thức cùng mộ. xong, chương 580, Tam thư thể phát thăm biên báo động đại hoang giấy quý. Trong 580, tam thư tệ phát thăm viên bạo động đại hoang giấy quý, ngày càng mật chữ, trong ngày bản hoàn tất, những thứ này đối với theo lệ cổ mà nói cũng là rất rựi, hắn 3 giờ liền viết 110 chữ. Đương nhiên, Lễ Cở cũng kính trọng những cái kia gõ chữ xúc tù quái chính là, hắn cũng kính trọng những ngày kia càng 4.000 ngàn xuất so. Bất quá bất kể như thế nào, Lễ Cở cuối cùng lại viết một quyển sách. Viết xong cái cuối cùng dấu chấm tròn, Lễ Cở thả xuống lam thảm bút, vuốt vuốt bàn tay, trước mắt trang giấy một cách tự nhiên đạn sinh ra một câu phản hồi. Đón nhận khoản này phản hồi, Lễ lại minh tưởng một đêm, nghệ sĩ cuối cùng tiến thêm một bước cấp 11. Đối với những người khác tới nói, hắn cái này tấn thăng đã rất nhanh, phải biết giống Đậu Lỷ quản gia dạng như thiên phú, đều nhiều năm như vậy còn dừng bước tại cấp 8 bảng gia. Bất quá đối với chính hắn tới nói, thủy trung vẫn là có chút chậm. Hắn cũng tại cấp 15 ngưỡng cửa này đình trệ quá lâu. Bất quá, không nhớ ra được. Dục tốc bất đạt. Hắn tùy thời có thể tại nhà khoa học, lấy độ bên trên đột phá cấp 15, bất quá cực lớn xác suất là trở thành một nguyên tố thể chức nghiệp giả. Mọi người đều biết, nguyên tố thể chức nghiệp giả chỉ có một thiên phú, đó chính là cơ thể nguyên tố hóa. Tì như, thủy nguyên tố nguyên tố thể Tại chỉ có hỏa nguyên tố chỗ, cùng phổ thông chức nghiệp giả khác nhau ở chỗ nào? Do đó, Lệ Cở cảm thấy, pháp tác thể là tất yếu. Cái này cũng mang ý nghĩa tương lai con đường của hắn sẽ càng chạy càng rộng, đây là hiệu ứng hồ điệp, cũng là run tay hiệu ứng. Cái gì là run tay hiệu ứng? Bắn ra một vệt ánh sáng ở trên tường, tiếp đó huy động cầm nguồn sáng cánh tay, người đứng khoảng cách càng xa, lại càng có thể phát giác, hơi dung nhẹ cánh tay một cái, trên tường quang cũng có khả năng sinh ra biến hóa cực lớn. Đây chính là đầu nguồn đối với hạ lưu lực ảnh hưởng. Hơn chi, còn có tích lũy hiệu ứng. Bây giờ Lệ Cở trở thành pháp tắc thể so với người khác thêm một cái áp chủ bài, chờ đến truyền kỳ, nguyên bản chênh lệch chỉ là 10 phần cùng 9 phần chênh lệch, lập tức đã biến thành 100 điểm cùng 81 phần, lại hướng lên chênh lệch lớn hơn. Lễ Cở khả không muốn thua tại hàng bắt đầu bên trên, rỗi lưng một cái, Lễ Cở lấy ra dung nham cổ trượng, dừng một chút mặt đất. Lễ Cở đại nhân, có chuyện gì? Nham Thạch Long Ma Na lập tức từ trên trần nhà xuất hiện, lơ lửng giữa không trung, đem quyển sách này sửa sang một chút, đến lúc đó giao cho Hồng, phát biểu ra ngoài. Lễ chỉ chỉ trên bàn bài viết, ngoài ra, nhường Hồng đa mở rộng nhân thủ, đằng sau ta già thư sẽ khá nhiều nhà máy chế biến giấy những cái kia cũng liên hệ với. Phải biết, thế giới này không phải kiếp trước. Nạ Sen đối với văn hóa, giải trí, nghệ thuật nhu cầu lượng là mười phần kinh khủng. Những quý tộc kia, tụ trưởng, tộc trưởng mấy người tồn tại, mỗi ngày rảnh rỗi thời gian là trùng rỗng, tịch mịch. Do đó, làm lợi cơ một loạt tác phẩm văn học, nghệ thuật tác phẩm, giải trí tác phẩm chờ xuất hiện, cực đại điền vào Nạ Sen ở phương diện này không đủ, tiếp đó, tiếp đó những người này trở nên càng thêm điên cuồng. qua tinh bột mạnh mặt về sau, ai còn nguyện ý ăn chấu nút hái. Thể nghiệm qua đại hoang xuất phẩm đủ loại tiểu thuyết, truyện tranh phim, âm nhạc, ai còn nữa thích lấy trước kia chút. Thân Minh dàn đồng ca của nhà thờ tại thứ cấp vị diện liên miên bất tận ca tụng âm thanh, kỵ sĩ tiểu thuyết bên trong nhàm chán mà lại không thú vị sổ thu chi, truyền thống bức tranh cái kia gần như không biến mấy cái chủ đề cùng sắp điệu. Chán, quá án. Do đó, cơ mới tài năng ở Thâm Viên nắm giữ nhiều sách như bệnh mê, bởi vì Thâm Viên biết chứa nhiều người. Do đó, những cái kia nhà báo mới có thể nhanh trong tấn thăng, bởi vì bọn hắn thường xuyên đang phát sóng trực tiếp thạch lưu ảnh bên trên lộ diện, nhìn trí tuệ của bọn hắn sinh mệnh nhiều vô số kể. Xem mới, tiểu thuyết sao? Nhàm thạch long mạ nạ mắt sáng rực lên, lì Lê cờ cũng không biết mạ nạ một cái linh thể sao có thể dạng này mắt sáng. Bất quá hắn chợt nhớ tới cái gì, liết qua mạ nạ, do hỏi, đúng rồi, ngươi gần nhất thích xem thư sao. Đọc sách. Mạ nạ còn tưởng rằng lì cờ muốn nói chuyện tiếng thế là vương lòng nói, nhìn kìa. Ta thường xuyên đi thư viện đọc sách đâu, phụ thân ta nói qua, tri thức chính là sức mạnh. Câu nói kia không là phụ thân người nói. Lì cờ lại lường mạ nạ một cái, nói, thực sự là tràn ngập triết lý mà nói như vậy Mệnh trượng của ta và anh rể Bá Đạo Bá Tức cùng hắn con mèo nam quản gia hai quyển sách này, nhất định tồn tại rất nhiều chi thức a. Hắn giờ dịu chi chân, Ma nạ tốt ra, tương tự với cờ mở lở. Chẳng lẽ chuyện xảy ra? Ma nạ lập tức trở nên sốt sắng, ra vẻ bưng lòng nói, "Không, không biết ta. Đây là sách gì? Chưa nghe nói qua." "Ừ, về sau không cho phép lấy danh nghĩa của ta phát biểu bất luận cái gì sách, nghe rõ chưa?" Lê Cơ nhẹ nhàng dừng một chút dung nham quần trượng, người đi về trước đi. Tuân mệnh." Ma Na lập tức dung nhập trầm nhã, nhìn qua bối rối vô cùng. "Chờ một chút." bản thảo mang đến cho hồng, đừng quên, Lệ Cợt nhắc nhở, Mã Na lại trở về tới mang tới bản thảo, tiếp đó lập tức đi tìm gì cả. Sau đó không lâu, kèm theo Lệ Cợt sách mới rỗ bịn sần lạc trôi ký cùng một chỗ kiểu tóc, còn có một bộ phận tại tiểu chúng bên trong vô cùng là được tư, tên là Lưu Lạc Nam Đạo, ta cùng với cơ bắp thứ 6 sinh hoạt ký tên tác thì là một vị tân tác giả, tên là Dung Nam. Ngược lại, Nam Thương cũng là Dung Nam đi. Lệ Cợt không biết những việc này, mà là bắt đầu sáng tác tiếp theo một quyển sách. Phu giữ tử. Ở kiếp trước, đây là nước Nga, nhà văn tụt gơ sáng tác tiểu thuyết giải cũng là hắn tác phẩm tiêu biểu. Bộ tiểu thuyết này mặt ngoài viết là hai đại nhân khoảng cách thế hệ, trên thực tế lại đại biểu lúc đó hoàn cảnh lớn phía dưới nông nô chế cải cách sinh ra tư tưởng văn hóa biến động cùng ảnh hưởng. Lịch cỡ đối nó tiến hành thay đổi, đổi thành hoàn cảnh bây giờ, một đại biểu là truyền thống nạ sen quý tộc tư tưởng cùng văn hóa, một cái khác người đại biểu mặc khác đại hoang thành cầm đầu tiên quyết cải cách tư tưởng văn hóa. Lấy hai người này làm chủ, lịch cỡ bắt đầu sách mới sáng tác, hơn nữa bỏ ra gần 4 giờ mới sáng tác xong cái này 200 vạn chữ tiểu thuyết. Bất kể là nhà thơ Đức bà Bagi vẫn là dỗ bịn sần lạc trôi ký bất kể là phụ giữ tử vẫn là ông già và biệt cả. Những thứ này sáng tác đối với theo lệ cổ mà nói, cũng là vì dẫn phát đại hoàng đám dân thành thị suy xét, cho bọn hắn gợi mở tư tưởng. Không giống như là phía trước hắn sáng tác tiểu thuyết, thuần túy chính là vì sảng khoái công nghiệp, vì đổi thời gian, tỉ như thời kỳ đầu vì hướng quý tộc vơ vét của cải mà sáng tác nhận dân quân. Cái kia thuần túy chính là vì hướng các quý tộc vơ vét của cải công cụ, sảng khoái qua đã mơ qua. Mà bây giờ, nhằm vào vũ chính ở vào biến đổi, sáng tạo cái mới tuyến đầu nhất đại hoành hành. Lệ Cơ nhất thiết phải làm ra một chút chữ tác, dẫn phát người chúng ta đối với rất nhiều biến hóa tự hỏi. Mặc kệ rất người đời sau chọn loại nào tư tưởng, loại nào văn hóa, loại nào hành vi, đều ít nhất là đi qua sau khi tự hỏi sản phẩm, mà không phải mù quáng theo, theo đại lưu kết quả. Do đó, Lệ Cơ lại không ngừng cố gắng, bắt đầu biết tiếp theo một quyển sách. Không có mấy ngày nữa, Tam thư Tề Phát, Thâm Yên bảo động, đại hoàng giấy quý. Tấu chương xong, chương 581, điên cuồng truy tinh các nữ sĩ chương 581, điên cuồng truy tinh các nữ sĩ Thâm viên nào đọc thẩm, lá xanh nước trái cây đi. Xem như nước trái cây A điếm trưởng, kiêm chức tinh hồng đại hoang bản tăng phân bộ người dẫn đường, tổ lệ đồ kỳ thực trải qua rất thỏa mãn. Bất quá hắn một mực có một cái mơ ước, chính là điều đi đại hoang thành lá xanh nước trái cây A chi nhánh. Đáng tiếc là, rất nhiều lá xanh nước trái cây A điếm trưởng đều có cái trùng này mập tượng. Tại bắt tham quan trong chuyện có câu nói thì nói như vậy, toàn bộ kéo ra ngoài chật khẳng định có oan uổng, nhưng mà cách một cái chặt một cái, khẳng định có cá lở lưới. Chuyển đổi nghĩ đến đi đại hoang người cũng gần như. Theo lý thuyết, muốn đi đại hoang điểm trưởng nhiều lắm. Toledo đi đại hoang du qua, ngắn ngủi 3 thiên thời gian tại cảm giác của hắn bên trong thậm chí chỉ qua 3 phút, xanh diệp lao ra tại thượng, vì cái gì hắn có thể tiến hành xem phim, đọc tiểu thuyết, ăn mỹ thực, nghe âm nhạc, xem kịch kịch các loại nhiều hạng hoạt động, không tái diễn mà liên tục tiến hành 3 ngày 2 đêm. Thậm chí 3 ngày đi qua, hắn muốn đuổi theo mới nhất hí kịch hồi hai đều không đuổi kịp. Cái kia tên là kỳ diệu đất kỳ quan kiến trúc, mặc dù đang lớn nhỏ, to lớn trên trình độ không bằng đại lục một chút cảnh quan, nhưng mà ở bên trong hàm trình độ phương diện, đại hoang thành những kiến trúc kia, đại đô thư quán, rạp đấu trường, kỳ diệu chi địa, trung tâm thương mại cùng sân thể dục là mỗi người mỗi mẻ. Tỷ Như phương diện mua bán trung tâm thương mại, tốt Lệ Đồ có thể ở bên trong trong vòng một ngày xài hết hắn những năm này lưu lại tất cả kim tệ. Tỷ Như sân thể dục cùng giác đấu trường, cấm chỉ ma lực về sau, hắn từ nơi này chút cảnh khí trung cảm nhận được đã lâu nhiệt huyết sôi trào. Tỷ Như kỳ diệu chi địa, nhưng hắn nhận thức lại nạ xèm tiếng thông dụng bên trong kỳ diệu hàm nghĩa chân chính. Tỷ Như đại đồ thư quán, đó là chân chính nhân loại tri thức và văn hóa thánh địa, cơ hội tất cả nhân loại thế giới có sách báo, thế giới loài người không có sách báo, nơi nào cũng có. Tóm lại chính là, Tố Lệ Đồ rất ưa thích đại văn thành. Hôm nay, Tố Lệ Đồ như bình thường như thế về dự chuẩn bị nên đón một đợt sớm trà chưa cao phong, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới, vừa gây dựng hắn liền bị một đống phụ nữ chắn tại cửa ra vào rồi. Đáng chết, nơi này có không có ngại lệ cơ mới nhất trừ tác. Lệ đồ, cho ta hai quyển các ngươi điếm rủ bịn sần lạc trôi quý hàng tồn. Ta ra ra cao. Các ngươi những nữ nhân này quá làm cản. Đó là ta Trùng thư. Tới ngươi tiểu lãng đệ tử, đó là ta nhà Ca ca thư. Nhà ta Ca ca chỉ thích ta một người. Điểm trưởng, có hay không lưu lạc ngạn đạo, ta cùng với cơ bắp thứ 6 sinh hoạt cái này tập tranh. Ta muốn nhìn phụ dữ tử Ngươi không cho ta xem ta liền nói cho cha ta biết. Nữ nhân trước mắt cao thấp mà cũng đấy, phú quý chán nản cũng có, âm thanh sóng sóng sau cao hơn sóng trước, phản phất là tại tranh đoạt thịt mỡ ác lang nhỏ. Tố Lệ Đồ phủ. Bất quá hắn chỉ phủ một giây, một giây sau liền bắt được mấu chốt tin tức. Vị nào nham thạch công tử? Phát sách mới. Hơn nữa từ nơi này chút nữ sĩ trong giọng nói hắn phân biệt ra được, vị nào nham thạch công tử còn phát không chỉ một quyển sách. Hắn giờ điệu chi chân. Tố Lệ lập tức cảm thấy một hồi lo lắng. Hắn la xanh nước trái cây đi. Không có ngại lễ cỡ sách mới. Đây không có khả năng Thế nhân đều biết bọn hắn xanh diệp lao ra cùng nham thạch công thức quan hệ cái kia là rất tốt làm sao có thể phát thư không muốn lá xanh nước trái cây a phần Chẳng lẽ xanh diệp lạo ra cùng nham thạch công thức có mâu thuẫn xích sinhmic không thể nào a như vậy phía trên hẳn là sẽ thông chí mỗi cái nước trái cây a đem lại cỡ tất cả sách loại bỏ mới đúng Mặc dù lúc đó nhường nước trái cây a lưu lượng khách có minh lộ ra hạ xuống đó chính là đại hoang thành bên kia vấn đề quên đi là xanh nước trái cây a cái này cái trại rộng đại lục khách hàng lớn vẫn là không có hàng tốt lệ đổ trong nháy mắt phongng tỏa khả năng này Thế là mặt mũi tràn đầy mỉm cười, chấn định bình thường mở miệng nói, "Chư vị các nữ sĩ các tiên sinh, xin nghe ta nói." Quản gia kỹ năng, mệ hoặc, ma pháp, khuếch đại âm thanh thuật. Trong mấy mắt, trang diện an tĩnh lại, mấy chục trên trăm cái phụ nữ sen lẫn một chút hoảng ra, một loại người đấy, toàn bộ yên tĩnh nhìn xem Tô Lệ Đồ. "Chư vị, không ngại vào trong điếm chờ đợi. Ta dám khẳng định, bây giờ toàn bộ thâm viên liền không có bao nhiêu các lực cổ ở dưới thư. Chúng ta là xanh nước trái cây a không, địa phương khắt chắc chắn cũng rất có." Tô Lệ Đồ trong lời nói bao hàm tràn đầy tự tin. Nhìn thấy Tô Lệ Đồ tự tin thần sắc, Những thứ này quần chúng vây xem biến nửa tin nửa ngờ. Lá xanh nước trái cây A không, địa phương khác cũng rất ít có. Bất quá rất nhiều người, đặc biệt là những người hầu kia ngược lại càng thêm tín tưởng. Bởi vì có không ít người hầu sáng sớm tại từ gia chủ nhân xem xong đại hoàng tin tức sáng sớm phía sau liền được an bài đi ra, đi dạo hết cả tầm thâm viên cũng không tìm tới bán lị cờ tác phẩm chỗ. Bất quá, ta đã phái người đi trước truyền thông trận hướng về đại hoàng thành rồi, ta dám đánh cược, thứ nhất tiến hải quan tuyệt đối là chúng ta lá xanh nước trái cây A. Ân, ta tổ lễ đồ chỉ là dám đánh cược, nhưng mà nhưng không có căn đoan. Bất quá mọi người tại đây nào có ở không nghe những văn tự này trò chơi. Tô Lệ Đồ, phu nhân nhà ta tất cả muốn 500 cuốn sách. Giá cả không là vấn đề. Thử, mua nhiều như vậy đi ăn không? Thiếu gia nhà ta chỉ cần một bản. Tô Lệ Đồ, ngươi biết thiếu gia nhà ta là ai? Hường Đỏ nữ công tử lúc nào trở thành nhà ta lỷ cờ bảo bối fan sách chuyện rồi? Không biết xấu hổ hồ ly tinh. Tôi là người, thỉnh tôn trọng phu nhân nhà ta. Tô Lệ Đồ, thư bao lâu mới có thể đến? Lao ra nhà ta khát máu hầu tức cho ta xuống tử mệnh lệnh, nhất thiết phải trước chạm vạng tối trở về. Bất kể là bộ người hay là quý tộc phu nhân, thậm chí là quý tộc bản thân, đều dối rít đưa ra yêu cầu. Tố Lệ Đồ áp lực như núi, bất quá mặt ngoài lại vô cùng dễ dàng, "Các vị mời trước tiến đến." Ngồi trong lát, ta lập tức lại phái người. Không, ta tự mình đi Đại Hoang Cục dụng. Thế là, đám người lúc này mới tin tưởng Tố Lệ Đồ, cũng sẽ không đi cửa hàng các nhịn, trực tiếp tiến vào lá xanh nước trái cây đi. Tố Lệ Đồ cũng trở về trong tiệm, hơn nữa ngay lập tức đi hướng Tinh Hồng Đại Hoang văn bộ không gian, tìm được nơi đây người phụ trách, một cái tuổi trẻ thư ký. Án giờ hữu chân. Tố Lệ Đồ, ngươi đi rồi. "Cậu tuổi thư ký kinh hồ, ta hiện sớm vừa mới tiếp vào tin tức, Đại Hoành Thành bây giờ toàn bộ trang giấy cũng đã dùng hết rồi, lịch cờ đại nhân thư có thể muốn hai ngày nữa mới có thể ấn phát xuất tới." Tô Lệ Đồ cắn răng, "Nhưng mà, ta kiếm lời cái này một bút công trạng, tích công hiệu nhất định có thể trở thành thân viên đệ nhất. Ta muốn đi Đại Hoành Thành, đem điều mồ đã các nàng cũng tiếp cuộc sống quá khứ." Ngay vậy, trẻ tuổi thư ký trầm mặc. "Hắn biết Tô Lệ Đồ có hai đứa con gái, nhưng mà thê tử đã sớm tại tổ Lệ Đồ lúc tuổi còn trẻ chết rồi, nửa đời sau Tô Lệ Đồ sinh hoạt tại đối với vợ ấy nãy cùng đối với nữ nhi tình cảm bên trong." và được chứng kiến Đại Hoang Thành an toàn an lành về sau, tổ lệ Đồ tại say rượu không chỉ một lần đã nói với hắn, nhất định sẽ đem nữ nhi của hắn đưa đi Đại Hoang Thành. Bất quá tỉnh rượu về sau, đối ngoại lời nói đều biến thành, Tố lệ Đồ bởi vì chính mình ham quyền thụ, cho nên mới muốn đi Đại Hoang Thành. Xem như Tân điều tới thư ký, hắn có rất nhiều nơi đều nhận mòn tổ lị đồ chiếu cố, hai người cũng bởi vì không thích nước trái cây thích liệt tiểu mà trở thành tri tâm hảo hữu. Nhìn thấy tổ lệ Đồ bộ dáng này, cứ việc thư ký biết tổ Lễ Đồ lúc này ở hiểm, cũng biết mình hẳn là giả vở không biết tiếp đó đi ra. Nhưng mà, hắn do dự phút chốc, hay là đạo ta có một biện pháp tấu chương xong chương 582 lục diệp đại công chương 582 lục diệp đại công. côngố lệ đồ trong mắt buộc phát ra kinh người thần thái. không phải tố lệ đồ ngươi vì cái gì không cân nhắc đi xin cư tr chú từ cách đầu nhìn thấy tố lệ đồ thần thái trong mắt trẻ tuổi thư ký thở dài ta có thể sai người giúp ngươi chiếu cố tiểu bồ đã các nàng ta bạn thân ái Ngươi phải biết lại hoa tươi xinh đẹp dưới cũng sẽ có bóng tối tồn tại tốt lệ đồ lắc đầu không có ta ở bên người ta không đến lòng đại hoàn thành được không đương nhiên là tốt Nhưng mà Tô Lệ Đồ không tin Đại Hoang Thành không có dưới đất cùng hắc ám. Có lẽ là những cái kia đại hoang đám cấp cao không có báo lên, có lẽ là lực cở không giúp được đi xử lý, có lẽ là thật không có. Nhưng là bất kể nói thế nào, Tô Lệ Đồ cũng không dám đánh cược, chính hắn chính là từ tầng dưới chót sờ soạng lần bò lên, tự nhiên là biết những người kia thủ đoạn có nhiều u ám, có nhiều dơ bẩn. Nhiều khi, phía trước nhất, phía dưới cùng nhất cùng ở giữa nhất sẽ tồn tại nhân tính cùng quang huy, nhưng mà tiếp cận tầng cao nhất cùng tầng dưới chót trỗ ngược lại sẽ tràn ngập bóng tối cùng hác. Đại hoang thành chỉ là thiếu, nhưng mà tuyệt không có khả năng không có. Đây chính là tổ lệ đồ phán đoán. Được chưa? Trẻ tuổi thư ký gật gật đầu, ta liên lạc một chút các đồng nghiệp, nhìn xem ai còn có phúc lợi vô dụng. Nhưng mà, theo ta được biết, một khi bản tảng quý tộc anh dễ nhỏ mọi người đã biết người nơi này có lỷ cờ đại nhân thư, có lẽ liền khắc tầng đều sẽ kinh động. Tổ lệ độ nghe vậy nhưng là tự tin nở nụ cười, người nghe nói qua ngải lỷ cờ một cái từ ngữ sao? Phần chờ marketing. Thế là, 10 phút sau tổ lệ độ liền tự tin không ra ngoài. Không có. Không có. Vẫn là không có. Căn cứ bảo thư ký lời nói 100 vạn bản sách, ném đi là xem. Liên đối hoa đều không có có phạm đứng lên. Bất quá thư ký cũng đã nói, hắn có thể liên hệ tốt Hữu, từ trong thành hoang lớn sớm mua sắm mới nhất sách. Bất quá Tố Lệ Đồ biết, hắn nhất định là không còn cái rồi. Thế là hắn tự mình xuất phát, đi đến Đại Quan thành. Tức là tìm tới tìm lui, tìm khắp người quen, Tố Lệ Đồ cũng không có tìm được bất luận cái gì một bản sách, thẳng đến, Người thật giống như gọi Tố Lệ Đồ." Một người trẻ tuổi tại cách đó không xa gọi hắn, "Tố Lệ Đồ, có thể giúp ta một việc sao?" Tố Lệ Đồ quay đầu. Tiếp đó chút nữa cho là mình bị quang minh ngất kim hương bị choáng rồi ánh mắt. Cái này mẹ nó, người trẻ tuổi này không phải lệ cờ sao? Vị nào cường đại, vĩ đại, lòng dạ rộng rãi nham thạch công tử? Lâm. Lâm lâm lâm. Lệnh cờ điện hạ. Tổ lệ đồ lắp bắp, "Tạ ta ca." Lệnh cờ lúc này đứng sau lưng tổ lệ độ cách đó không xa, một mặt mỉm cười. Chớ gần chương tổ lệ đồ tiên sinh, ta nhớ được chúng ta trong thâm viên gặp qua. Tân, ta gần nhất vừa bạn cần cùng lục diệp đại công khí tâm sự, không biết ngươi có thể hay không giúp ta một việc." Lê cờ mỉm cười. Vốn là hắn không biết tổ lệ độ tới, bất quá hải quan cùng tinh hồng đại hoang bên kia tin tức bị nham thạch lòng báo tới. Hôm nay Lỷ cờ cũng coi như là vội vàng. Chủ yếu nhất cũng là bởi vì hắn ba quyển sách. Vừa mới phát thư, hắn còn chuẩn bị dùng trực tiếp thạch lưu ảnh trắng trận tuyên truyền một phen, tránh bán không được. Nhưng mà, căn bản cũng không cần như thế nào tuyên truyền, trong mấy mắt, nạ xẻn vô số bán ra thương, nhận tiêu thương, ẻ ơ ơ, cùng với bán lẻ thương các loại, toàn bộ đều sung sứng rồi. Nơi nào xuất phẩm thư bán tốt nhất? Đại Hoang thành đấy, đặc biệt là Đại Hoang thành Đại Hoang và báo, kiêm chức đại hoang nhà xuất bản. Nơi đó tác giả, bất kể là đổi danh hồng, vẫn là mấy cái khác, viết thư đều có tân chiều, tự do cùng đặng thủ khi tức. Như vậy, của người nào thư bán tốt nhất? Không phải Hồng, cũng không phải những người khác, mà là Lệ cờ. Không hề nghi ngờ, Lệ cờ thư lúc nào cũng bán tốt nhất. Thậm chí còn tôi sinh thư tịch thương nhân loại này chức nghiệp, là bị một cái thương nhân cho thành công chuyện trước đấy, còn cần cái này chức nghiệp tới Đại Hoang đội lấy một chút ký tệ, lấy thêm tới mua Lệ cờ thư bán đi, hung hăng kiếm lời một bút. Do đó, làm Lệ cờ 3 quyển sách mới ra lò, Đại Hoang thành liền bị đơn đặt hàng bao phủ lại rồi. Đủ loại đủ tiểu thương nhân, đủ loại đều có quý tộc tất cả đều muốn từ đó kiếm lời một bút. Mà trừ bọn họ đại đa số người Nhưng mà muốn không kịp chờ đợi đi đọc, tiếp nhận tâm linh cùng linh hồn về lễ, nghĩa là tại lúc này, Dỗ mới không thể không tìm được lễ cờ, tuyên bố một cái rất bất đắc dĩ truyền thực. Tìm lượn toàn bộ đại hoang vị diện cùng dung nham lĩnh phạm vi bên trong, cũng đã tìm không thấy đầy đủ tài liệu chế tắt trang giấy rồi. Đại hoang thường ngày cần trang giấy coi như rất hết, có thể cũng mới vừa bạn đầy đủ. Dù sao rất nhiều vị diện thương nhân có thể còn có thể đem sách bán đi thứ cấp vị diện. Thế là, lễ cớ liền nghĩ đến Lục Diệp đại công. Lục Diệp đại công là ai? Mở khắp thiên hạ lá xanh nước trái cây đi. Tất cả nguyên liệu đều là bắt nguồn từ chính Lục Diệp Đại công thứ cấp vị diện đấy. Lì cờ nghe bất kim hương bá tức nói qua, Lục Diệp Đại công giới trướng có rất nhiều thứ cấp vị diện đều là dùng để trồng trọt, ngồi dưỡng và khai quật mới thực vật. Trế tác trang giấy cần gì? Không hề nghi ngờ chính là thực vật. Do đó, Đỗ Lệ Đồ tới cửa đến, lì Cở liền gọi hắn lại. Dù sao, nếu như hắn không có đoán sai, Tốt Lệ Đồ bây giờ chắc chắn vô cùng cần sách của hắn. Dung nham ngải, xin hỏi ngài muốn cho ta giúp ngài cái gì? Tốt Lệ Đồ lúc này hơi ổn định tâm thần. Trong giọng nói bao hàm kính ý, ta muốn mời ngươi vận dụng các ngươi hàng năm một lần triệu hoán lục diệp đại công các hạ ma pháp đạo cụ, giúp ta triệu hoán một chút lục diệp đại công." Lệ Cở hơi cười ha hả. "Triệu hoán lục diệp đại công?" Tố Lệ Đồ trên mặt bất động thanh sắc, bất quá nội tâm nhưng là kinh ngạc. "Cái này nhưng là bọn họ những thứ này điểm trưởng bí mật, cũng là xanh diệp gia tộc một trong những bí mật a." Lê cờ là làm sao mà biết được? Bất quá nghĩ đến Lệ Cở thân phận, Tố Lệ Đồ lập tức cảm thấy không kỳ quái. "Ngài Lệ tại sao là ta?" Tố Lệ Đồ nhẹ giọng nghi vấn. Bởi vì Đại Hoang lá xanh nước trái cây A bị nào điếm trưởng tiên sinh đã triệu hoán qua, mà theo ta được biết, hiện tại đại hoang bên trong có thể đủ để gọi lục diệp đại công cấp hạ chỉ có người rồi. Lê cô cười, "Mà ta có thể cũng có thứ người muốn." "Thứ ta muốn?" Tố Lễ Đồ nhịn không được nhẹ như mày. "Ừm, ta có 10 bản chân tàng bản thư, tất cả 10 bản. Có lẽ ta có thể ở phía trên ký lên tên của ta. Như thế nào?" Lê cở vẫn như cũ mỉm cười. "Thành giao." Lệnh cở lời còn chưa dứt Tố Lễ Đồ liền đội vội ba vã mở miệng, "Ta đây triệu hoán lao ra nhà ta." Nói, Tô Lệ Độ lập tức từ trong ngực lấy ra một cái hơi khô héo lá cây. Hừ, chuyển sang nơi khác. Lệ Cở lấy ra dung nham quyền trượng nhẹ nhàng dừng lại, hắn và Tô Lệ Độ lập tức chuyển đến trong nhà mình. Tô Lệ Độ dã mã bên trên bóp nát trong tay khô héo lá cây. Lập tức, trong cõi u minh Lệ Cở cảm thấy một cố ý chí cường đại muốn đột phá đại hoang thành bị án giờ hữu bày ra phòng tuyến, bên trong có một cỗ sinh cơ giật giảo cùng hơi thở của sinh sinh bất tức. Thế là, Lệ cờ buông ra hạn chế, nhường ngũ khí tức kia buông xuống. Lục đại công. Đấu chương xong, chương 583, sớm lo hồn mẹ thám bán tập chương 583. Sở Lộc hồn mẹ tham án tập lục Diệp Đại công là một cái cười híp mắt thấp bé lao nhân, trong tay còn có cánh tay trẻ con lớn như vậy mảnh dài ngắn cỡ nhỏ nhánh cây phát trượng. Hàn Phát Đồng Nhan, râu bạc trắng đồng bền, nhìn qua giống như một cái rất dễ nói chuyện, tính khí hiền lành lao nhân. Trên thực tế nạ xẹn tất cả liên quan với Lục Diệp Đại công tư liệu cũng là như thế. Ôn Hỏa, Ôn Lũ, không tranh quyền thế, ưa thích hoa cỏ cây cối, xây dựng nước trái cây à vân vân. Một cái hiền hòa lão giả. Nhưng mà nếu như ai lấy vì muốn tốt cho Lục Diệp Đại công khí dễ, khả năng này liền sẽ sai hoàn toàn phải biết, thực vật nhưng là muốn phân bón hoa bồi dưỡng mới càng thêm kiêu diễm. Đại công ngài mặt vẻ, lỷ cợ bữa truy ngực. Vô Miên đại đế nói qua Lục Diệp đại công là cùng sơn mạch đại công như thế người có thể tin tội. Lục Diệp đại công muội muội, chính là Viên Ninh phu nhân, Vô Miên đại đế vị thứ ba thế tử, một cái cường đại truyền kỳ. Chỉ bất quá, lúc này lỷ cợ cảm giác được Lục Diệp đại công năng lượng đẳng cấp chỉ có 25 cấp, vẫn còn có chút nghi ngờ. Đương nhiên, theo lý mà nói tám vị đại công tức cũng là truyền kỳ trình độ, nhưng mà kể từ Lam Thảm đại công đều bộc lộ ra chúa tệ trình độ về sau, lỷ cợ liền hoài nghi ít nhất Sơn Mạch đại công cùng Lam Thảm đại công cũng là chủ thể. Do Lục đại công cũng rất khẳng nghi. Lục Diệp đại công, A Dương đại công, Nguyên Tố đại công, Lôi Điện đại công cùng Cự Long đại công bọn người nếu như đều bộc lộ ra mình chủ thể cấp thực lực, lệnh cở đoàn trưởng cũng không ngạc nhiên chút nào. Những thứ này đại công trấn thủ biến cảnh, hoặc là chấn thủ một ít chỗ, chính xác rất có thể không chỉ là chuyển kỳ thực lực. Nghĩ tới đây, Lệnh cở thần sắc càng cung kính mấy phần, "Lá sẽ ngài, ta lần này thỉnh độ triệu ngài tới, là vì đạt tới một hạng giao dịch, thân, hoặc có lẽ là ta muốn hướng ngài cầu viện." "Cầu viện?" Lệnh cảm thấy Lục Diệp đại công chính xác không có gì thiếu, cứng rắn phải nói, thiếu cũng là tấn thăng cùng sức mạnh, mà là lề cờ không cho được. Do đó, cũng nói là mậu dịch, giao dịch, không bằng nói là cầu viện. Cầu viện? Con của ta, ngươi nói thẳng là được rồi. Lục Diệp đại công cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lì cờ đuổi. Lục Diệp đại công chiều cao cũng chỉ có thể đập tới lề cờ bắt đuổi. Đại công ngài, ta nghĩ, chúng ta cần thực vận, rất nhiều rất nhiều thực bận, số lớn thứ bận." Dung chế tắt trang giấy. Lề cờ nói, "Rất nhiều rất nhiều." "Rất nhiều." Cũng là thông qua lần này Lý Cở mới phát hiện đại hoang thành đối với một chút tư nguyên trữ bị khiếtuyết, thì như dự chữ lăng, dung nham đầm lầy lớn tây cối vô số, nhưng mà đó là môi trường sinh thái một bộ phận, phá hư môi trường sinh thái ác sẽ tạo thành một hệ liệt ảnh hưởng, thì như sinh vật tính đa dạng. Phải biết, đột biến đen là dạng sát xuất đấy, mà xác suất là ở số lượng nhất định bên trên mới thể hiện phải rõ ràng nhất. Môi trường sinh thái phá hư, trong đó một chút chủng quần tiêu thất, cũng mang ý nghĩa sinh vật tính đa dạng phá hư, sinh vật tính đa dạng phá hư thì tương đương với bóp chết tương lai một chút kẻ thủ, hiếm thấy sinh vật đạn sinh điều kiện. Do đó cho tới nay Lỷ Cật đều tận lực không đi phá hư dung nham đầm lầy lớn hoàn cảnh. Hắn đem dung nham đầm lầy lớn xem như đại hoang thành rất dư thừa sinh vật tư nguyên tới nguyên địa, thường xuyên điều động người đi dò xét một phen, phát giác một chút trong đó có không có gì có thể bồi dưỡng thực vật có thể thuần hóa động vật. Mặc dù không là mỗi lần cũng có thu hoạch, nhưng mà thành quả cũng cũng không tệ lắm. Do đó, dung nham đầm lầy lớn nhất định là muốn tiếp tục bảo vệ. Tờ giấy cây cối, không có vấn đề. Lục Diệp đại công hơi cười ha hả, con của ta, ra sẽ để cho người xuất hiện tại liền đưa tới, đi tìm tiểu Zôn là được rồi thật sao? Ừ, vô cùng cảm tạ. Lá Seng Ngải, lỷ cớ chân thành cảm tạng, không biết Đại Hoang Thành có gì có thể trợ giúp ngài. Hắn cũng không biết Lục Diệp Đại công cần gì, hắn luôn cảm thấy Lục Diệp Đại công cái gì cũng không cần. Nhưng mà tại tạo trên giấy giúp lỷ cớ, lỷ cớ đương nhiên là muốn hồi báo đấy, dù sao nợ nhân tình khó trả nhất, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Nếu như có thể, các lỷ cổ phía dưới có thể hay không biết thêm một chút sách. Giọng Lục Diệp Đại công hòa ái dễ gần, đồng thời xoay tay phải lại, xuất hiện một bản sách, phía trên bỗng nhiên viết ông già và biển cả. Những thứ này trong tư tịch thế giới, sinh mệnh, để cho ta thật sâu trở nên mê. Ta vô số thế giới bọn nhỏ cũng đều là fan sách chuyện của ngươi, bọn hắn cũng đang chờ đợi, khát vọng ngươi sẽ mới. liền như là ngư nhi cần thủy, chim chóc cần trùng. Sách của ngươi, chính là của chúng ta linh hồn lương thực. Lục diệp đại công giọng của tràn ngập tán thưởng, ta thưởng thức xín lờ trong lòng chính nghĩa cùng bác gái, thưởng thức Santiago cùng cá lớn vật lộn, cùng tiên địa vật lộn bất khuất, thưởng thức Esmes đã cùng gó chung người của xì mồ đồ thiện lương. Lục diệp đại công nói tới, chính là xín lờ ép bộ phim này nhân vật chính xín lờ. Ông già và biển cả nhân vật chính lão nhân Santiago cùng nhà thờ đức bà Paji bên trong nhân vật nữ chính cùng nam chủ nhân công. Lục Diệp đại công tiện thể nói xong lỷ cờ sách khác, thậm chí thời gian trước nhận rắn cuốn đều không lọt. Cái này khiến lỷ cờ nội tâm rất là bất đắc dĩ, lại rất là tự hào. Bất đắc dĩ là bởi vì những sách này nguyên bản tác giả cũng là hắn kiếp trước những cái kia kinh tài tuyệt diễm các tác giả, mà không phải hắn. Tự hào tất thì là bởi vì, đàn sinh tại dạ như thế giới, vô cùng làm hắn tự hào. Có thể nói, ta rất sớm đã chú ý ngươi rồi, đã từng xa xa quan sát qua các ngươi ạ lệ thành báo kịch bản diễn xuất. Lục Diệp đại công cười ha hả, cho nên với ta mà nói, ngươi sách chính là ta lễ vật tốt nhất. Lễ cơ các đầu, những thứ này tác phẩm có thể để cho ngài yêu thích, có thể để cho con dân của ngài nhóm đọc, ta cũng cùng có nguyên. Như vậy đi, lần này ta cũng ra ba quyển sách, ta đáp ứng, đằng sau mỗi lần ra thư, đều nhất định trước đưa 10 vạn bản đến ngài nơi đó. Lục Diệp đại công yêu cầu càng giống là hy vọng hắn nhiều càng một điểm hoặc giả thuyết là tăng thêm. Nhưng mà đây đối với theo lễ cộm mà nói vốn chính là khẳng định, không coi là yêu cầu gì. Lục Diệp đại công nhưng là lắc đầu, không, mỗi lần tiến đưa ta một bản là được rồi. Các con dân của ta có thể từ trong lá cây cảm giác. Ơn, kỳ thực lần này ta cũng chỉ có thấy được một bản, còn có một bản. Tà chỗ này có. lệ cờ từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bản mới tính sách. Sơ lóc hồn mẹ thám án tập. Đây chính là lề cờ quân thứ ba thư. Mặc kệ là đại hoang thành hay là những địa khu khác, hùng sát án, trộm cước, cơ ít các loại vụ án cũng là tồn tại, coi như trước mắt đại hoang thành không, nhưng mà lệ cờ cũng rất khó cam đoan không không được như. Trinh thám có thể cho rất nhiều người một cái phương hương mới, đó chính là làm chức nghiệp chính Đương nhiên, đây cũng là cho mọi người một cái lo logic học vỡ lòng. Dù sao trinh thám học tuyệt đại bộ phận cần chính là rõ ràng tư duy logic cùng bén ngại sức quan sát. Sir Locomus. Cha án tụ tập. Lục Diệp Đại Công trong mắt lập tức hiện lộ ra kinh người thần thái, phản phất thấy được tươi đẹp bạc hào mèo mèo, lập tức liền bị hấp dẫn tiến vào. Lục Diệp Đại Công không kịp chờ đợi vây vây tay, lì cở quyển sách trên tay liền phiêu tới. Tiếp đó, Lục Diệp Đại Công tại chỗ nhìn lại. Tấu trưng xong trang 584, lỷ cờ chúa tệ cấp fan sách truyện chương 584, lỷ cờ chúa tệ cấp fan sách truyện lục diệp đại công thấy cực kỳ mê mẩn. Tại độc một cái đến sách trong nháy mắt đó, lục diệp đại công cả người đều biến mặt mày tỏa sáng đứng lên. "Không, có lẽ nói." Trang điểm lộc lẫy, liền thấy lục diệp đại công những cái kia phảng phất cảnh, phiến lá, dây leo thực vật từng cái sinh trưởng, trong không khí tùy ý vươn rũ ngũ động. Nhìn ra được, lục diệp đại công tâm tình rất tốt, phi thường tốt, liền như là trong sa mạc nhanh vơi nắng chết người đang uống nước vui vẻ vô cùng. Mà theo hắn đọc, biểu lộ cũng thay đổi lẫn tới biến nào đi. Khi thì nghi hoặc, lúc mà kinh ngạc, khi thì suy tư, khi thì bình tĩnh. Đồng thời, một tầng ôn nhuận ấm áp lục ý đem Lễ Cỡ cùng bên cạnh Tổ Lễ Đồ bao vây lại. Đây là lĩnh vực. hơn nữa tuyệt đối là chúa tệ cấp đấy. Lễ Cỡ trong nháy mắt kinh ngạc, đồng thời cũng khẳng định nội tâm nở tới, Lục Diệp đại công quả nhiên là chúa thể cấp. Như vậy nhìn tới tám vị đại công tứ cũng đều là chúa thể cấp mới đúng. Nhìn thấy Lục Diệp đại công cả người đắm chìm tiến nhập đọc bên trong, Lễ Cỡ nhìn bề phía Tổ Lễ Đồ. Tổ lệ Đồ cũng là một bộ trở dài một hơi dáng vẻ, hàm tỉ thực rất khẩn trương. Một năm chỉ có thể triệu hoán một lần lục diệp đại công, kỳ thực triệu hoán chính là lục diệp đại công hình chiếu, thậm chí có thể là phân thân hình chiếu. Đạo này hình chiếu có thể không chỉ là tại thời khắc nguy nan được cứu vớt, càng quan trọng chính là, tại một chút thời khắc mấu chốt cũng có thể triệu hoán. Tỷ như tại đột phá khẩn yếu ban đầu, triệu hoán lục diệp đại công tới thủ hộ, tỷ như tại quyết thiếu phương hướng còn có thể triệu hoán lục diệp đại công tới chỉ điểm. Hàng năm một lần triệu hoán, đây mới là lá xanh nước trái cây A điếm trường đám bọn chúng lớn nhất phúc Tổ lệ Đồ khẩn trương không phải khác, mà là sợ một phần bạn lục diệp đại công không thể giúp bên trên Lệ Cờ một tay, vậy hắn cầm cái kia 30 quyển sách liền sẽ rất tái náy. Mà lúc này, đây là ta thư. Ân, chờ một chút một, ta ký cái tên. Lệ Cờ lấy ra 30 quyển sách, chính hắn ở đây ngược lại là có một chút hàng tồn, dùng để đưa cho một chút thân cả người, cho tổ lệ Đồ 30 bản cũng không có việc gì. Hắn đem 30 quyển sách đi lên vừa mới ném, sau đó dùng khí áp vòng bảo hộ nâng, lấy ra lam thảm mút bắt đầu viết. Rất nhanh liền ký tên xong, đem đưa sách cho tổ lệ Đồ. Thu thư thời điểm, tốt Lệ Đồ tay cũng là run. Còn tốt, còn tốt cuối cùng có những sách này, bằng không hắn có thể cũng sẽ bị tầng kia trong đồ sâu tức giận các quý tộc khiếu nại, thậm chí trong đó còn có hầu tước, công tước cái này một nhà của cấp bậc uyên. Đến lúc đó đừng nói điều tới đại hoang thành rồi, liền là muốn bảo trụ điểm trưởng chi vị có thể cũng rất khó. Đây là một hồi lẫy cực. Cảm, cảm ơn. Tô Lệ Đồ nhanh nhẹn nào, tiếp nhận sách tay cũng là run, quá cảm tạ. Ngài Liker, lấy hắn lòng dạ vốn là không phải kích động như vậy đấy, thế nhưng là hắn lúc này thu hoạch có thể xa xa không chỉ cái này 30 quyển sách. Hắn nghĩ hắn lần này đoán chừng sẽ thành công lục diệp đại công nhớ ký hắn từ ngàn bạn lá xanh nước trái cây a điếm trưởng bên trong chỗ hết tài năng đã trở thành lục diệp đại công cùng của Lê cổ giữa thành lập quan hệ người đây quả thực là kỳ ngộ A chớ nói chi là tôi lệ đồ còn quen biết lịch cờ đúng nghĩa nhận biết dù sao hắn nhớ kỹ lịch cờ danh tự lịch cờ xem ra cũng nhớ ký hắn không cần cảm ơn đây là ngươi nên được tổ lệ đồ tiên sinh cờ lệ đồ bà bay người đối với cái này chút thư có ý kiến gì không Mặc dù hắn nhỏ tổ lệ đồ đại khái mấy trăm tuổi quả chừng nhưng mà có chí không tả lớp tuổi lấy hắn bây giờ tiếp xúc người cùng thực lực bản thân đến xem, cái này là bình thường. Do đó, Lệ Cở cũng căn bản không có ý thức được mình tại lấy trùng bối, thượng cấp thân phận tới Vô Tổ Lệ Đồ bà bay, Tố Lệ Đồ cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Ta muốn là. Đấu giá. Tố Lệ Đồ suy nghĩ đi theo Lệ Cở đi, ngài Lệ Cở hẩn chờ mà mạch suy nghĩ, nhất định chính là chúng ta thương nhân Khang Trang đại đạo a. Đấu giá là không sai, bất quá ta có một ý tưởng, có lẽ ngươi cũng có thể suy tính một chút. Lệ cười, ngươi có từng nghe nói hay không rút hoạt động. Ngươi là nói. Tố Lệ Đồ mắt sáng rực lên giút thưởng hoạt động. Hàng năm, hoặc có lẽ là mỗi ngày, mỗi ngày đều sẽ có số lượng cao, vô số kim tệ tụ hợp vào Hắc Bạch Vương thất cùng lệ cỡ túi, đây là chính là bắt nguồn từ cơ hội trải rộng đại lục sổ số, số cùng rút thưởng hoạt động. Có kiến thức thương nhân Si Ji các chức nghiệp giảm một cách tự nhiên có thể đợi ra cái này đổ vật có nhiều kiếm tiền. Nhưng mà, Hắc Bạch Vương Quốc là cơ ngoại trừ Vương thất gia nhãn hiệu tồn tại. Ngoại trừ Vinh Đống Nghị Đình không xem bảo, thánh sinh mệnh đồng mình không có bên ngoài, bất kể là chỗ nào, chỉ cần có thành trì trú ký thực đều hoặc nhiều hoặc ít có xổ số, số cùng giút Chính thức trên mặt nổi giúp thưởng ban thưởng cùng sổ số ban thưởng cũng là rất to lớn, còn lại mấy cái bên kia chỗ tối tâm sinh tồn dưới mặt đất sổ số cùng dưới đất rút thưởng ban thưởng hơi nhỏ một chút. Nhưng là bất kể nói thế nào, rút thưởng loại hình thức này, hoặc có lẽ là đánh bạc loại hình thức này, tuyệt đối là hấp dẫn người nhất hấp kim một trong hoạt động rồi. Tối lệ độ chịu đến lễ cờ dẫn dắt, lúc này nghĩ tới, nếu như ta đem ngại lễ cờ sách lấy đan bạn rút thưởng hình thức để vào đĩa quay rút thưởng, hơn nữa đem một ly nước trái cây nước trái cây á hội viên mấy người phúc lợi bỏ vào. Như vậy không chỉ có thể đem khách hàng lực chú ý chuyển dời đến rút thưởng bên trên. Còn có thể đối với mình nước trái cây a sinh ra một loại bán hạ giá hiệu quả. Tỷ Như một cái muốn mua sách khách hàng, rút được một ly nước trái cây, không uống ngu sao mà không uống, có thể lúc này đi vào liền muốn uống hết, uống thời điểm xem sách một chút, nhìn thấy một nửa nước trái cây không có làm sao bây giờ. Gọi thêm một ly thôi. Uống vẫn rất dễ uống. Lại tỷ Như, nếu như chỉ là vì mua sách mà đến khách hàng, chưa bao giờ uống nước trái cây đấy, nhưng mà đĩa quay rút thưởng chuyển đến nửa năm hội viên. Đồ tốt như vậy, giá trị tốt nhiều kim tệ đại biểu thân phận có thể giảm giá đồ vật. Không uống chẳng phải là lãng phí. Lại tỷ Như Tố Lệ Đồ càng nghĩ càng nhiều, nguyên bản là kinh nghiệm phong phú hắn trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều phương diện, so đơn thuần một lần đấu giá muốn tốt hơn nhiều. Dù sao, đó cũng không phải là thông thường thư, mà là có Lỷ cờ mà pháp ký tên thư. Thậm chí trên sách ký Lỷ cờ hai chữ, thế nhưng là dùng ma lực viết ra, có Lỷ cờ hơi thở. Tố Lệ Đồ không chút nghi ngờ, nhưng cái kia yêu thích đặc biệt phương thức yêu đặc biệt thâm viên nam nam nữ nữ nhóm có thể làm ra hoa dạng gì tới. Lỷ Cở lúc này nhìn Tố Lệ Đồ ánh mắt liền biết, Tố Lệ Đồ ác hẳn là nghĩ đến biện pháp tốt hơn, cũng liền cười cười không nhắc lại. Mà một bên khác, Đứng tại chỗ Lục Diệp Đại công hình chiếu tựa hồ cũng tiến nhập hồi cuối, nguyên bản sự ấm áp đó lục sắc lĩnh vực cũng sản sinh biến hóa, hướng về ở giữa có giúp lại tới. Xem ra là Lục Diệp Đại công xem xong. Ha ha. Lục Diệp Đại công nhẹ nhàng thở ra một hơi, tư tưởng cười cười, đắc sắc, vô cùng đặc sắc. Hoặc có lẽ là, đặc sắc tuyệt luân. Quá khen, đại công ngài. Lỷ Cở khẽ gật đầu, thay thế tiếp trước tác giả nhận cái này tang dương. Tiểu Lỷ Cở, ta nghĩ ngươi có thể mau một chút viết tiếp theo một quyển sách sao? nếu như ngươi mệnh, ta có thể dùng sinh mệnh năng lượng trèo chống ngươi 10 năm không ngủ không nghỉ. Ta nghĩ, ngươi rất nhiều phiền phức ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết, ngươi nên đem thời gian tiêu vào viết trong sách. Lục Diệp Đại công cái kia chương từ tường trên mặt viết đầy mấy chữ, nhanh mở sách mới, nhanh tăng thêm. Lập tức, lì cơ mỉm cười biểu lộ cứng lại. Đấu chương xong, chương 585, thư linh sợ lọ hồn mẹ chương 585, thư linh sợ lọ hồn mẹ xử lý cợ gãi đầu một cái, tiếp đó ý đồ nói sang chuyện khác. Chưa từng nghĩ, chủ đề thật đúng là bị thay đổi vị trí đi qua. Ô, lại bị ngươi phát hiện. Quả nhiên là sai Lục Diệp Đại công giọng của tràn đầy hối hận, bất quá trên mặt vẫn là cười hiếm mắt. Nhìn công gia một điểm vẻ hối tiếc, đồng thời lại tiếp tục nói, "Tiếc là à, nếu là như vậy, vô miên cho chúng ta mấy cái hạ lệnh ấn dấu thực lực mệnh lệnh sẽ rất khó thi hành, ngươi dạng này hài tử thông minh nhất định sẽ đoán được." Ai, đều tại ta. Bất quá còn tốt, ngươi là người một nhà." Lục Diệp đại công nói chuyện bình thường, ngữ khí biến hóa khó lường, nhưng mà biểu lộ lại là một bộ cười híp mắt lão giải đượ. "Ta đi, ta đi." Lệ Cở con ngươi chấn một cái, trong nháy mắt minh bạch Lục Diệp đại công ý tứ. lai, like, tám vị đại công cấp thật vẫn cũng là chúa tể cấp. Lệ Cở kinh sợ. Mặc dù cái này phù hợp suy đoán của hắn, nhưng mà không thể không nói, đây đúng là một cái lớn mật đáng sợ ngợ tới. Tám vị đại công tước, tăng thêm Vô Miên cùng ngũ sắc long mẫu, nguyện lượng nữ thần, chính là 11 vị chủ thể. Coi như làm Thẩm đại công làm phản, nhưng mà vẫn như cũ có 10 vị chủ thể. 10 vị chủ thể. Thật cái này phổ thông lực tự, cùng chúa thể hai chữ này đặt chung một chỗ, lại có loại rung động tâm linh hiệu quả. Hơn nữa mấu chốt nhất là, cái này 10 cái chủ thể, có 8 cái đều là nhân loại. Phải biết, căn cứ lịch sử hiểu rõ, Hắc Vương quốc từ triến quốc ngày bắt đầu đến bây giờ, Trong lịch sử đều chưa từng có nhiều như vậy truyền kỳ tồn tại, thậm chí cộng lại đánh giá kế đô mới 10 cái. Chúng chi, liền xem như lấy nạ xèng lịch sử đến xem, nhiều nhất một thế lực cũng không có vượt qua 10 cái. Trước đây thần thoại thời đại, thánh sinh mệnh đồng minh tổng cộng 5 vị chúa tể liền đã xưng bán nạ xèng trờ, uy hiếp chư thiên tinh giới rồi. Mà bây giờ, đương nhiên, ngươi nếu biết rồi, chắc chắn đừng nói cho người khác nha. Lục Diệp đại công lúc này lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Lễ cở không biết thế nào, nghĩ tới một hình ảnh. Ban đầu quý tộc xem xét phía trước, Lục Kim Hương ba tức tìm được hắn. Tiếp đó nói cho hắn một đống lớn liên quan tới lần kia quý tộc xem xét vấn đề. Phía trước hắn tưởng rằng Vô Miên đại đế cố ý trong lúc vô tình nói cho Lục Diệp đại công, tiếp đó Lục Diệp đại công cũng cố ý tại trong lúc vô tình đem tin tức tiết lộ cho Bất Kim Hương bá tước. Nhưng là bây giờ nhìn tới, Lục Diệp đại công giống như là một miệng rộng a. Đúng rồi, lịch cờ. Lục Diệp đại công thần sắc biến do dự, lại có chút trở lợi. Lao nhân này rất hòa ái, lễ cờ còn cho rằng sẽ không lộ ra ngoại trừ hòa ra bất luận cái gì thân sắc. Bất quá lễ cớ nhìn thấy Lục Diệp đại công thần sắc vẫn là sắc mặt nghiêm một chút, đại công ngài, nếu có chỗ cần hỗ trợ Còn xin nói thẳng, Lệ cờ ý định hết sức nỗ lực. Lục Diệp đại công có thể nói là tại trong bóng tối giúp hắn rất nhiều, hắn tự nhiên cũng biết được gần nghĩa giọt nước ý tứ. Bất quá hắn có thể tự làm đến, Lục Diệp đại công đều muốn nhờ giúp đỡ nội dung, nhất định sẽ vô cùng gian khổ. Bất quá hắn sẽ tự lực. Chuẩn bị tâm lý thật tốt Lệ cờ, bày ra một bộ dáng dựa hài lắng nghe tư thế. Tốt ta. Lục Diệp đại công phản phất cũng hạ quyết tâm, thế là thử thăm dò lời nói nói ra, theo ta được biết, Sơ Lạc hồn mẹ tiên sinh vô cùng cơ trí mà cao minh, cho nên ta cho rằng, kết cục này nói hắn đã xác nhận tử vong. Lệ Cở chậm rãi lên đỉnh đầu đánh ra một cái. Bởi vì ngươi nhìn, vụ án lần này bên trong, kỳ tự khắp nơi lộ ra quá dị, đặc biệt là Sở Lộc hồn mẹ tiên sinh hành vi, hắn tư duy lo di hẳn là có 102 đương phải lấy, hơn nữa ngươi xem một chương này. Lục Diệp Đại công lật ra vừa mới nhanh chóng học xong sách vở, lộ ra cuối cùng một chương tiết nội dung, bắt đầu cùng Lệ Cở giảng phản đoán của hắn. Lệ Cở đành phải bắt đầu cùng Lục Diệp Đại công giảng giải. Sở Lộc hồn mẹ án tập ở kiếp trước có thể nói là hỏa toàn cầu tiểu thuyết nhân vật chính trong đó Sở Lộc hồn mẹ có cao siêu trình thám tài năng, đó là hắn không ngừng học tập, không ngừng nghiên cứu, không ngừng tự tiến kết quả. Tại học tập quá trình ở bên trong, hắn dưỡng thành tốt về suy nghĩ thói quen, nắm giữ chính xác tư duy phương pháp. Bởi vậy, hắn tiến hành đủ loại trinh thám hợp logic, có tình có lý, đối với đủ loại vụ án giảng giải cùng phán đoán, đạo lý rõ ràng, khiến người dễ dàng tiếp nhận đồng thời tin tưởng. Do đó, bắt sống số lớn nhóm lớn Phan Trinh thám. Nhưng là đối với kết cục tới nói, cũng không phải là dễ dàng như vậy để cho người ta đón nhận. Vô luận là tra án vẫn là trốn tránh, nhân vật chính sở Lộc Hồn mẹ cùng nhân vật phản diện bọn gì Di ở tỷ đều đã tuyên cáo cùng đưa mặt lộ. Tra án tụ tập cuối cùng, Sở Lộc Hồn mẹ cùng bọn dì ở tỉ tại một tông bên thác nước triển khai quyết tử lối tranh, cuối cùng hai người song song rơi vào trong sông, tang thân ở không đáy thăm yên. Lệ cơ kết cục chính là như vậy, dùng là Sở Lộc Hồn mẹ thảm án tập tác giả Cổ Nàng Đạo Ngư nguyên bản kết cục nhưng bởi vì số lớn Sở Lộc Hồn mẹ mê nhóm không cam tâm nhìn thấy anh hùng của bọn hắn ngã xuống sườn núi mà chết, thế là hướng Cổ Nạn Đạo Ngư tạo áp lực. Cuối cùng, Sở Lộc Hồn mẹ tại Cổ Nạn Đạo Ngư dưới ngồi không phòng một Bất một thế này, cũng không chuẩn bị đối kết cục. Ngược lại tại sau cùng phần cuối, nhà văn lời nói nơi đó viết một câu nói: "Sir Logholmes thật đã chết rồi sao?" Đây coi như là một cái tiểu cởi mở kết cục, hơn nữa tại cái cuối cùng trong vụ án, lý cờ cũng cải biến một chút cách biết, đem nguyên bản rõ ràng là tuyệt cảnh cùng phần cuối lời nói cùng tình tiết làm cho khó bề phân biệt. Cho nên lúc này Lục Diệp đại công cũng không phải tức giận fan sách chuyện, mà là tràn ngập lòng hiếu kỳ fan sách chuyện. "Sir Logholmes cuối cùng đã chết rồi sao?" Một ngàn người trong lòng thì có 1000 cái hàm lệ. Kết cục như thế nào? Mỗi người cũng có cái nhìn của mình, Lệ Cơ cũng sẽ không quá nhiều can thiệp, cho nên cùng Lục Diệp đại công thảo luận một chút cũng không có thảo luận. Lục Diệp đại công ý thức hình chiếu cũng liền rời đi, đồng thời Lục Diệp đại công nhân cũng đi liên lạc zone bên kia, xử lý trang giấy tài liệu vấn đề, tốt lệ đồ cũng thắng lợi trở về. Mà Lịch Cơ, nhưng là nhìn về phía bên cạnh mình một bóng người. Sir Logomens. Lệ Cơ nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi, thoáng có chút kinh hỉ, ngươi chính là Sở Logomens thám án tập. Thư Linh. Sở Logomens tập vậy mà sinh ra Thư Linh. Đây là một cái sự kiện sát suất nhỏ. Có một chút chuyển kỳ cấp ma pháp khác đạo cụ đều không thể sinh ra linh hồn, tỷ như Lệ cờ Lôi đỉnh bắt thì cầu, đang sinh ra mới bắt đầu thì có yếu ớt linh tính, nhưng mà đến bây giờ đều không cách nào sinh ra linh hồn. Giống tự nhiên chi thụ lọ lỉ cũng là như thế, đoán chừng là vô số năm tích lũy, mới cuối cùng tạo thành lọ lỉ cái này còn nhỏ mà u mê ý thức. Do đó, sợ là hồn mẹ thám án tập vậy mà có thể sinh ra thư linh, điều này thực đường Lệ cờ kinh ngạc. Chủ nhân tôi kính, nghiêm chỉnh mà nói ta có lẽ không tính là thư linh. Ơn, có lẽ ta hẳn là tính toán quyển sách này đản sinh một kia ý thức. Bất quá người muốn nói là thư linh, cái kia cũng không có sai rồi. Tấu chương xong, chương 586, Toán học học viện ma pháp tháp cao chương 586, Toán học học viện ma pháp tháp cao Lệ cờ hỏi thăm. "Ừ, chủ nhân tôi kính. Thư linh sợ lẫn hồn mẹ cũng kính con người, ta cần phải chứng kiến số lớn vụ án mới có thể bổ tu linh hồn của ta, nhường logic của ta tư duy khôi phục, thành là chân chính thư linh." "Số lớn vụ án?" Lệ cờ hơi suy tư, nhân tiện nói, "Được, ta đã biết." Hắn lấy ra dung nham quỷ trưởng, hướng xuống đất dừng một chút. Lập tức, nham thạch long ma nạ linh hồn nổi lên. Vừa ra tới thì nhìn hướng thư Linh sợ lộc hồn mẹ mặt tràn đầy hiếu kỳ, lại một cái linh hồn. Vì cái gì nói lại? Lệnh Cờ nhíu mày, chẳng lẽ người nào cũng sinh ra? Đúng a. Ngay tại hai ngày trước, ILE bàn cờ cũng nhiều khí linh. Mã Na nói, đó là một cái linh đâu, ta đi nhìn qua, chính là trong cờ tướng qua sông minh. Mã Na biết cờ tướng, cũng xuống qua cờ tướng, cho nên tự nhiên biết qua sông minh mạnh biết bao. Qua sông minh. Lệnh Cờ khẽ gật đầu, xem ra ILE đã ở ngày đêm ôn dưỡng bàn cờ của hắn, không sai. Đúng thế, đây chính là ngươi đồ chơi, ILE ngày đêm thức. Yêu thích không vương tay đầy. Ma nạ Tán Dương, nhưng mà lời nói từ ma nạ miệng bên trong nói ra, Lệ Cở dừng lại thời giác phải hương vị có chút không đúng. Cái gì gọi là ta đồ chơi? Cái gì gọi là ngày đêm thưởng thức? Cái này ma nạ, dung nhập xã hội hiện đại dung nhập rất tốt sao? Tốt không nói những thứ khác rồi, ngươi đem Sơ Lộc Hồn Mệnh mang đến cho thẩm phán Diana, tin tưởng nàng có thể thật tốt mà nhượng Sơ Lộc Hồn Mệnh trở thành. Sơ Lộc Hồn Mệnh, ngươi đến lúc đó tận lực phụ tá Diana, nàng ấy bên trong vụ án vô số, hy vọng ngươi có thể trở thành năng trợ lực. Lệ đối với ma nạ cùng Sơ Hồn Mệnh phân phó nói. Đi gây dựng nàng thẩm phán cùng luật sư đoàn thể, nhưng mà người tài giỏi như thế lẻ cờ lúc nào cũng một người dùng nhiều đấy, giống là cục cảnh sát vụ án tổ, nhiều khi đều là do Đi Ánạ người dưới tay phụ trách. Chức nghiệp cảnh sát, chức nghiệp hình sự cảnh sát, chính là cần xử lý cái này chút cực kỳ nho nhỏ vụ án, đem sở luật hổn mèn giao cho Đi Ánạ, Đi Ánạ muốn lấy ra dùng tại vụ án hình sự vẫn là dùng tại thẩm phán bên trên, đều có thể. Vâng, chủ nhân. Được, Lực cỡ đại nhân. Mã Nạ lúc này mang theo sở luật hổn mèn cùng với nguyên thủy nhất sở luật hổn mèn tập bản thảo đi xuống. Tiếp đó, Lệ Cở từ phòng làm việc của hiệu trưởng ra ngoài, bắt đầu tiến hành khác hoạt động. Viết sách, vẽ tranh, ca hát, phổ nhạc, phò trợ, Lệ Cở mỗi ngày đều sẽ thay nhau ra trận. Cưới xe xung kích đồng thời rèn luyện nhục thân cũng là hắn con đường duy nhất, nhục thân tại lần lượt rèn luyện, luyện bên trong cũng giống như ma pháp khí đồng dạng tại chậm rãi tăng cường. Cái này khiến Lệ Cở nghĩ tới kiếp trước một chút tiên hiệp trong tiểu thuyết, tương tự với đem thân thể của mình luyện chế thành cứng rắn vô cùng tiên khí đấy, hắn bây giờ tựa hồ chính là tại hướng về cái phương hướng này chuẩn thành, nhục thân thành thánh. Như thế như vậy, qua 3 tháng, giờ dịu chi chân, nhanh lên nhanh lên, lại là những cái kia chán ghét trường giả tinh thú. Gamerien, mau tới một phát. Còn có người nào kỹ năng? Đó là một cái mã não sa trùng. Đại Hoang Đại Học cái nào đó học viện chỗ ở vị dưới mặt, một cái lối đi lạng yên tạo thành. Lối đi một bên là Đại Hoang Đại Học toán học học viện tới trò, mà ở một bên khác, nhưng là dậm đạp chẳng trị hư không tinh thú cùng tinh giới hư thú. Bất quá những thứ này hư không tinh thú cùng tinh giới hư thú đều cũng có nhất định đẳng cấp hạn chế, cũng là tại cấp 15 trở xuống. Mặc dù như thế, nhưng mà cái kia to lớn số lượng nhưng vẫn là làm cho người ta cảm thấy áp lực tương đại. Những thứ này hư không tinh thú cùng tinh giới hư thú trùng trùng điệp điệp tuôn ra hướng về phía trước, tiếp đó bị 6 tòa ma pháp tháp cao ngăn trở. Cái này 6 tòa ma pháp tháp cao bảy ra lộ ra cân hình tam tứ hình, tòa thứ nhất tháp cũng là cao nhất tháp đứng lặng tại phía trước, đệ nhị đến tòa thứ năm tháp theo sát phía sau theo thứ tự sắp xếp tại trái phải, đệ lục tòa tháp tại tòa thứ nhất tháp đang hậu phương. Thú triều phản phất dòng nước xiết sông mạnh phía dưới, gặp tòa thứ nhất tháp liền bị phân lưu thành hai đường, đó tầng, tầng phân lưu đến cuối cùng một tòa tháp, tại cuối cùng một tòa tháp phía trước bị rẽ sạch. Tòa thứ nhất tháp ma pháp ba động cũng là rất kỳ Tại năng ở tòa thứ nhất tháp đứng im lặng ngồi lâu phòng thủ đấy, chỉ có cấp 15 trở lên thầy trò mới có thể, nói đúng ra, ở đây chỉ có giáo viên, không có học sinh. Mà tại cái khác trong tháp, học sinh liền có thêm. Ngoại trừ học sinh, còn có đủ loại đủ kiểu nhân viên y tế, nhân viên đóng giữ, còn có học viện khác một ít học sinh. Mà lúc này, các nóng đang tại cuối cùng một tòa tháp ở đây đóng giữ, có một bọn họ chủ nhiệm khóa giáo viên cùng với đại bộ phận đã trở thành nhà toán học học sinh. Ít nhất cấp 5 trở lên mới có thể bước vào phiến khu vực này. Mỗi cái học viện cũng có một phiến khu vực. Tại mỗi tuần thứ 6 cũng là đại hoang đại học phòng thủ tháp thời gian. Mỗi cái học viện cần phải đi hướng về dưới đất thông đạo, giữ bưng đến từ đại hoang vị diện bốn phương tám hướng lũ lượt tới tinh giới hư thú, hư không tinh thú. Mỗi để chạy một cái, liền sẽ có tương ứng xếp hạng. Học viện để chạy số lượng bảng xếp hạng. Không hề nghi ngờ, xếp hạng xếp hạng là mỗi cái học viện để chạy tinh giới hư thú cùng hư không tinh thú, xếp hạng thứ nhất không thể nghi ngờ chính là sĩ nhũ nhất. Mà khác đối ứng, nhưng là học viện đánh rết số lượng bảng xếp hạng, học viện lợi dụng số lượng bảng xếp hạng, học viện thuần hóa, bắt sống, số lượng bảng xếp hạng. Đối ứng chính là đủ loại chuyên nghiệp học sinh. Tỷ như đối với tinh giới hư thú cùng hư không tinh thú tỷ lệ lợi dụng, phải biết hai người này tân thể thế nhưng là có vô cùng hiếm hoi tài liệu. Lại tỷ như một chút tuần thú chuyên nghiệp học sinh, thuần hóa tinh giới hư thú cùng hư không tinh thú có thể so với bình thường ma thú phải hữu dụng, mặc dù rất khó là được. Mà lúc này, trong tay mỗi người học viện học sinh trên vòng tay biểu hiện xếp hạng cũng có thể nhìn thấy, đang thả chạy số lượng trên bảng xếp hạng, xếp hạng thứ nhất chính là toán học học viện. Các nóng, các mau tới một phát lớn. Các nóng đang xem trên vòng tay biểu hiện qua ảnh, chỉ cảm thấy vô cùng không cam tâm, nghe được người khác gọi, lập tức răng đứng lên. Trước mắt là mênh mông vô bờ thú chiều, các học sinh đứng tại tháp cao phía trên hướng về phía phía dưới thả kỹ năng, lẻ kẻ một chút chức nghiệp bảo vệ tắc thì là tại hạ mặt thủ bông chất điện. Có thể xông đến bọn hắn cuối cùng tòa tháp này trước, đương nhiên không có cấp 15 được rồi, nhưng mà khoảng cấp 10 lại nhiều không kể xiết. Khoảng cấp 10 học sinh chỉ mấy cái như vậy, hơn nữa cũng là quý tộc sau đó, và không làm sao có thể nhập học mới mấy tháng liền có thể tiến bộ nhanh như vậy. Phần lớn toán học sinh dã mới miễn cương đến cấp 5, thả mấy cái kỹ năng phía sau liền mệt mỏi ở n Còn có hai cái cấp 15 giáo viên, cùng các nóng cùng cấp bậc, lúc này gọi các nóng đúng là bên trong một cái. Được, các nóng đáp lại một tiếng, đứng người lên phía sau lập tức hướng lấy phía dưới bất tận thú chiều phóng thích kỹ năng. Nhà toán học kỹ năng. Một cái phát ra vô tận bạch quan ký hiệu từ các nóng đỉnh đầu xuất hiện, hướng về phía dưới vô tận thú chiều phát ra hình quạt ba động. Tại loại ba động này dưới, từng đầu tinh giới hư thú cùng hư không tinh thú đầu người nổ tung, tiếp đó bị gièm ngập tại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà đại bộ đội bên trong. Một phát sau đó, các nóng sắc mặt trầm nhận, muốn lại từ linh hồn trong không gian ép ma lực, nhưng mà một đoạn cũng cứ có Mà nhưng vào lúc này, một cái ôn nhuận mà cao lênh thanh âm sau lưng bọn hắn vang lên. "Toán học, ta cần phải ra một phần lực." Tấu chương xong, chương 587, toán học chiến binh lạm trợ la sở. Chương 587, toán học chiến binh lạm trợ la sở. Các nóng quay đầu lại, lại nhìn thấy một cái có một đầu tóc bạc thanh niên đẹp trai từ phía dưới đi tới. Hắn nhìn xem cảm thấy người thanh niên này mười phần nhìn qua mắt, bất quá một thời gian có chút nghi không ra, ngược lại cảm giác có chút đầu váng mắt hoa. Gaberzien liền đội vàng tiến lên tới đỡ lấy các nóng. Đương nhiên, chính Gaberzien cũng là không có chút nào khí lực. Bất quá bây giờ đoán chừng khôi phục nhanh hơn cắt nóng một điểm, đã khôi phục tốt. Mà một người khác, nhưng là lập tức gọi ra trước mắt cái này cái xoáy ca danh tự, Lạp Đợ Lạp Sở. Người rốt cuộc đã đến. Tiểu Du mê giọng sổ dạ cả tràn đầy mọi bệnh cùng may mắn, còn có một kia Ti vui sướng. Cái này cái xoáy ca là Lạp Đợ Lạp Sở. Lệnh Cờ thời kỳ sớm nhất tùy tùng trên thân liền nằm băng bên trên gia tộc huyết mạch, là băng bên trên hầu tức con trai độc nhất, cường đại 16 cấp nhà toán học, cũng là toán học sĩ, chấp trưởng đại hoang thành đại hoang tháp mỗi cái phòng nghiên cứu thí nghiệm. Màu chốt nhất là, Lạp Đợ còn tính là Lệnh Cờ môn đồ. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thực Lạm Dật Lạp Sở cũng không phải lựa cỡ chân chính môn đồ, chỉ có thể coi là toán học lên học sinh cộng thêm vì tùng. Nhưng là bất kể nói thế nào, Lạm Dật Lạp Sở chỗ chấp trưởng quyền hạn cùng với tự thân tiên phú và thực lực, khiến cho hắn cũng là tất cả thế lực hùng mạnh tranh đấu nhân vật nóng bỏng tay. Lại thêm hắn băng bên trên huyết mạch, khiến cho khí chất của hắn cùng bề ngoài đều hết sức xuất chúng, nhưng hắn đã trở thành chưa nhiều thiếu nữ tình nhân trong động. Gã Merzy Entum đều đang trên người một người nào đó, mà cắt nóng tắc thì là khá quen Lạm Dật nhưng mà không nhận ra được. Chỉ có tiểu Nhu Mễ Bởi vì rất quen thuộc làm tợ lạ là sở, dù sao nàng khi còn bé bài tập chính là làm tợ lạ là sở trông coi làm, đặc biệt là toán học bài tập. Mà cái sói ca ca cũng làm cho nàng đối với toán học thấy hứng thú, cho nên cuối cùng mới tiến nhập toán học học viện. Do đó, Tiểu Nhu Mễ cùng làm tợ lạ là sở vẫn là rất chín. Tiểu Nhu Mễ, Lạm Tợ Lạ Sở gật đầu mỉm cười, tiếp đó nhìn về phía một bên khác, toán học học viện thiên tài, viện hội học sinh hội trưởng cắt nóng sao? Lạm Tợ Lạ Sở cùng cắt nóng ánh mắt giao thế một cái trong náy mắt, tiếp đó ra, đã từng ta cũng là toán học thiên tài kia mà. Lạm Tợ hồ nghĩ tới điều gì, Gửi gửi, tiếp đó đi ra phía trước, đi tới tháp cao bên cạnh, nhìn ra phía ngoài, ta cũng tới tận một phần lực, cũng không thể nhường Toán học học viện ở cuối cùng a. Lạm Đợt Lạp Sở đứng thẳng ở pháo đài cửa sổ, tiếp đó hướng về phía phía dưới xa xa chỉ một cái, âm thanh bừng tỉnh như thiên thần, Lệ Cở công thức. Trong nháy mắt, một chuỗi phức tạp ký hiệu từ Lạm Đợt Lạp Sở thể nội quét tán ra, tạo thành vòng tròn bọc lại Lạm Đợt Lạp Sở thân thể, hơn nữa càng không ngừng xoay tròn. Lệ Cở công thức. Mọi người tại đây hơi chấn động một chút. Toán học lĩnh vực, bọn hắn còn giống như chưa nghe nói qua Lệ Cở công thức. Chẳng lẽ đây là cái gì mới công thức sao? Thế là đám người chăm chú nhìn lại. A, I, Z, P, B, F, A, F, I, A, B. Cái này đây là vật gì? Các nóng nội tâm chấn động. Nhìn sơ qua, đây cũng là một loại nào đó. Hàm số. Nhưng mà đây là đại biểu cái gì? Mà đúng lúc này, liên tục không ngừng mạnh mẽ tinh thần lực ba động từ lạ tợ là sở thể nội tàn mắt ra, những cái tia ba động không ngừng bắn trướng, cô bạo, bạo tạc, trong thú chiều tạo thành đại lượng tương vong. Vậy mà thoáng cái liền ngăn cách tám thành xung quanh thú triều tác kích. Hơn nữa lạ trợ lạ sở công kích chi thế liên tục không ngừng whenện chỉ dựa vào công thức này vậy mà liền biến hóa ra so lạp tợ lạ sở bản thân tinh thần lực còn mạnh hơn rất nhiều lần công kích. Đây rốt cuộc là cái gì công thức? Hiệu trưởng Lỷ Cổ chẳng lẽ lại làm ra tân công thức rồi, thật muốn học một chút a. Hiệu trường quá bận rộn, có rảnh cũng là tại học viện khác mở giờ học công khai, ai, lúc nào đến phiên chúng ta à? Các học sinh nghị luận đồng ý, một bên nghị luận một bên khôi phục ma lực, tiếp tục xem lạp tợ lạ sở biểu diễn. Mà cắt nóng nhưng là như có điều suy nghĩ, lại là hiện trường liền đang suy tư cái này lỷ cờ công thức hằng nữa. Nhưng mà hắn liền một chút ký hiệu biểu đạt ý tứ đều xem không hiểu chỉ có thể ở sau đó mới hỏi thăm tứ tượng hạn hệ và độ lý cở công thức. Lạm Đợt Lạc Sở không hổ là lúc trước toán học thiên tài, lúc này vận dụng lên nhà toán học kỹ năng 10 phần thuận hoạt, nhẹ bén, mạnh mẽ, hơn nữa ma lực dự trữ cũng 10 phần vào người. Có Lạm Đợt Lạc Sở gia nhập vào, đám người phòng thủ tháp áp lực lập tức giảm. Hơn nữa, mọi người ở đây xem chừng Lạm Đợt Lạc Sở đã hao hết sạch ma lực liền thấy Lạm Đợt Lạc Sở từ chỗ cửa sổ nhảy xuống. Phải biết, cửa cửa sổ ma lực là có thể bảo hộ bọn hắn không bị thương tổn che chắn. Xem như yếu đối nhà toán học chuyện nên làm nhất chính là tại tháp cao bảo vệ dưới là một cái pháo đài pháp sư chuyên công tinh thần loại công kích nhưng mà làm tợ lạ sợ vậy mà nhảy xuống mà liên tại nhảy đi xuống về sau làmợ lạ sợ trên thân phóng ra mới mà được con tam giác thủ hộ. bộạợ lạ sợ thở nhẹ tiếp đó thân thể bị một tầng tầng cứng rắn mà lấp lói đường con cây lại Hình tam giác có tính ổn định một đệ tử trong nháy mắt minh mạch làm tợ lạ sợ kỹ năng này từ lâu tới những cái kia hình tam giác đường có phảnất từng cây màu sắc dây kém từ đầu đến chân có 16 cái hình tam giác với lại làm tợ lạ cơ thể tỉ lệ bộ phận hướng ra ngoài. Đồng thời, Lạm Tợn Lạp Sở trong tay cũng xuất hiện hai cái góc nhọn cực nhỏ hình tam giác hình dáng con đầu. Tỷ lệ vàng. Lạm Tợn Lạp Sở khẽ quát một tiếng, trong tay hai cái hình tam giác hướng về đánh tới từng đầu hư thú bị tới, tiếp đó trực tiếp đem các loại hư thú nhục thể biến thành từng khối từng khối lấp đủ. Nhà toán học kỹ năng, tam giác thủ hộ. Nhà toán học kỹ năng, tỷ lệ vàng. Vẹn vẹn hai cái kỹ năng, nhất công nhất thủ, liền để Lạm Tợn Lạp đã trở thành một cái dũng mãnh trong thú triều tới lui tự nhiên, đại sát tứ phương. Cuối cùng Lạm Tợ Lạ Sở chém giết gần tới 2 giờ mới cuối cùng bay trở về nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi nửa giờ sau, lại độ hạ chàng cận chiến chém giết. Mãi cho đến lúc chạm vào tối, toán học học viện để chạy số lượng vẫn là nhiều nhất, nhưng là cùng bên trên một cái chênh lệch cũng không lớn như vậy. Học viện kinh tế cũng chỉ so toán học học viện để chạy số lượng thiếu 100 đầu tả hữu mà thôi. Đây là tiền kỳ điểm số chênh lệch quá lớn kết quả mệt mỏi thành chó chết toán học học viện rất nhiều học sinh nằm. Ngồi tại trên tháp cao nghỉ ngơi, không xem qua quang nhưng là ngăn không được hướng về Lạ Sở nơi đó nghiên mắt nhìn. Nhà toán học cùng nhà toán học cũng là bất động. Có nhà toán học am hiểu hàm số, có am hiểu tụ tập, có am hiểu toán học phân tích vân vân. Nhưng là đối với một chút kiến thức căn bản, cơ bản cũng là chúng đấy, đặc biệt là tiểu học cùng trung học tri thức. Mà vừa mới Lạm tợ là sử dùng đến kỹ năng, ngoại trừ liệt cỡ công thức bên ngoài, những thứ khác cơ bản cũng là tiểu học cùng trung học toán học tri thức. Nhưng mà uy lực lại so đám người trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Đặc biệt là hắn nhảy đi xuống sát lá cả quả thực sáng mù ánh mắt của mọi người. Nhà toán học lại còn có thể lấy cần chiến. Cuối cùng, có người nhịn không được mở miệng hỏi rồi. Lạm Tự là sở tiên sinh Xin hỏi ngài có thể nói cho chúng ta biết sao? Tấu chương xong, chương 588, thiểu đu mê học xấu. Chương 588, thiểu nữ mê học xấu. Lạc Đỗ là sợ lúc này ngồi dưới đất nghỉ ngơi khôi phục ma lực, nghe vậy cười cười, nếu như là giải đáp chiến đấu vấn đề, đó cũng không phải vấn đề nan giải gì, chỉ là muốn làm hoạt học hoạt dụng chỉ là. Nếu như ngươi muốn để cho ta giải đáp là Lỷ cờ lao sư nghiên cứu mới nhất công thức, như vậy mấy ngày nữa giờ học công khai bên trên, các ngươi là biết. Cái gì? Qua mấy ngày có Lỷ cờ giờ học công khai? Là bọn hắn toán học học viện. Đông đảo học sinh lập tức bị chọn vắng. Lệ Cợ giờ học công khai, cuối cùng đến phiên bọn hắn toán học học viện. Mặc dù từng cái mỏi mệt không chịu nổi, nhưng vẫn là mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Trong lòng bọn họ, mặc dù Lệ Cợ tại đẳng cấp, tại toán học tri thức phương diện có thể không bằng cự Lưu Hà những thầy này nhóm dạy tốt, viết đến nhiều. Nhưng mà Lệ Cợ nổi danh a, Lệ Cợ xuất a, nhất định chính là siêu cấp thần tượng cấp bậc. Giống như kiếp trước, học viện nghệ thuật thầy giáo già gặp lại dạy, đoán chừng cũng không có một chút lưu lượng minh tinh nổi danh. Hơn nữa, tại tất cả toán học học sinh của học viện trong lòng, Cố đa chính là toán học tri thức phải biết bọn hắn toán học học viện viện trưởng Cự Lưu Hà chính là chịu Lệ cờ dẫn dắt, mới cùng Lệ cờ làm ra một cái toán học thể hệ. Thậm chí một chút liên quan tới Lệ cờ toán học tiểu cố sự cũng là nhiều không đếm hết. Tỷ như cái gì Lệ cờ dưới tầng cây, bị quả táo, lệnh vào tiếp đó nghĩ tới các tròn pháp cùng vô hạn không số lệ tuần hoàn vân vân. Có thể nói, những thứ này tiểu cố sự mặc dù vô lý đầu, nhưng mà ngược lại cho Lệ cờ tăng lên một chút sắc thái kỳ kỳ. Hoàn Học hoặc dụng ngữ đa tạ lại đợi là sở tiên sinh giải đáp. Cắt nóng một cái ngực. Cuối cùng, đám người cùng một chỗ từ tháp cao giang ngoài. Tại bảo vệ đám bọn chúng hộ tống cùng dẫn đầu dưới đi qua một đoạn lớn máu thịt bé bét, pháp tác chấn động đường đi, mới rốt cục được thấy ánh mặt trời. Đi ra. Thời gian ban đêm, gió mát phất phơ. Tại trước bọn hắn phương cách đó không xa, là đồng dạng tiêu hao quá lớn cự Lưu Hà mấy người toán học học viện viện trường. Nhìn thấy cuối cùng một nhóm người, nghĩa là cắt nóng bọn hắn đi ra, cự Lưu Hà lúc này lớn tiếng nói, "Toán học học viện các vị, hôm nay bảo vệ chiến, tất cả mọi người rất xuất sắc." Nói xong câu đó, nàng dẫn đầu bắt đầu vỗ tay. Thế là, tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay, đương nhiên, một chút thời chờ cùng âm thầm cảm thấy tiếng lối. Phải biết, tại bị bọn hắn xưng là sĩ nhục bảng xếp hạng trên bảng danh sách, bọn hắn toán học học viện xếp số 1. Xi Nyga. Phạm là có chút biết tính đấy, ai không khí? Chỉ bất quá, bọn hắn toán học học viện người, đúng là không quá am hiểu chiến đấu. Chúng ta toán học học viện cho tới nay cũng là xếp hạng hạng chót, chứ bị cũng không cần cổ sở. Cự Lưu Hà hơi cười, hơn nữa, hôm nay, Lạm Tọa Lã Sở tiên sinh cũng vì chúng ta mở ra một cái thế giới mới, không phải sao? Cự Lưu Hà nhìn về phía Lạm tợ lạ Sở, một chút không biết Lạm Tọa Lã Sở tới nhân cũng lập tức nhìn sang rất có bằng nhà trên tộc đặc Lạm Tợ Lạp sở xuất khí nọ nụ cười, không nói gì. Tuần này, cũng so sánh với trước có tiến bộ, chúng ta cũng có một cái mới có thể lựa chọn chiến binh chi lộ, đây là đáng giá ăn mừng sự tỉnh, do đó, Thỉnh chư vị cuối tuần bên trong thỏa thích vui vẻ đi. Cự Lưu Hà nói xong mỗi tuần bảo vệ chiến thông lệ tổng kết về sau, liền theo cùng hắn hắn giáo viên rời đi. Lạm Tợ Lạp sợ cũng không ở lại lâu, bất quá các học sinh ngược lại là tốt năm tốt 3 mà tụ tập cùng một chỗ thảo luận. "Hả, đáng chết, ta thật muốn học được kỹ năng kia." Dọc theo đường, Tiểu Nhu Mễ sổ dạ cặc tức giận nói, "Lạm Tợ sợ chạy quá nhanh." Ngươi có thể cho huynh đệ ngươi dạy ngươi a? Bên cạnh các nóng chuyện đương như nói, lạp tợt là sợ là ngươi ca ca tùy tùng không phải sao? Ngươi không hiểu, tiểu Nhu Mễ nhất định không muốn rửi vào ca ca của nàng, đúng hay không? Gaberzien kéo tiểu Nhu Mễ cánh tay, nhìn cảm tình rất tốt, chúng ta ghét nhất chính là, người khác luôn nói ngươi ca ca như thế nào ba ba của ngươi như thế nào loại lời này rồi, ghét nhất rồi. Không sai không sai. Tiểu Nhu Mễ gật đầu. Nàng hai cái này hảo bằng hữu đều biết lịch cỡ là anh của nàng rồi, bất quá những người khác vậy mà không biết, đây là chính nàng bảo bợt. Nàng cũng không muốn tùy thời bị người phiền lẩm bẩm cái rối. Thế nhưng, ca ca tài nguyên, ngươi không đi sử dụng cũng là lãng phí à. Cắt nóng có chút không hiểu, hắn từ nhỏ đã muốn lợi dụng bên người hết thể tài nguyên đi thu hoạch học tập toán học công cụ, hơn nữa hắn cảm thấy phụ mẫu cùng ca ca là thân nhân của hắn, đi sử dụng bọn họ tài nguyên là chuyện đương nhiên. Ai nha, các nóng ngươi không hiểu á. Tiểu nhu mễ có chút bất đắc gì nói, tính cách ngươi quá tốt rồi, trong mắt ngươi chỉ cần có thể học toán học, khác như thế nào cũng có thể. Nhưng chúng ta vẫn là rất quan tâm người khác nói lời nói. Đúng vậy A đúng à. Người không tốt người khác nói ngươi xem một chút người, ngươi ca ca lợi hại như vậy, nhưng người yếu như vậy ngươi sẽ ra sao? Nếu như ngươi trở nên mạnh mẽ, người khác liền nói ai nha, ngươi thật giống ngươi ca ca, giống ngươi ca ca ưu tú ngươi sẽ ra sao? Gaberjen niết miệng, xem ra nàng cũng có một so với nàng ưu tú ca ca. Ta cảm thấy rất vui vẻ a. Cắt nóng chuyện đương nhiên nói, có một ca ca lợi hại hơn ta, cái kia ta không phải có thể tốt hơn học tập toán học rồi sao? Cho nên nói, người cái này chết thằng nam. Tiểu Nụ mễ mở ra một nhãn, lườm nhác cùng ngươi nói. Tiếp đó lại liếc mắt nhìn Gaberjen, tỉ mươi tẩu vị của ngươi rất đặc biệt, vậy mà ưa thích đầu gỗ. Gaberzien mặt đỏ hồng, ngươi nói cái gì đó? Im miệng cho ta. Các nóng không rõ ràng cho lắm, các ngươi đang nói cái gì? Gaberzien ngươi thích ăn đầu gỗ. Đầu gỗ như thế nào ăn? Hắc hắc, nàng còn chưa ăn qua. Tiểu Du Mễ Zan ác nở nụ cười, liếc nhìn Gaberzien, nàng chỉ là lý luận chuyên gia, còn không có thực tiễn qua đây. Ai nha, Xô Sô Zaka, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Khi hỉ, tới nha tới nha, chúng ta đi trên giường quyết đấu. Sô Zaka, ngươi cái này tiểu yêu tinh Ngươi đến cùng cùng ai học? Cái gì yêu tinh? Ta là cùng yêu nữ trong Tây học, như thế nào? Có muốn đi chung hay không học một chút? Tăng thêm Ca Ca Ta, bốn người chúng ta. Tiểu Nhu Mễ cùng Gaberjin ở nơi đó vui cười, cát nóng không rõ ràng cho lắm, bất quá nghe được từ mẩu chốt, thế là cũng thêm nhập đạo, các ngươi muốn đi tìm ngải lễ cơ học tập sao? Có thể hay không mang ta một cái? Ý họ a. Tiểu Nhu Mễ ngạc nhiên một chút, năm người. Quả nhiên. Cái này tiểu lãng để tử yêu thích tuyệt đối không phải đầu gỗ. Đáng chết xô Dạ Ca. Góc hệ tọa độ. Đường vòng cung phương trình Khi hình, thế là ba người đùa giỡn hướng về phòng ngủ phương hướng trở về, thật tình không biết trên không trung đang có người ở nhìn lấy bọn hắn. Đây chính là ngươi dạy dỗ. Lê Cở sắc mặt tái xanh mắng nhìn xem bên cạnh gì cả. Ai nha Lọ Lị Tạ, buổi tối hôm nay Thái dương thật bất a. Không sai không sai, đúng, hôm qua ngươi đi giác đấu trường nhìn phim mới có ăn ngon hay không a? Khẳng định a. Truyện sách kia hương vị là vô cùng dễ nghe, đúng ngươi bộ y phục này hẳn là giáp trùng bánh mì làm a. Ừ ừ ừ. Bên cạnh gì cả cùng Lọ Lị nói chuyện rất đễ, ông nói gà bà nói vịt. Lê bó tay rồi. Những người theo đuổi của hắn, chỉ cần là nữ, toàn bộ hỏng. Được rồi, không còn được, lười nhắc quản. Lê Cỡ nhìn về phía một bên khác, mua bán phương tìm xong sao? Tốt đại nhân. Hắc Sơn gật gật đầu, thư không tinh thú cùng tinh giới hư thú đi qua ban đầu chế biến tài liệu, người mua rất nhiều, nếu như là thành phẩm người mua tất thì càng nhiều. Bất quá, cũng có quý tộc muốn muốn ra nhập vào, người xem. Ta ăn thịt, bọn hắn đang canh. Haha, ha. Tấu chương xong, chương 589, có thể hấp thu nguyên tố phóng xạ trung tộc. Chương 589, có thể hấp thu nguyên tố phóng xạ trung tổng. Muốn kiếm tiền, sẽ nhìn một chút Lệ cờ đang làm cái gì, đặc biệt là trong trung tâm thương mại có cái gì mới mẻ, có cái gì thì làm cái đó, mua bán cái gì. Phía trước, Đại Hoang vị diện vừa mới bị Lam Thảm đại công cô lập ra ngoài lúc, án giờ hữu giúp hắn đem sâm lấn hư không tinh thú cùng tinh giới hư thú dọn dẹp sạch sẽ rồi, bất quá còn để lại thông đạo. Dù sao đối với nạ xèn tới nói, bắt giữ những thứ này hư không tinh thú cùng tinh giới hư thú thực sự quá phiền toái, chế tác cũng phiền phức. Nhưng mà tất nhiên Lệ cờ bên này có con đường, cái kia không hợp tác một đợt, cùng chúng ta từng có hợp tác, hiếu thiện, bao quát cự kiếm bọn hắn, cũng có thể hợp tác. Còn lại mấy cái bên kia coi như xong. Lệnh Cờ phất phắt tay, "Đúng rồi, nhớ kỹ phân biệt một chút, cùng Lam Thảm đại công đi quá gần đấy, nhớ đến điều tra phân tích một chút." "Được." Hắc Sơn nhẹ gật đầu. Lệnh Cờ lại nhìn về phía Hy Tắc bà bà, "Hy Tắc bà bà, nghiên cứu của người thế nào?" "Phía trước Hy Tắc bà bà nói có thể làm ra đạn hạt nhân tới. Đây chính là đạn hạt nhân a. Lại có 2 tháng." Lệnh Cờ đại nhân. Hy Tắc bà bà vỗ ngực một cái, tiếp đó lại độ liếc nhìn phía dưới, "Nhưng mà, ở đây thật không có nguyên tố hữu giản gì. Nói như vậy, hay là muốn lại đi thánh sinh mệnh đồng minh tìm thật sao?" Lệ Cở thở dài một hơi. Không sai. Lệ Cở đại nhân. Khi Tắc bà bà lại vô ngực một cái, nhìn tràn đầy tự tin, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, mộ quật hộ giạn nhị vừa đến, ngày hôm sau liền có thể bảo đảm. Lệ Cở dừng lại lúc rơi vào trầm tư. Phía trước khi Tắc bà bà liền nói với hắn, tại Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh Phạm Vi phát hiện mộ quật hộ giạn nhị, bởi vì nơi đó sẽ tích hỏa nhỏ bộ lạc chính là lấy mỏ quật hộ giạn nhị tới tăng cao thực lực. Lệ Cở cũng không hiểu nổi, có lẽ là nạ xẹt tình huống các biết. Gốc các bọn sinh mệnh đều cầm tính phóng xạ tới lớn lên một phần bạn kia cái gì sẽ thị miêu nhân sinh ra một hai cái chuyện kỳ chẳng phải là trực tiếp đơn nuốt đạn hạt nhân hơn nữa thánh sinh mệnh đồng minh cũng không có phát hiện loại này có thể hấp thu tính phóng xạ là cỡ nào xuất sắc mà hiếm hoi năng lực nếu như hắn có thể đem cái tộc của này thu vào dưới chướng ta phía trước đi qua vội vàng đã quên đúng phía trước An bài dôn hổ nhân tộc thu nạp tiến hành thế nào Lê cở nghĩ bên trong có tính toán cho nên bắt đầu hỏi thăm chuyện khác mấy cái tùy Tùng thấy thế cũng bắt đầu nổi báo khác sẽ nói hàng hóa cùng đại tông vật tư cung ứng phương diện đã trở thành 2.352 cái hồ nhân tộc làm mẫu cư sở cung ứng tình huống tốt đẹp. Khi tác bà bà nói, cung cấp nước tình huống đó là đặc biệt tốt a. Bà bà ta còn chiêu thu thật nhiều người gia nhập hóa học phòng nghiên cứu. Đúng lý cơ đại nhân, bọn hắn đều tính toán biên chế a. Ta có hay không trích phần trăm? I nói, quân đội phương diện, băng trắng thích ứng tình huống cũng sai, đã bắt đầu đem Ma Văn cùng chức nghiệp hệ thống dung hợp lại cùng nhau, hồ nhân tộc không ít người rất thích hợp tham lưu chức nghiệp. D I nói, phục cách sống động đã tiến hành 2 tháng, hồ nhân tộc mỗi cái thí điểm tiến độ cũng cũng tệ, bất quá đối với mổ trừ vấn đề còn cần xem trọng. Lõ lì tạ cũng gật đầu, hồ nhân tộc nhanh nhẹn tính chất so với nhân loại chúng ta cái kia ngược lại là rất xuất sắc, thích hợp làm làm thích khách cùng trinh sát đến sử dụng. Nít, bất quá, hồ nhân tộc động tác lanh lẹ ta muốn càng thích hợp xem như y tá cùng bác sĩ tới dùng. Những người theo đuổi từng cái hồi báo, lì cờ cũng thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề cùng ý kiến, xử lý chuyện gần nhất. Đại hoang thành sự tình rất nhiều, lì cờ cũng không thể từng việc đi tự thân đi làm. Cũng may cái này mười mấy 20 năm đến. Hắn lúc ban đầu những người theo đuổi cũng đã một mình đảm đương một phía rồi, thậm chí trước đây bởi vì tham gia cờ tướng tranh tài mà trở thành hắn tùy tùng tiểu thí hai y ALE, hiện tại cũng trở thành một mình đảm đương một phía cự giả. Nhờ vào những người theo đội ra sức, Ly Cở cũng có thể yên tâm ủy quyền cho bọn hắn, tiếp đó chính mình truy cầu mình mạnh mẽ chi đạo. Chỉ cần tại trên chiến lược, đại phương hướng bên trên tiến hành trưởng cũng là được rồi. Bất quá, mặc dù những người theo đuổi đối với mình là tuyệt đối trung thành, nhưng mà tại không phản bội phía dưới, mỗi cái tùy tùng cũng sẽ có mình tâm tư, dù sao tùy tùng không phải máy móc, mỗi người cũng có thân tộc, cũng có tư tâm. Cho nên Lỹ cờ cũng muốn cân bằng tốt rất nhiều tùy tùng cùng dưới tay hắn nhóm người này, tránh ly tâm lý đức tình huống phát sinh. "Đi, tiến hành liền nói đến đây, nhớ kỹ đốc xúc mỗi cái học viện viện trưởng, không lâu sau nữa chính là giữa kỳ trắc nhiệm rồi, hy vọng có thể cho chúng ta nhìn thấy kinh hỉ." Lỹ cờ nói xong nhìn về phía Hi Tác bà bà, "Hi Tác bà bà, người đi theo ta đi sẽ tịch hỏa mèo bộ lạc một chuyến, tìm được tài nguyên khoáng sản." "Đúng, có cần hay không mang lên hoặc giáo viên?" "Mang lên hắn làm gì?" Hi Tác bà bà kinh ngạc nói, "Hắn bây giờ thật tốt yếm tiền mua lưu động, ta nhớ được chúng ta pháp luật không phải có giá sau bạn lư lanh tiền chính sách sao?" Mấy người hắn chết, những số tiền kia đều là của ta, theo ta ra ngoài nhiều sóng phí thời gian. Lê cờ. Mọi người tùy tùng. Hồn đạm. Ngươi có phải hay không nói cái gì không nên nói trong lòng nói á huy? Lê cờ bó tay rồi, nhiều năm như vậy, hy tác bà bà vẫn là chùi tiền trong mắt. Vậy thì đi thôi. Lê cờ phất phất tay, tránh hy tắc bà bà còn nói ra cái gì kinh thế hai tục đời. Thế là hy tác bà bà khẽ hát, từ lê cờ mang theo hướng về chuyển tống trận phương hướng bay đi, những người khác nhưng là một vừa về tới cương vị của mình bận hộn. Theo lý thuyết lúc ban đầu 10 năm đại hoang thành nên từ mới sinh đi tới đỉnh phong tiếp đó bắt đầu duy ổn hoặc suy sụp. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy rồi, đại hoang thành nhưng như cũng ở vào thời kỳ tăng lên, hơn nữa tựa hồ tỉnh thế này khoảng cách đỉnh phong còn xa xa khó đời, cho nên những người theo dõi một mực là mệt mỏi đồng thời khoái hoạn. Đã có qua một lần thánh sinh mệnh đồng minh xuất hành kinh lịch, hơn nữa còn từ đen tỏ nhân cái kia lấy được đại khái địa đồ, bây giờ lễ cờ đối với thánh sinh mệnh đồng minh cũng không có như vậy xa lạ. Bất quá hắn vừa mới chuẩn bị đi theo Hi Tắc bà bà tiến vào truyền tông trận, liền cảm giác được một cỗ quen thuộc truyền kỳ khí tức xuất hiện tại đại hoang bị diện. Nick mẹ hắn tới. Lệ Cở nhíu mày, đối với hy Tắc bà bà nói, "Đi, đi xem một chút." Đen thỏ nhân xạ bị dạ kỳ ạ, nghĩa là Nick mẹ hắn đến rồi. Phía trước Nick nhận mẫu sau đó, hai bên qua lại liền càng ngày càng tỉ mỉ. Đen thỏ nhân bộ lạc, như đầu nhân phụ nha bộ lạc, cùng với cái kiêm Nưu đầu nhân bộ lạc, cái này ba cái bộ lạc đều thành lập đại hoang thành chuyển tông trận, tỉ mỉ giao dịch lông thọ cùng như hoàng hai loại vật tư. Đương nhiên, không đẹp chỗ chính là Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh phái tương tự với tuần sát sứ nhân tới tiến hành dịch kiểm tra cùng nộp thuế hoạt động, bất quá cũng không ảnh hưởng phần cùng. Mà đen tổ nhân xà Mỹ Dạ Kỳ Á đã ở Nix cùng lò lì tạ nhà cách đó không xa mua một cái sống một mình nhà trọ, thị trường đến gọi bạn Nix, bu đắp mình tình thương của mẹ khi huyết. Chỉ bất quá, Lệ Cỡ lúc này cảm thấy hơi thở của Sả Mỹ Dạ Kỳ ạ có chút bất ổn, tựa hồn là đột phá hoặc bị thương dấu hiệu. Bị thương? Lệ Cỡ mang theo Hy Tắc bà bà trực tiếp tuấn di đến Nix nhà bọn họ. Theo hắn đối với dung nham quyền trượng trình độ quen thuộc càng sâu, hắn đối với dung nham lĩnh trong lãnh địa có thể việc làm cũng càng ngày càng nhiều, chuyện kỳ mới có thể làm được tuấn di cũng dễ dàng liền có thể làm được. Mà tuấn di đến Nix cửa nhà bọn họ, Liền thấy đen tỏ nhân xà mỹ dạ kỳ a đang đứng ở trước cửa, một mặt vân phấn. Không phải thủ thương, đó chính là đột phá. Tấu chương xong, chương 590, bí mật lén vào thánh sinh mệnh của minh. Chương 590, bí mật lén vào thánh sinh mệnh của minh. Lịch cở, ta đang cầm pháp tắc có cả lộ mới. Đen tỏ nhân xà mỹ dạ kỳ a một mặt ôn nhu, nhìn Lịch cở giống như nhìn con trai mình như thế từ thiện, lần này tới, chính là muốn nói cho niệm cái tin tức tốt này. Xạ mỹ dạ kỳ a thiên, thiên cũng không có việc gì, thường thường liền chạy qua bên này, hơn nữa tìm đủ loại lý do. Cái gì làm một nồi ăn ngon cả rốt à, cái gì là một bộ quần áo nhà? Tóm lại chính là biến pháp mà đến xem con trai của nàng, những lý do kia cuối cùng phiên dịch tới cũng là một câu nói, ta muốn con trai nhà ta rồi. Tốt tốt. Lệ Cơ gật gật đầu, ta cảm giác được ngươi khí tức bất ổn, còn tưởng rằng ngươi bị thương rồi, cho nên tới xem một chút. Sắc mỹ dạ kỳ ạ có thể đột phá, đại oang thành thực lực cũng có thể có đề thăng, đây là chuyện tốt. Sắc mỹ dạ kỳ a Aji, nếu như có gì cần, ngươi trực tiếp nhường đi làm là được rồi, đại oang thành sở hữu tài nguyên theo ngươi lấy dùng. ở phương diện này rất hào phóng. Vì long lạc truyền kỳ loại này, chiến lược tính chất uy hiếp vận dụng tài nguyên cũng rất bình thường. Đa tạ đa tạ, bất quá không cần. Sáp mỹ dạ kỳ ạ cũng rất khách khí, bất quá xem như tương đương với nhân loại cự hình thành phố cỡ lớn bộ lạc chi chủ, Sáp mỹ dạ kỳ ạ tại tài nguyên phương diện tự nhiên là không thiếu. Đương nhiên, muốn so với đại hoang thành, vậy vẫn là kém một chút. Được, cái kia ta có việc đi ra ngoài trước. Lê cờ đang chuẩn bị tạm biệt, nhớ tới Sáp mỹ dạ kỳ ạ thất vận, lại hỏi, "Đúng rồi A Ji, bộ là bộ kỳ suy tư một chút, tiếp đó lắc đầu. Xin lỗi, ta chưa nghe nói qua. Có chuyện gì không? Ta có thể đi giúp người cha một chút. Sạ Mị Dạ Kỳ ạ, chưa nghe nói qua, chứng minh sẽ tiến hóa mèo bộ lạc cũng không phải cỡ lớn bộ lạc, cái này cùng lễ cờ điều tra của bọn hắn nhất trí. Không có gì. Lễ cỡ cười, vậy chúng ta đi trước a gì? Nếu như Sạ Mị Dạ Kỳ ạ biết còn tốt, nói không chừng có thể bắt cầu dẫn lối. Nhưng mà nếu như Sạ Mị Dạ Kỳ ạ không biết người, còn không bằng hắn trực tiếp ra tay, tiết kiệm tiền phốt người khác. Cáo biệt Sạ Mị Dạ Kỳ ạ, Lễ cỡ liền cùng Hi Tắc bà bà đi đến Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh. Bất quá lần này Hắn cũng không thể từ ý nhưu đầu nhân bộ lạc cùng đen thỏ nhân bộ lạc chuyển tông cho đi, dù sao nơi đó có rất nhiều người giám thị. Hơn nữa, bây giờ Thánh Sinh mệnh đồng minh phương diện, thử nhân chủ quân còn phái một chút thần minh cùng chuyển kỳ thời khắc biên cảnh tuần tra, phòng ngừa hắc bạch vương quốc người phi pháp nhập cảnh. Rõ ràng, đây là bị lần trước bạch bảo gằng đạn bắt được thần minh sự kiện cho dọa cho sợ rồi. Thánh Sinh mệnh đồng minh thần minh, đây chính là tương đương với vũ khí hạt nhân một dạng tồn tại. Thậm chí, một thế lực 21 cấp trở lên tồn tại bao nhiêu, trực tiếp đã chứng minh cái thế lực này cường đại hay không. Bốn cái siêu cấp thế lực mạnh, Thánh Sinh mệnh đồng minh Hắc Bạch Vương Quốc, với dống nghị đỉnh cùng tinh thần cùng sóng lớn chi dương, cái này bốn cái thế lực đỉnh tiêm người cũng là chủ thể. Mà khác vô số kẽ hở cầu sinh thế lực nhỏ, để tiêm người nhưng chính là truyền kỳ cùng thần minh rồi. Tỷ như Cực Tây Chư Quốc một đống lớn thế lực nhỏ, thấp nhất đều phải nắm giữ một cái 21 cấp trở lên tồn tại, bằng không căn bản không tiếp tục sinh tồn được. Lớn mạnh một chút đấy, giống rừng rậm phong nhỏ, có truyền kỳ cùng thần minh đều không chỉ một. Mà đổi thành bên ngoài, chính là một chút mất nhập lưu thế lực nhỏ rồi, tỷ như đã từng dung nham đầm lầy lớn càng phía Nam Vương Nam Chư Quốc, liền 21 cấp trở lên tồn tại cũng không có bao quát một chút trong đại dương đảo nhỏ, càng là một cái so một cái nhỏ yếu. Do đó, Hắc Bạch Vương quốc thần minh bị bắt lấy được, cơ bản cũng là tương đương với đầu đạn hạt nhân bị bắt lấy được đường dạng. Nhất tiện, còn đem cái này đầu đạn hạt nhân làm ra chủng tộc cũng bị tiện thể bộ hoạch. Chuyện này tại Hắc Bạch Vương quốc nhấc lên sóng to gió lớn, tại Thánh Sinh mệnh đồng minh cũng là như thế. Bất quá cũng có bất đồng rất nhỏ. Chỗ khác biệt chính là ở, Hắc Bạch Vương quốc cảnh nội đều đang suy đoán vị nào vô miên đại đế thủ hạ chính là Bạch Bảo gẳng đạn rốt cuộc là ai, đều đang suy đoán đây là cái nào thứ cấp vị diện nhân loại tới, vậy mà như vậy mà mẹ mà thánh sinh mệnh đồng minh người, nhưng là tại thanh nhất sắc mà chế giễu hồ nhân tộc cùng hồ nhân tộc bộ lạc. Bọn hắn nhưng không có quý tộc vinh dự cảm giác, bọn hắn chỉ vì bộ lạc của mình mà chiến, cho nên nghe được hồ nhà của nhân tộc họa như vậy bất bấtỨc sau đó, đều chỉ cảm thấy buồn nôn cười cùng phỉ nhổ chỉ lại. Đương nhiên, đối với tầm dưới người như thế, nhưng là đối với thử nhân chủ quân cùng thái dương thần tới nói đoán chừng cũng không phải là như vậy có thể đón nhận. Cái này hai dạ lòng tham lớn. Do đó, tại hồ nhân tộc sự kiện sau đó không lâu, bọn hắn không giữ quy tắc lý, hợp quy mà phái ra dưới quần người, tại thánh sinh mệnh đồng minh đại địa cùng với biên cảnh tuần tra Đối ngoại tuyên bố là đang lùng bắt một chút tội phạm. Bất quá thực tế hàng nghĩa, chính là phòng ngừa lại phát sinh loại sự tình này có thể. Đương nhiên, nếu như vô miên đại đế mấy người chúa tể một tới, loạn chừng bọn hắn cũng là ngăn không được. Do đó, ngươi muốn ẩn nốt tốt, lần này chúng ta đi theo hát Sâm Lâm công tác mộ dịch đội ngũ tiến vào Thánh Sinh mệnh Đồng Minh. Lê cờ đối với bên cạnh Hi Tắc bà bà nhắc nhỏ nói, món kia thần khí ngươi là tốt. Ân, nếu như đụng hỏng đập hỏng hoặc thất lạc, ta liền tiền lương ngươi. Không đúng, coi như rời đi thân thể ngươi 1 cm, ta đều chụp. Vì phong ngừa Hi Tắc bà bà khí tức quá mạnh mẽ bị phát hiện, Lệ Cờ cố ý từ Phạt Trư thần thần khí trong bảo khố chọn lựa một kiện cho Hi Tắc bà bà có thể ẩn tàng khí tức loại kia. Phạt Trư thần đồ vật chính là chính Lệ Cờ đi. Tùy ý chọn. Dù sao nếu như là Lệ Cờ ý thẳng dùng mình kỹ năng, khó tránh khỏi sẽ có sóng chấn động sinh ra, bị phát hiện sẽ không tốt. Thần khí, chỉ cần ẩn giấu tốt, thần khí cũng không phải tùy thời đủ loại bộ phát chấn động. Không có vấn đề. Khi tác bà bà gật đầu, tiếp đó cẩn thận phải nắm chặt trên cổ mình dây chuyền, coi như ngươi chết ta cũng sẽ không hái xuống. Đây là cái gì kỳ quái ví dụ? Lệ bất lực chửi bậy. Đi, đi thôi. Lê Cở vô vô hi tác bà bà mà bà bay, nhìn về phía trước thương lộ. Hắc Sâm Lâm công tức là sơn mạch đại công lãnh địa trung canh một cái lãnh chúa, nghe nói là sơn mạch đại công vợ Mỗ tộc, cùng sơn mạch gia tộc lui tới 10 phần tỉ mị. Lúc này, Lê Cở cùng Hy Tắc bà bà cứ như vậy gia nhập Hát Sâm Lâm công tức cùng biên cảnh cái nào đó giao cá người bộ lạc giao dịch, chủ yếu là vật liệu gỗ giao dịch. Vị đại nhân này, lão ra nhà ta phân phó xong rồi, ngươi liền làm thị vệ bên cạnh là được rồi. Ân, nếu như có thể mà nói, một cấp thực lực liền tốt. Đội xe bên kia, một cái quản sự bộ dáng người đi tới nói với Lê Hắc Sâm Lâm công tác đương nhiên là che giấu lệ cờ cùng hy Tắc bà bà thân phận, cho nên tên quản sự này cũng không biết lệ cờ thân phận, tất cả những người khác cũng không biết, thậm chí khác tất cả thị vệ cũng là tân tù, ai cũng không biết hay. Có thể nói nấp nó rất kỹ rồi. Đạt tạm, con nàng, liền để nàng làm làm người mang bên mình thị nữ. Mang bên mình mà mà a. Lệ cở chỉ chỉ hy Tắc bà bà. Quản sự nhìn qua hy Tắc bà bà chất đầy khuôn mặt phảng phất một đóa hoa cúc một dạng tầng tầng lớp nhăn hồi tưởng lại nguyên bản thị nữ tiểu xảo độc làm người. Nội tâm của hắn thở dài hơi, mặt ngoài lại hơi cười ha ha, vinh hạnh đến cửa điểm. Chân mang thị vệ chứa lễ cửa gật gật đầu, đang muốn gia nhập đội ngũ, liền nghe được một cái cực kỳ phách lối âm thanh vang lên. "Đáng chết, những thị vệ này đều không con mắt sao? Chân của ta không muốn chạm đất, lăn tới đây cho ta." Thấu chương xong, chương 591, cuối cùng đến sự tình hỏa mèo bộ loạn. Chương 591, cuối cùng đến sự tình hỏa mèo bộ loạn. "Thốt thanh âm phách lối." Lễ cơ bọn hắn lập tức quay đầu lại nhìn sang, liền thấy một cái tuần lộc kéo xe đang dừng ở doanh địa trước, cái này tuần kéo xe lớn, bất quá bên trong tựa hồ chỉ nhét một cái người. "Người đâu?" Bốn tầng cổ Ngươi nhanh nhường một thị vệ tới bị ta. Thanh âm này nghe vội phần kịch liệt mà the thé, phản phất một cái nam nhân nắm lưỡi uống họng nói chuyện, mà Lệ Cơ cũng cảm giác được người bên trong đẳng cấp. Tam giai mỹ nhân mệ hoặc, Vẹn vẹn như thế coi như xong, người ở bên trong tựa hồ mười phần mập mạp, chỉ là vươn ra trên đầu thì có tầng tầng lớp lớp thịt mỡ từ cầm một mực chồng đến dương vai xanh. Người này đặc biệt có heo người vết tổng a. Lệ Cơ nội tâm không khỏi cầm người này cùng Hắc Sơn so sánh, nhưng mà so sánh dưới vẫn là Hắc Sơn tốt một chút. Người Hắc Sơn mặc dù người mang lợn người hệ thống, nhưng mà cơ thể lại không có một tia một hào thịt mỡ. Toàn bộ là trắng thịt, nghĩa là bắp thịt và mỡ rất tốt phối hợp chung lại tam tuyến thịt. Nhưng mà người trước mắt này cơ bắp minh lộ ra rất ít, ngược lại phỉu du chiếm đa số. Hát xâm Lâm công tức hẳn là thông báo qua người này đi. Lệnh cờ thân phận bây giờ chính là thị vệ, chỉ sợ nữ nhân này tới treo chọc hắn. Bất quá thương đội quản sự cũng biết lệnh cờ là không thể động, nhưng mà tựa hồ cũng không thể trêu chọc cái kia bằng hợp, cho nên vội vàng đi nhường thị vệ khác đi tiếp. Lệnh cờ tìm kiếm ký ức, cũng không có nghĩ đến cái này nữ là ai, thế là đối với Hi tắc bà bà dặn dò nói, đừng gây chuyện. Cái loại chúng ta tiến vào Thánh sinh mệnh đồng minh cảnh nội, liền tìm một chỗ không người đi tới Sát tích hỏa mèo bộ lạc. Được. Khi tác bà bà đáp ứng rất sảng khoái. Thế là, hai người thuận lợi dung nhập đội ngũ, mà cái kia to mập nữ nhân cũng gia nhập đội ngũ, quản sự cũng chỉ là đơn giản cùng lǐ cờ giải thích một chút, cái kia là phụ trách cùng giái cá người thương lượng nhân viên bởi vì trong nhà có chút quý tộc quan hệ, tự nhiên là đối với thương đội người không để vào mắt. Bất quá, không ảnh hưởng được lǐ cơ liên tốt. Qua 2 giờ, thương đội xuất phát. Tại bên này một tòa từ màu xanh lá cây đậm lá cây có cây tạo thành hát sâm lâm chính là hắc bạch vương quốc cùng thánh sinh mệnh đồng minh biên giới. Xuyên qua hắc sâm lâm có một dòng sông nhỏ, qua cầu, chính là thánh sinh mệnh đồng minh. Vừa bước vào thánh sinh mệnh đồng minh, lĩnh cở liền cảm giác được nơi xa xôi có một cỗ thần lực xa xà phong tỏa bên này. Không có có dư thừa bảo vệ cùng kiểm tra, chỉ có một vị thần minh. Cái kia thần linh khí tức lĩnh cở không cách nào cảm giác được, chứng minh cái kia thần minh vị trí cách nơi này cũng không gần, mà là tại có chút xa, hẳn là tại đồng thời gian không trung quanh rất nhiều mảnh cô vực. Cái kia thần minh tiếp xúc bên này tương đối cũng không chút lưu ý. Dù sao những thứ này thường đội cũng có sớm báo cáo chuẩn bị đấy, hơn nữa. 4 tầng cổ. 4 tầng cổ. Các ngươi tới rồi. Hai cái thấp bẹt dai cá người từ đằng xa trong rừng chui ra ngoài, hướng về bên này phát tay. Dai cá người dung mạo rất khả ái, thân hình người cao, chỉ có khoảng 1 m50, giống như là nịt dạng như, nhìn qua phảng phất là một cái số lớn dai cá. Cùng hát sâm lâm công tức có quanh năm mua bán, chính là dai cá người. Mà cái dai cá nhân bộ rơi, nhưng là có 70% dai cá người cùng 30% con hải ly người, hơn nữa con hải ly người vẫn còn địa vị thống trị những nước này giải cá người phụ trách tìm kiếm đồ ăn, giao dịch, cận thân chiến đấu các loại, mà con hải ly người bình thường đều là phụ trách làm pháo đài pháp sư hay là lãnh địa xây dựng. Hôm nay tới đón cái này thương đội, chính là hai cái giải cá người. Các đá, các đất, các bằng lưu của ta. Tên là bốn tầng cổ quản sự mỉm cười đi ra phía trước, hy vọng một lần này vật liệu gỗ vẫn như cũng có thể làm người nhóm hài lòng. Đương nhiên, hắc sâm lâm vật liệu gỗ vẫn luôn là thứ nhất, một cái con hải ly người cao giọng nói: Đồng thời nhìn về phía đội xe bên này đằng sau từ tuần lộc lôi kéo xe xe vật liệu gỗ, con mắt lộ ra tinh quang, một lần này vật liệu gỗ so với lần trước còn nhiều hơn. Ừ, hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị thật nhiều ra cởi để mà giao dịch đâu. Bốn tần cổ cười ha hả, lão ra nhà ta nói, mùa hè tới rồi, các ngươi nhất định cần càng thêm mát mẽ phong phú. Không sai, không sai. Hai cái rái cá người cực kỳ hưng phấn, tiếp đó đối với bốn tần cổ chỉ chỉ con đường, đi, chúng ta đi. Được. Bốn tần cổ cười híp mắt ứng. Thế là, đội xe tiếp tục đi tới. Mà cái kia đạo nhất thẳng giám sát đoàn xe thần lực cũng không kiên nhẫn tiêu tan mất tâm. Rõ ràng, bởi vì mấy tháng này hát xâm Lâm công tức cùng giái cá người bộ lạc giao dịch quá thường xuyên, cho nên thần này mình cũng lười nhìn nhiều, ngược lại nếu như xảy ra vấn đề liền trực tiếp tìm hát xâm Lâm công tức là được. Cơ hội. Cảm nhận được cái kia thần lực tiêu tan, Lệ Cơ lập lập tức đi trước tìm được Hi Tắc bà bà, thừa dịp đám người không chú ý, trực tiếp ẩn thân trốn vào trong rừng. Một đường phi nhanh, duy trì trạng thái ẩn thân, liếc mắt nhìn địa đồ, đối với bên cạnh Hi Tắc bà bà nói, đoạn đường này Ngươi cũng thuận tiện lại kiểm tra một chút, nếu như cảm giác được mộ của Vũ Giản Nhi liền nói. Mặc dù Hi Tắc bà bà trước đó dò xét qua một bộ phận nạt đèn lục địa khu vực, nhưng là rất nhiều khu vực kỳ thực đều dựa vào đoán. Tỷ Như sẽ tìm hỏa miêu nhân bộ lạc, tất thì là bởi vì Hi Tắc bà bà kiểm tra kém lịch sử, hơn nữa mua sắm cái bộ lạc này một chút hàng hóa, tác phẩm nghệ thuật các loại, mới đi thực địa điều tra nghiên cứu, phát giác mộ của Vũ dạng Nhi. Bây giờ có cơ hội, lì cớ đương nhiên là muốn để Hi Tắc bà bà nhiều cảm giác một chút, một phần vạn tại địa phương khác cũng phát hiện mộ của Vũ Giản Nhi đâu. Cái đồ chơi này, càng nhiều càng tốt đa. Đạn hạt nhân mặc dù có thể đơn thể công kích giết không được có chuẩn bị chuyển kỳ, nhưng là có thể quần thể công kích a. Thứ này càng nhiều, đại hoang thành đối ngoại mới có thể càng hạt tốt, hạt hạt mịn mỹ, hạt thái dễ thân, hạt nhà sung sướng. Bất quá đáng tiếc là, bọn hắn một đường đi tới cũng không có đụng tới một chỗ mỏ của Hộ Giản Nhi, ngược lại là Hi Tắc bà bà cảm giác được một chút quan sát, mọ đồng tộc loại bất quá đều bị một chút bộ lạc cầm giữ. Đoạn đường này tốc độ không chậm, nhưng là đi tới đại khái một đêm mới miễn cưỡng nuốt chống đỡ đặt quẻ nhĩ đặc hỏa mèo bộ lạc. Phải biết lễ cờ bản thân thân kia mới trước, Hi Tắc bà bà bề ngoài nhìn xem lão Nhưng mà cũng là một cái thực sự thiên tài đẳng cấp bên trên đã là cấp 15 nhà hóa học, nhưng mà hai người đã hành động lâu như vậy mới miễn tương đến, thánh sinh mệnh đồng mình có thể nói tính là ma vật lý lớn bác. Dù sao, cốt tổ diện tích lớn nhất không phải vĩnh đống nghị Đình, không phải hắc bạch vương quốc, mà là thánh sinh mệnh đồng minh. Bóng đêm đang động. Tại cách đó không xa chính là thị tích hỏa mèo bộ lạc. Lệ Cỡ nhìn một chút địa đồ, lại nhìn về phía Hi Tắc bà bà, như thế nào, cảm giác được sao? Mỗ Cặn Gù Khi Tắc bà bà nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng một chút, sau một lúc lâu mới mở mắt, ngơ ngơ nói, kỳ quái mở khoảng vũ gian nghỉ tựa hồ bị người che đậy. Ta không cảm giác được bất luận cái gì nguyên tố u gian mi khí tức, cũng cảm giác không đến bất luận cái gì nguyên tố kim loại. Cảm giác không đến. Ngay vậy, Lệ Cở nhíu mày, lập tức cảnh giác lên. Vì cái gì không hiểu thấu che đậy mỏ khoảng vũ gian mi? Chẳng lẽ bọn hắn chuyến này hành tung cùng mục đích bị phát hiện? Lệ Cở không dám sơ xuất, mặc dù là chỗ vô quang học kỹ năng dưới, nhưng vẫn là lấy ra dung nham quyền trượng cùng chôn bụi chi trượng, cảnh giác nhìn về phía xung quanh, hy vọng không phải mai phục. Tấu chương xong, chương 592, thử nhân chủ quân kiểm chế. Chương 592 thủ nhân chủ quân kiềm chế. Chúng ta chậm rãi đi tới." Lê Cở cảnh đáp nói, "Để phòng mai phục cùng tính toán." "Được." Khi tác bà bà lúc này cũng cảnh giác lên, nguyên bản chắp lên lưng còn đều không khỏi lại còn một chút, ánh mắt ở trung quanh vừa đi vừa về liếc nhìn, đồng thời trong tay nhiều hai bình không biết tên cố dịch chất hỗn hợp. Mỗi khi cần, khi tác bà bà trong tay trai uy lực tuyệt đối không kém hơn ngang cấp chức nghiệp giảm một kích toàn lực. Hai người chậm rãi tiến lên, năng lượng trong cơ thể đã đầy đủ điều động, tràn ngập toàn thân. Trung quanh âm thanh rất ồn đủ loại trong rừng động bật tiếng kêu liên tiếp, không giống như là có sinh vật cường đại sống. Nhưng mà nên có cảnh giác, lề cơ ý phân cũng sẽ không thiếu. Vất quá, sự thật chứng minh, bọn hắn chính xác quá nhạy cảm. Mặc dù lề cơ đẳng cấp thấp, nhưng là đối với quang học lực lĩnh ngộ, hoặc có lẽ là đến từ vu quang học phản hồi có thể là hoàn toàn đã đến ánh sao rồi. Quang học, điện học, kinh điển cơ học, lượng tử hào. Những thứ này lĩnh vực, lề cơ mặc dù không biết tiếp trước mang tới thí nghiệm, nghiên cứu phương pháp, kết luận kết quả chờ mấy người có thể mang cho hắn bao nhiêu phản hồi. Nhưng mà hắn biết, liền cho đến trước mắt, tại toán học, vật lý học, hóa học các lĩnh vực, những thứ này phản hồi cộng lại, đã đầy đủ cấp bậc của hắn cực hạn đạt đến chuyên kỳ. Trở hắn đột phá cấp 15, đoán chừng hắn tấn cấp cũng sẽ nên đón liên tiếp cao trào. Bất quá bất kể nói thế nào, quang học kỹ năng lại thêm phòng thủ cung thủ hoàn mỹ tính, hắn mang theo hi tác bà bà cất dấu hành động bình thường chuyển ứng kỳ là nhìn không ra. Kết quả là, bọn hắn thuận lợi thấy được cách đó không xa kiến tạo tại nào đó tòa trên núi nhỏ núi vây quanh xây lên sự tích hỏa mèo bộ lạc. Lỷ cờ đại nhân giáo viên chi chân. Đó là một con lợn. Khi tác bà bà nhỏ giọng thở nhẹ, trong miệng âm thanh truyền ra chấn động còn không có cùng không khí tiếp xúc liền bị lực cở sức mạnh tri tiêu. Không, đây không phải là chư nhân, hẳn là Thử nhân. Lệ Cở nhìn xem phương xa cái kia ngọn núi, đỉnh núi sinh vật, khi mắt. Ngay tại sở địa hóa mèo bộ lạc Chố Sơn thể phía trên, một cái có chừng khoảng 10 mét cao lớn cự hình thử nhân đang nằm ở đỉnh núi. Cái này thử nhân tứ chi trắng kiện, dáng người to mọng, liền phảng phất một đầu mở rộng bản cự tượng đồng dạng, hơn nữa thân thể đen như mực mau phát thô cứng rắn, cái mũi rất dài, dưới mũi trong miệng răng cũng đang tỏa ra tí tí hàn quang. Dạng này thân thể và đầu thủ, nỗi giận chủ thần oạ đi hờ đản. Lệ mắt, lập tức nghĩ tới thánh sinh mệnh đồng minh bên trong liên quan tới dạng này hình thể cùng thực lực giả. 24 cấp thần minh, Nội giận chủ thần hỏa đi hở đạn. Đây là thử nhân tộc nguyên thủy thần minh cũng là thử nhân chủ quân thân tộc, nghe nói chấp trưởng hai cái nghỉ lại có vô số thử nhân cự hình thứ cấp vị diện. Cự hình thứ cấp vị diện, đó là không hề thua ở chủ vị diện tài nguyên cùng rộng lớn trình độ vị diện có thể nói ngoại trừ tại cực giả, pháp tác các phương diện ngoại trừ địa phương khác, đều cùng chủ vị diện cơ hội nhất trí. Mà lúc này, tại lịch cơ bọn hắn phía trước, theo tiến hóa mà bộ lạc chỗ trên mặt đất đỉnh núi, đi hở lại tốt nằm ở chỗ ấy nghỉ ngơi. Không, không chỉ là nghỉ ngơi, Lê Cở cẩn thận từng ly từng tí dẫn ra quang học phát tác, lập tức thấy rõ, vạ đi hở đàn tựa hồ đang tại từ ngọn núi bên trong siêu tập đồ vật gì. Tương cổ từng cổ cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đấy, màu xanh lá cây hạt tròn hình dáng hơi khói đang từ ngọn núi phía dưới phiêu tán đi ra, nếu như không phải riêng học phát tác, Lê Cở đoán chừng tân bản là không nhìn thấy. Những thứ này lục sắc khoa học kỹ thuật phiêu tán đi ra, bám vào tại vạ và đi hở đạn cái tiết như là thép ngụy mau phát bên trên. Hắn đang thu thập những thứ này hạt tròn. Đây là đem tầm mắt cùng cho Hi tắc bà bà, người cảm giác không đến là bởi vì mỏ các u dạng nhị bên trong nguyên tố vũ gián nhị chính nhất tích không dư thừa bị hỏa đi ở đản hạ thu. Chẳng thể trách, Lệ Cở Y bắt đầu còn tưởng rằng bị mai phục, không nghĩ tới lại là bởi vì này nổi giận chủ thần đang thu thập nguyên tố vũ gián nhị. Hắn thu thập thứ này làm gì? Khi tác bà bà có chút không hiểu, cũng chưa nghe nói qua thánh sinh mệnh đồng mình có người hiểu hóa qua. Ta là nói, trừ học viện chúng ta ta giáo cái kia mấy thằng ngãi con, theo tiến hóa mèo nhóm lấy mỏ các u gián nhị mà sống, ở đây chắc có lượng lớn mổ các vũ gián Bà bà ta phía trước đoán sơ qua, cái này mổ lui. Phía dưới có một chỗ nóng dịch hình mỏ quặng ngũ giàn nhĩ, hoạt động hình loại kia. Nhìn như vậy hắn hẳn là hấp thu không sao a. Cái kia hắn thu thập nhiều như thế làm gì đâu? Hắn lại không dùng đến. Khi Tác bà bà một thông phân tích, nghi ngờ hơn rồi. Lệ cợng nhưng là nhiều như mày, đây là chúng ta biết đến, mỏ quặng ngũ giàn nhĩ có thể sẽ liên tục không ngừng. Nhưng là bọn hắn không biết, nà sen cùng kiếp trước khác biệt. Kiếp trước rất nhiều mỏ quặng ngũ giàn nhĩ có thể là đến từ chỗ sâu nguyên giàn nhĩ cùng khoáng hóa thể lưu ngũ tại khoáng hóa thể lưu lên cao đến gần mặt đất lúc bật lý hóa học điều kiện biến hóa dẫn đến ngũ giàn lắng đọng dầu tổng thể khoáng các khoáng giống nhau là có hạ. Nhưng mà một thế này, rất nhiều khoáng mạch căn bản chính là vô cùng vô tận đấy. Căn cứ vào một chút tiền nhân mưu ký, rất nhiều khoáng, đó là quy tắc trên hệ tinh bích vận động, đưa đến nguyên tố hội tụ hiện tượng, tiếp đó tạo thành quẩn thạch. Seal tinh hỏa mèo bộ lạc nơi này mộ cự giạn mi, chính là loại này liên tục không ngừng ngũ giạn mi ủng khoáng. Đương nhiên, tại Seal tinh hỏa mèo nhóm trong mắt, đây không phải khoáng, đây là một loại tương tự với sinh mệnh chi thủy bọn hắn tộc đàn xưng là u Hiệu quả tương tự với nhân tộc phát hiện một nguồn tự nhiên tuyển, đó loại này sơn uống có lợi cho tân cấp Tiến hóa mắt mèo ở bên trong, U xanh bích vậy chính là chỗ này loại ăn ngon tự nhiên đồ vật, giống như nhân tộc mối ăn đồng dạng, là tùy thời có thể thêm tại trong thức ăn, có lợi cho thân thể. Rất nhiều sẽ tiến hỏa miêu đột phá, cũng là ỉ lại tại U xanh bích vậy tính phóng xạ. Loại này tiến hóa miêu lai lịch nghe nói cũng không phải nạ sèn bản thổ giống loài, là tới từ cái nào đó thứ cấp vị diện đấy, bất quá những thứ này lịch sử đã sớm che vùi chôn ở thời đại dòng lũ bên trong. Vấn đề hiện tại chính là, nội giận chủ thần hóa đi ở đàn buông xuống tại cái bộ này, hơn nữa tại sưu tập cái bộ lạc này uống ngon nước suối ăn ngon môi ăn. Thương đương với Lượn một cái phong cương lại lại, đi cái nào đó rừng sâu núi thẳm trong thôn nào đó miệng nước suối chỗ ấy, mốc nước trở về. Đây là vì cái gì? Hơn nữa, hết lần này tới lần khác nổi giận chủ thần hóa đi hở đạn vẫn là thử nhân. Có thể chi phối nổi giận thần hệ chi chủ đấy, chỉ có thử nhân chủ quân cùng Thái Dương thần rồi. Gian điệp, phản đồ, vẫn là Lệ Cở thấp giọng tự nói, cũng đang tự hỏi. Khi tác bà bà cũng sợ lên cầm suy xét, phản đồ rất không có khả năng, gian điệp cũng thế. Bà bà ta chiêu nhân đều là lúc trước trong thôn. Dĩ như rồi, ta nhưng không có ăn mất tiền trợ cấp ý tứ a. Còn ăn mất tiền trợ cấp, có chút quá đáng. Lệnh cỡ Lườm hy tắc bà bà một cái, tiếp đó lại nhìn về phía nổi giận chủ thần phương hướng, xem ra, nhất cử nhất động của chúng ta đều rơi vào trong mắt bọn họ rồi. Rõ rãng, nhiều năm như vậy không khiến người ta tới lấy U xanh bích vậy bây giờ trực tiếp xem trọng đến điều động chủ thần tới thu lấy, không phải là bởi vì Thánh sinh mệnh đồng minh tại kỹ thuật phương diện có độ phá, từ thời kỳ đồ đá trực tiếp vượt 8 cái độ cao đến hạt vật lý thời đại, mà là bởi vì Đại Hoang thành cần U xanh bíx vậy. Thánh sinh mệnh đồng minh, tại trong bóng tối cũng không dám vượt càng lôi chỉ được bước. Sơ Phạm Đại Hoang thành cùng Hắc Bạch Vương quốc lợi ích, nhưng là bọn hắn có thể hạn chế chính mình quốc thổ bên trong lợi ích. Người Đại Hoang thành phía trước không phải cần thiết không? "Tốt, ta phái một chủ thần đem thứ ngươi muốn thu. Ngươi muốn cái gì, điều tra cái gì, sưu tập cái gì, ta liền cho người đem đổ vật gì một mực trừ không, nhường ngươi một chút xíu cũng không chiếm được." Cùng hắn làm bản thân mạnh lên, không bằng kiềm chế người khác. Đây chính là Thái Dương thần cùng thử nhân chủ quân là chiến lược. Tấu xong, chương 593, Lệ cợ điện hạ phẫn nộ. Chương 593, Lệ cợ điện hạ phẫn nộ. Đơn giản, hiệu suất cao cũng làm cho người bắt không được được điểm. Dù sao thánh sinh mệnh đồng minh cũng không nhường Hắc Bạch Vương quốc đừng mua bán cái gì cho Đại Hoan Thành, mà là mình không bán. Người tìm ta mua, người cần ta độ bật, nhưng mà ta không bán cho người, người cũng không thể nói cái gì à? Thậm chí, lý có loại này cùng loại tại hoặc trộm, hoặc cưỡng hành vi, còn có một đâu đâu đáng xấu hổ cảm giác. Tiếp trước sở tại chi địa văn hóa lịch sử cùng đạo đức tiêu chuẩn quá cao, đến mức lễ cơ hiện tại cũng không quá có thể thích đứng nạ xẻn loại này quả đấm lớn lời nói cường đạo cũng là chính nghĩa quy tắc làm được rồi. Giống vô miên đại đế, phàm là nhiều có một chút đạo đức chuẩn tắc. Đoán trưởng thái dương thần bọn hắn đều sẽ cảm giác cho hắn gốc, đạo đức, pháp luật. Vậy cũng là thái dương thần bọn hắn dùng để bóc lột phía dưới tư tưởng của người ta gông xiềng mà thôi, theo bọn hắn nghĩ vậy cũng là vô dụng đồ vật. Nhưng mà, tại vô miên trong lòng nghĩ như thế nào lễ cỡ không biết, đối với theo lễ cổ mà nói, ngoại giới đạo đức hay không không trọng yếu, quan trọng là hắn nguyên tắc của mình cùng danh giới cuối cùng. Đây mới là hắn cần tuân thủ nghiêm ngặt đồ vật. Cấp còn chưa cướp, đó là cái vấn đề. Danh nó đến, không dành được. Một vấn đề khác, Nếu như cứ, đoạn sau đó như thế nào Man Tiên Quá Hải chuyên trở ra ngoài. Nghĩ Như vậy xuống, Lệ cờ phát hiện mình vẫn là không quá muốn tranh đoạt. Bởi vì đạn hạt nhân trước mắt mà nói cũng chỉ là bọn hắn nghiên cứu một nguồn thôi, đối với Lệ cờ có ý nghĩa là thủ, nhưng mà tại trong uy lực không bằng một cái chư kỳ. Mặc dù từ mọi phương diện tới nói, đạn hạt nhân đều rất hữu dụng, đặc biệt là tại thành trạng phương diện, hơn nữa đạn hạt nhân phóng ra cùng chế tác đều chỉ muốn người bình thường là được rồi. Được rồi, chúng ta vẫn là thuối lui đi. Lệ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn rút lui. Mấu chốt nhất là Nếu như lên xung đột, một phần bạn làm lớn lên hay là muốn vô miên đại đế cùng ăn giờ tới là vậy. Cả ngày phiền phức nhạc phụ nhạc mẫu, cả ngày phiền phức giáo viên, quả thật có chút không được. Nhưng mà đang lúc Lệ Cở chuẩn bị cùng hy Tắc bà bà rút lui lúc, lại nhìn thấy nỗi giận chủ thần đọa đi ở đạn mở mắt. Đồng thời, một tia ánh mặt trời từ trên cao bắn thẳng đến mà xuống, phảng phất một đạo lợi kiếm nhất dạng, trong nháy mắt đâm rách Lệ cờ cùng hy Tắc bà bà trên người quang học cận tàng. Bị phát hiện, Lệ Cở trong nháy mắt minh bạch, đây là bởi vì Thái Dương thần thượng xuyên đang chú ý bên này, hơn nữa phát hiện hắn tham quan học vòng bảo hộ mặc dù lợi dụng phòng thủ cung thủ hoàn mật tính, nhưng mà từ đầu đến cuối không phải phòng thủ cung thủ hoàn. Tại bí mật đâm thủng trong ngay mắt, lệ cờ đã biến thành bạch bảo gầm đạn. Thái Dương thần cô lộ cười ta ngài, ta là Hắc Bạch Vương quốc tuần sát sứ bạch bảo gầm đạn, lần này tới. Lệ cờ đang cao hơn vừa nói lời nói, lại nhìn thấy đạo kia dương quang chỉ là đâm rách bọn họ ẩn tàng liền tiêu tán. Chỉ bất quá phương xa cái kia thân hình to lớn tử nhân nhưng là tung người nhảy lên, ở giữa không trùng cơ bắp khối nô lên, hai mắt nhìn thẳng bên này. Lễ Cợ trong nháy mắt cũng cảm giác được nội tâm mình bị đủ loại đủ kiểu tâm tình tiêu cực tràn ngập, tiếp đó linh hồn không gian trung quanh nổi lên phòng ngự thần khí sóng ánh sáng, đối kháng loại tinh thần này công kích. Vẹn vẹn một cái, liền để Lễ Cợ linh hồn phòng ngự thần khí cơ hồ không cách nào ngăn cản. Lễ Cợ trong nháy mắt động đến Dung Nham quyền trượng bên trong đến từ Vô Biên Đại Đế ban cho quyền hành. Vô miên Đại Đế ban cho quyền hành cũng không chỉ là ở trong lãnh địa hữu hiệu, trong đó có một hạng tại thời khắc nguy cơ có thể sử dụng, chính là tai nạn sen phạm vi bên trong truyền tống về lãnh địa điểm. Dung lãnh mèo điểm chính là đại hon thác chỉ bất quá một hạng này quyền hành năng lượng góp nhặt quá chậm, trên cơ bản một năm mới có thể sử dụng một lần. Lỷ Cở bây giờ vừa dễ dàng sử dụng một lần. Truyền tống. Lỷ Cở cấp tốc giữ chặt hy Tắc bà bà, trong nháy mắt liền muốn truyền tống về Đại hoàn Thành. Nhưng mà trong lúc đó lại có một cỗ uy áp bao phủ xuống. Thiên Lý khoảng cách, nỗi giận chủ thần lại trực tiếp phong tỏa phụ cận không gian. Cái này nổi giận chủ thần không gian pháp tắc thực sự là thật là cao tạo nghệ. Vẻ mặt Lỷ Cở không biến, thể nội đồng bộ năng lượng gào thét mà ra, lượng lớn nhiệt lực toàn bộ bị hắn thu, tiếp đó tính cả năng lượng trong cơ thể cùng một chồi hóa thành cổ sáng đột phá ra ngoài chỉ cần có thể ngăn cản một cái chớp mắt liền có thể, bởi vì hắn mang theo hy tặc bà bà, khi tặc bà bà, dẫn bạo đạn hạt nhân, lợi cỡ hồ to, hắn phun ra nhiệt lực học kỹ năng đánh vào nội giận chủ thần trên thân thể, nhưng mà liền phảng phất một trận gió thổi qua đồng dạng, bất kể là nhiệt lực học pháp tắc vẫn là nhiệt lực học năng lượng, đều không có cách nào ngăn cản một chút nội giận chủ thần oá đi hư đạn. Hắn không có chút nào ngăn cản mà vượt qua thiên lý, một giây đồng hồ không đến liền đã mở ra miệng lớn nhắm ngay lợi bọn hắn, từ đó truyền ra kinh khủng áp lực. Hoa đi ở đạn thân thể vô cùng to lớn, Phản vất một tòa tiểu sơn đồng dạng liền đem gần tại trước người bọn họ. Nhân loại, xem lấn thánh sinh mệnh của mình, đi trước phẫn nộ của ta địa ngục ở lại chờ người đến của các ngươi linh đi. Nổi giận âm thanh của chủ thần băng lánh mà kịch liệt, Lịch cờ cùng Hy Tắc bà bà trong nháy mắt cảm giác như rơi vào ở băng. Bất quá Hy Tắc bà bà sớm liền chuẩn bị lấy kỹ năng lúc này cũng ném đi ra. Nghệ thuật nổ lớn. Hai chiếc bình bị Hy Tắc bà bà ném ném ra đi, trong nháy mắt buộc phát ra đủ mọi màu sắc độ rung, lại còn đưa tới nhỏ xíu không gian ba động. Nghĩa là trong nháy mắt này, Hi Tắc bà bà cấp tốc đưa tay phải ra tư điểm một cái nổi giận chủ thần thoại đi ở đạn thân thể, hét to, lực cự điện hạ phân nộ. Trong mắt, Hy Tắc bà bà thể nội phun trào ra đại cổ đại cổ chức nghiệp năng lượng, động đến dấu ở và đi ở đạn cơ thể bao phát trong nguyên tố u giạn nhĩ. Trong mắt, Hoa đi ở đạn bên ngoài thân tự nhiên nụ giạn nhĩ cấp tốc tiến hành chất đồng vị phân ly sau đó ở chính giữa tự đánh súng xẻ ra dây chuyển hạt phản ứng vận hành. Nguyên bản từ mỏ các ngũ giạn nhĩ đến u giạn nhĩ 2 năm lại đến u giạn đánh quá trình là phức tạp, cần một loạt kỹ thuật cùng khoa học cùng Nhưng mà tại Hy Tắc bà bà toàn lực phía dưới, và đi ở đạn bên ngoài thân nguyên tố u giạn phát sinh phản ứng. Ông Ông không kiếm kịp liệt rung động, từng đoạn ba động từ đi điở đạn bên ngoài thân phát sinh, quét tán đến bốn phía, vô tận nhiệt năng cùng động năng từ bên trên sinh ra. Tiếp đó đi điở đản phong tỏa ngăn cản không gian lập tức bị xé mở một cái lô hổng nhỏ. Vết nước không gian. Vậy mà đã dẫn phát vết nước không gian. Cơ hội. Đã nhanh muốn bị đi điở đạn nuốt vào lề cỡ trong nháy mắt nắm lấy cơ hội, lợi dụng đầu kia vết nước không gian phát động dung nham quyền hành, mang theo hi tất bà bà trong nháy mắt biến mất ở cái nải phiến không gian. Mà tại chỗ, vã điở đản kinh sợ vô cùng. Cái này đây là cái gì? Ầm. Một cú mạnh mẽ chí cực bạo tạc từ hắn phần lương chuyển đến, cơ hồ mỗi một khắc nguyên tố vũ dàn nhị đều có thể hoàn thành cấp 15 nhà hóa học một kích và lực. Mà hắn bên ngoài thần đã sưu tập bao nhiêu dự dàn nhị. Lựa biến gây nên chất biến. Thế là, một cố quét ngang và dậm, hủy thiên diệt địa ba động trong nháy mắt sinh ra. Liên hoàn bạo tạc tại nỗi giận chủ thần oá đi ở đàn bên ngoài thân sinh ra, lúc đầu chỉ là vết nước không gian, nhưng mà đằng sau từng cái to lớn tinh giới khe hở cũng trực tiếp sinh ra, ngang lý. Cái kia sự chỉ là trong nháy mắt liền bị xóa vì bằng hơn nữa bạo tạc, phóng xạ Nhiệt lượng cùng với sóng xung kích tại lấy cực nhanh tốc độ hướng ra phía ngoài quỹ chương. Thánh sinh mệnh đồng minh cùng Hắc Bạch Vương quốc biên cảnh. Thời tiết thay đổi. Thấu chương xong, chương 594, đạn hạt nhân xuất thế. Kinh độ Bắc phương. Chương 594, đạn hạt nhân xuất thế. Kinh độ Bắc phương. Đây là chúa tể Ba Động. Bên trong biển sâu, một cái hình thể to lớn vô cùng chuyển kỳ cấp hải tinh phía trên, ngồi ngay thẳng một người tướng mạo tuấn mỹ nhân ngư. Tinh thần vương tử. Cảm thụ đến trên đại lục truyền tới Ba Động, tinh thần vương tử lập tức hóa thành một đạo lưu tinh phá bờ nước biển, trong nháy mắt liền đã tới trên không trung. Nhìn về phương xa, cảm thụ pháp tắc ba đạo. Không, không phải chúa tể, mà là mấy chục tỷ cái cấp 15 trước nghiệp giả. Thâm viên tầng dưới chót, thứ 897 tầng. Ba ánh mắt ném bắn về phía hệ tinh vực, chính là vô miên đại đế, vũ sắc long mẫu cùng nguyện Lượng nữ thần. Đây là gì? Lại thế nào? Có phiền hay không a, nồi lẩu cũng không thể ăn thật ngon. Sánh ngang chúa tể ba đạo. Đây là môi khí tức. Ba người nhao nhao kinh ngạc một cái chớp mắt, tiếp đó thân ảnh cùng nhau tại chỗ biến mất. Cùng một thời gian, nguyên tố dừng dậm chỗ sâu, vĩnh đóng đỉnh đô thành không sợ tháp thứ linh hào giản phòng. Nạ Sen mọi người các chúa tể tất cả đều có phản ứng. Đây chính là hoàn toàn xa lạ chúa tể khí tức, hơn nữa tựa hồ tại Nạ Sen dùng hết phổ thông tiêu chuẩn chúa tể một kích. Cái này rất có thể là mới chúa tể, cho nên nhất định phải đi nhìn nhìn gì tình huống. Phải biết, loại ba độc này cũng không phải từ ngoại giới đột phá. Nếu như có thể đột phá không sợ tháp hạn chế xuống tới, cái kia đoán chừng án giờ dịu cũng không là đối thủ, rõ ràng không phải loại tình huống này, phải biết liền xem như cái kia không biết chuẩn bị diện chúa phải bảo đến, đều cần một cái thần minh mở đường. Do đó, có khả năng nhất hoặc chính là vị diện khác chúa tể thông qua phương thức nào đó buông xuống, hoặc chính là chính nạ xèng người đột phá. Dù sao, nếu như đột phá chúa tể lúc là tại thứ cấp vị diện, cái kia nạ xèng chính xác không có biến hóa. Bằng không mà nói, tại nạ xèng đột phá chúa tể, sức chấn động kia tất nhiên là sẽ truyền khắp toàn bộ vị diện. Do đó, những thứ này chúa tể đều động. Không chỉ là chúa tể, một chút cường đại truyền kỳ cùng thần minh cũng đột nhiên có cảm giác. Mà ở cái này trước mắt, Lôi cờ cùng Hy Tắc bà bà đã về tới Đại Oang. Đương nhiên, khi bọn hắn thoát đi tại chỗ, tại sự hỏa mèo bộ lạc trùng quanh đã bị địch chủ Tên mạng lớn dương quang rơi xuống, đem bao quát trung tâm vụ nổ ở bên trong hơn 500 cây số chỗ toàn bộ định trụ. Chỗ có thể không, tất cả quy tắc, tất cả phát tắc, tất cả đều bị một khối hùng viêm mà nóng rực sức mạnh định trụ. Một cái thanh âm tức giận vang vọng cái này khoảng chừng phương viên mấy chục vạn cây số vương thổ địa, nổi giận. Chỉ là hai cái cấp thấp sâu kiến. Đây là có chuyện gì? Giọng thái dương thần cô Lô tụi tạ. Thái Dương viện hạt là đại hoang thành hóa học phòng thí nghiệm hy tắc cùng với bạch bảo cầm đạn. Bọn hắn nắm giữ một loại nào đó vô cùng lực lượng tương lai. Nội giận chủ thần oạ đi ở đạn thân thể từ định trụ trong thời không gạt ra, âm thanh cũng tràn đầy phẫn nộ, bọn hắn nhượng cái này u xanh bích vẫy nổ tung. Bạo tạn. Không. Đây là một loại lực lượng mới. Thái Dương thần lúc này cũng chú ý tới trận nổ tung này bản chất, cũng không phải loại hỏa diễm này sức mạnh, thậm chí, đây là bản nguyên sức mạnh. Thái Dương thần cô lô tụa tạ lúc này tự lẩm bẩm, tựa hồ tâm thần trong nháy mắt đang tự hỏi một loại nào đó sự tình, cho nên liền hắn thanh âm đều trực tiếp ngườ nội giận chủ thần ở đạn đều nghe được. Nhưng mà, căn bản không chờ hắn suy nghĩ nhiều, lần lượt từng thân ảnh lập tức xuất hiện ở chỗ này bảo tàng chi điểm, hoặc là hóa thân, hoặc là thần lực dành thời gian cho việc khác, hoặc là ý thức hình chiếu, hoặc là bản thể. Đồng thời, nương theo những khí tức này đấy, là từng cái độc đáo đặc sắc dị tượng. Tỷ như cái bóng chư thiên tinh giới sông lớn, đóng băng hết thể hàng khí, tiêu diệt hết thể ngũ sắc chi lực, tính mịch mình an minh nguy quang. Ta là bình minh cử kiếm. Ta. Một cái ba khí tuyệt luân thanh em xuất hiện, lập tức bao phủ hết thể hắc bạch chi sắc man hoành không nói đạo lý mà bãi xích mở các chỗ có dị tượng, chiếm cứ nơi đây. Nhân tộc, vô miên đại đế chỉ bất quá vô miên đại đế mới ra đến, liền bị một cái tay bóp chống mạnh bộ phận mềm, bây giờ là lúc nói chuyện này ư? Trên cánh tay này ẩn ẩn có ngũ thải chi sắc chợt lóe lên, phản phát một cái to lớn vô cùng long trảo. Long trảo phía trên, loại kia bài trừ hết thể phép tắc, đủ để bóp nát vị diện sức mạnh, nhẹ nhàng chật một chút vô miên đại đế bên hông ẩn nút thì thừa. Vô miên đại đế mặt không đổi sắc, bất quá nhưng là không tiếp tục trung nhị mà tuyên cáo mình phụ xuống. Hán đảo mắt một vòng, thấy được trung quanh thảm trạng, lập tức mở nói, "Ta mệnh lệnh, trở lại 5 giây tiền." Lập tức Vô cùng cường đại năng lượng từ Vô Miên Đại Đế thể nội bạo phát đi ra, trên bạch thủy tinh pháp tắt một hồi chấn động. Tất cả vật chất tại thời gian chi lực cùng không gian chi lực tác dụng dưới trở lại nguyên trạng. Chỉ bất quá ở trong quá trình này Vô Miên Đại Đế cảm nhận được một loại lực lượng quen thuộc cùng một loại xa lạ sức mạnh. Lực lượng quen thuộc, đến từ hắn ban cho thời không quyền hành, xa lạ sức mạnh, lại chính là cái kia bọn hắn tưởng rằng Chúa Tể sức mạnh. Đây là Lệ Cở bọn hắn làm ra đồ mới. Lệ Cở cũng đã chạm đến Chúa Tể cấp sức mạnh. Có lẽ, nên ngưỡng Lệ Cở tiếp xúc vật kia rồi. Vô Miên Đại Đế bất động thanh sắc, tiếp đó nhìn về phía bầu trời "Đồ lộ tụy gia, ngươi muốn nổ chết con dân của mình. Ngươi có phải điên rồi hay không?" Thái Dương thần cô Lô tụy tạ thân ảnh nhất thời xuất hiện tại nơi đây, sát mặt bình tĩnh, "Ngươi Tuần Sát xứ, vị nào Bạch Bảo gầm đạn, xâm lấn ở đây, tiếp đó phá hủy ở đây." Vô Miên đại đế cười cười, "Ngươi có ý tứ là, cái này chúa tể cấp lực lượng là cái kia cấp 15 cũng chưa tới, bị ta bỏ vào Tuần Sát xứ đoàn bên trong dưỡng lao Bạch Bảo gầm đạn lẩm ra. Còn có Đại Hoang Thành thi Tắc." Tô lô ta, mặt bình tĩnh, "Hóa học phòng thí nghiệm người phụ trách, Hy Tắc." Hóa học phòng thí nghiệm Đây chính là những năm gần đây thanh danh vang dội phòng thí nghiệm nhiều loại hóa học vật phẩm từ bên trong sản xuất, tiếp đó tiêu hướng về các nơi, tỉ như các bộ nạt nạt chỉ, rượu cồn vân vân. Hơn nữa nghe nói rất nhiều đại hoang sản phẩm đều cần gì công nghiệp lưu toan axit cờ lộ hỉ dị các loại. Tóm lại chính là làm việc thực nghiệm cho người phụ trách, khi tác bà bà đại danh cũng là 10 phần chứ danh. Vâng, vậy thì hai cái. Hai người dùng hết chúa tệ cấp sức mạnh. Hơn nữa loại lực lượng này bản chất. Ha ha, vô lô ta, mặc dù đây là một loại xa lạ phát tác, nhưng mà tự hồ có chút giống ngươi Thái Dương chi lực. Vô Miên đại đế cười ha hà nói: "Ta thế nào cảm giác, là ngươi ở nơi này thí nghiệm mình kỹ năng mới, đến mức tạo thành cục diện như vậy, vừa bạn phụ cận đây có ta người tại, bọn hắn còn bị liên lụy. Bất quá, ta liền không truy cứu, ta." Nói dối. Bọn hắn mới là nổ tung chân chính hung thủ. Nổi giận chủ thần lúc này đã nghe không nổi nữa, thế là nhịn không được lên tiếng. "Làm cản." Vô Miên đại đế nhẹ nhàng thoáng nhìn nổi giận chủ thần oa đi vừa đạn, so sánh giống một tòa tiểu sơn tựa như cự thử nhân, loài người thân thể mười phần nhỏ bé. Nhưng mà, loại kia lực vi hiệp nhưng căn bản giống như đong đốn cùng Hạ đã nói chuyện còn đến viên người đánh gãy, không có quy củ độ bận. Nhìn xem nổi giận chủ thần oạ đi vừa đoạn, Vô Miên nhẹ hừ một tiếng, thần lực tất đoạn, rơi xuống là phàm. Đấu chương xong, chương 595, Bá khí Vô Miên tại Tuyến Miệng Hào, 2 hồi 1, chương 595, Bá khí Vô Miên tại Tuyến Miệng Hào, 2 hợp 1, đây chỉ là nổi giận chúa để một bộ thần lực hóa thân chỉ là. Hừ, thua thiệt hắn vẫn cổ thời đại liền tồn tại lao ra hỏa, nắm tay người nào lớn cũng không biết. Vô Miên dùng tại nơi trốn có chúa đều nghe được âm thanh nhỏ giọng thầm thì một cái câu, đó khuôn mặt lại lần nữa mang theo ý nói: Đúng rồi, ta vừa mới nói được chỗ nào rồi? Hán đảo mắt một vòng, cười ha hả, Tinh Thần Vương tử tới rồi, Vinh Đông lãnh thủ tịch tới rồi, Thái Dương thần đã ở. Vậy chuyện này ta liền đã nói như vậy a. Mọi người chúa tể lúc này sắc mặt cổ quái vô cùng, nhưng mà cổ quái bên trong lại dẫn một tiên nên như thế, không làm sai cảm giác. Phải biết, vừa mới Vô Miên đại đế tại nhỏ giọng thầm thì lúc, tại năm đấm lớn cái này tiếng thông dụng bên trên cô ý đọc gầm nào rồi. Rõ ràng, lúc này Vô Miên đại đế hắn chính là muốn không giằng lý. Người đang thí nghiệm mình kỹ năng mới, không cẩn thận nổ tới rồi con dân của mình, đem chúng ta hú đến. Chúng ta chạy tới nơi này, tiếp đó ta hảo tâm trợ giúp ngươi khôi phục nơi đây. Bạch Bảo gẳng đạn cùng hy Tắc đoán trường lộ nhập nơi đây, nhưng mà cũng bị các ngươi ngộ thường, cho nên cái này sổ sách liền xóa bỏ. Bất quá, ta giúp ngươi khôi phục nhiều đồ như vậy, đặc biệt là khôi phục các ngươi con dân sinh mệnh, xem như báo đáp, một khối này mà liền thuộc về ta. Như vậy đi, một khối này mà ta sẽ đưa cho gẳng đạn coi như dưỡng lao dùng điệm, quyền sở hữu thuộc vì chúng ta Hắc Bạch Vương Quốc, thế nào? Vô Miên đại đế bá khí ầm ầm mà nhìn xem Thái Dương Thần. Dựa theo lễ thường, ít nhất là trong năm qua này lễ thưởng đến xem Thái Dương Thần bọn người nhất định là muốn tránh né mũi nhọn, nếu bị Vô Miên Đại Đế tìm được cớ báo nổi một trận liền phiến toái. Nhưng mà, Vô Miên Vu Giả, Thái Dương Thần bình tĩnh nhìn xem Vô Miên Đại Đế, không bằng ngươi trực tiếp hướng ta Thánh Sinh mệnh đồng minh tuyên chiến, tiếp đó giết ta tốt. Đối chọi gay gắt. Thái Dương Thần vậy mà lấy lại tự tin. Tại chỗ chúa tể từng cái bất động thanh sắc, nhưng mà nội tâm lại nhấc lên từng trận bão sóng. Chẳng lẽ Thái Dương Thần thật sự lỗ phá, hoặc có cái gì giở dẫm? Mềm mềm một câu nói, để cho tại chỗ mấy cái chúa suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Vô miên đại đế nội tâm cũng là hơi hiếu kỳ, mặt ngoài cũng ngăn không được đem vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt, ngươi có thể đánh qua ta, có thể hay không để cho ta thụ thương. Sau lưng Ngũ Sắc Long Mẫu chỉ cảm thấy có chút mất mặt, thế là đứng ra nói, "Cô Lô cổ dợi ta, ngươi ý đồ là cái gì?" Thái Dương Thần dùng bình tĩnh giọng nói, "Cái kia chủ vị diện đang đến gần công giả, nhưng mà cái này không có nghĩa là ta Thánh Sinh mệnh đồng minh đã giật vong. Bất kể là ta, vẫn là Vĩnh Đống Nghị Định, hay là khác trí tuệ sinh mệnh chủng tộc, đều cần nhận được tôn trọng." Giọng Thái Dương Thần không lớn, thế nhưng là mang có một loại mơ hồ Trung quanh các chúa tể lập tức thần sắc khác nhau. Ta cho rằng vô lô tổ giữ tạ nói tới không sai. Lúc này, tinh thần vương tử Đích Di Chi dành thời gian cho việc khác cũng đứng dậy, cười ha hả tôn tính mà cường đại vô miên ngài, chúng ta những người khác cũng là nạ sẻn một phần tử, tội gì dạng này uy hiết đâu. Vô miên, mẫu long, mặt trăng. Vinh đống nghị đình thủ tịch nghị viên bang tinh cự lộc hóa thân cũng mở miệng, có lẽ, chúng ta có thể chung sống hòa bình, giống như phía trước lịch cờ làm cho mậu dịch liên minh như thế. Cách đó không xa. Còn có mấy cái cường đại truyền kỳ cũng ở chung quanh nhìn xem, mặc dù không dám chen vào nói, nhưng mà cũng đang thì thầm nói chuyện. Đúng vậy a, đúng a. Ta cảm giác gần nhất nhân tộc càng ngày càng suy vong. Không sai, ngươi xem cái tia đại hoành thành đã đem xúc tu ngã vào cực tây đất. Đầu chỉ a, hiện tại cũng muốn đưa tay thánh sinh mệnh đồng minh. Không biết thánh sinh mệnh đồng minh sau đó, cái tiếp theo là hải dương vẫn là vĩnh đông nghị lĩnh. Ta xem a, không bằng toàn bộ đại lục đổi gọi đại lục hắc bạch, được rồi. Những thứ này truyền kỳ khán giả xì xào bàn bất quá đối với người ở chỗ này tới nói Sì sao bàn tán cùng cầm cái loa lớn ở bên thai giống hiệu quả là giống nhau do đó đại gia nghị luận âm thanh càng lớn rồi nhân tộc gần nhất rất cường thế sao? đó là đương nhiên mọi người nói gần nhất bình thường cũng là chỉ một từ ngàn năm nay kể từ vô miên đại đế tấn thăng chỗ thể chống lên nhân tộc bầu trời ngũ sắc long mâu cùng nguyện lượng nữ thần cũng theo sát phía sau tấn thăng làm chỗ thể thế là vô số truyền kỳ chiến lực từ Hắc bạch trong vương quốc lộ ra giếng phun thức một phát nhân tộc tìm ttò càng ngày càng nhiều thứ cấp vị diện đã ở các nơi cùng cực kỳ tiểu tiểu thế lực sinh ra ma sát cái này cũng chưa tính cái gì Rất nhiều năm trước bắt đầu, đại lục truyền kỳ sinh ra tốc độ chậm lại, làm Nạ Xèn đều cho là Hắc Bạch Vương quốc muốn ngừng khuyết chương một cái nho nhỏ danh tự xuất hiện. À dạ điển, bởi vì một cuộc chiến tranh, cho vô miên đại đế một cái lấy cớ, thế là dung nham đầm lấy lớn liền thành Hắc Bạch Vương quốc lãnh thổ một trong. Cái này cũng chưa hết, ngắn ngủi mươi mấy năm, một khóa tân tinh nhiệm niệm dâng lên, đem toàn bộ Nạ Xèn quấy thành một đoàn, tiếp đó lại thành lập nên trật tự mới. Lịch cỡ. Tại chỗ nuôi cái truyền kỳ chỉ cảm thấy, nhất đọc cái này mấy từ ngàn năm nay mang đến biến động, chung vào một chỗ cũng không có 20 mấy năm qua đại mà có lẽ là chung vào một chỗ cũng không có cái kia đã từng trải qua nông thôn tử tức người thừa kế, bây giờ nham thạch công tất tới lại mà lại không thể tránh khỏi, tại loại này biến động bên trong có thể dự nghĩ tới là nhân tộc tất nhiên sẽ bởi vì ạn giờ hữu, bởi vì vô miên, bởi vì lực cỡ mà biến càng ngày càng mạnh mẽ. Đương nhiên theo bọn họ lý giải, cũng liền càng ngày càng cần rỡ, càng ngày càng tuấn thế. Bất quá, hôm nay chính là một cơ hội. Tại chỗ trí tuệ sinh mệnh nhóm có thể nhìn thấy, bởi vì cái này thời cơ, ngoại trừ nhân tộc ngoại trừ các trí tuệ sinh mệnh nhóm hoàn toàn có thể liên hợp lại, hướng vô miên đại đế tạo áp lực. Vô Miên đại đế mạnh hơn, chẳng lẽ còn muốn đem nạ xèn Khác Trô có bộ tộc có trí tuệ rết sạch hay sao? Quả nhiên, Thái Dương thần lúc này cũng nói ra câu nói này. Vô Miên, ngươi mạnh hơn, chưa hẳn có thể đem chúng ta toàn bộ giết sạch. Thái Dương thần ánh mắt lạnh lùng, Phá vất đã chú định muốn cùng Vô Miên cùng chết. Mà tại đối diện, nguyện Lượng nữ thần nhắm mắt lại, trên không trung mặt trăng hư ảnh bắt đầu lóe lên. Vũ Sát long mẫu cũng nhíu như mày, dưới thân thể trong ra một chút thất thải vân phiến như ẩn như hiện. Ha, ha, ha Lúc này, Vô Miên đại đế phát ra một tiếng thoải mái mà hảo sảng cười to. Cái này chính là các ngươi suy nghĩ Cái này liền được xưng là trí tuệ sinh mạng chủng tộc nhỏ. Vô Miên đại đế cố ý tại trí tuệ hai chữ bên trên tăng thêm âm đọc, tiếp đó chậm rãi nhìn xung quanh bốn phía một vòng, trong ánh mắt bá khí hiện lộ không thể nghi ngờ. Mấy bạn năm trước, lịch sử không thể đi chép chi nên lời, năm đại thánh sinh mệnh chủng tộc liên hợp lại cùng nhau, thống trị toàn bộ nạ xẹt, đem tất cả bộ tộc có trí tuệ chỉnh hợp thành một, hơn nữa quyết định cao thấp phân biệt giàu nghèo. Người là thử nhân, vậy ngươi cũng chỉ có thể luân làm kiên hôi, đời này kiếp này không thoát khỏi được chủng tộc là hắn, trời sinh liền cảm thấy mình kém một bậc. Mà nếu như ngươi là bất tử điệu, Vậy ngươi cần phải đứng hàng chỗ có chủng tộc phía trên. Dù cho ngươi là một cái ngu xuẩn, cố chấp, nhỏ yếu bất từ điểu. Sau đó thì sao? Như vậy không nói lý, không có chút nào thương hại cùng suy tính phương sách, vậy mà dẫn tới chỗ có chủng tộc đối với năm đại thánh sinh mệnh cuối đầu liền mi. Là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ không là bởi vì bọn họ mạnh mẽ sao? Cái kia 5 vị trí cao vô thượng chỗ thể, dọa vô miên đại đế tràn đầy kinh thường, lại không có bao hàm một tia một hào niệm ai. Sau đó thì sao? Nhân tộc ta giờ hữu, xuất lĩnh một mọi người nhân tộc tiên hiền quật khởi. Chúng ta chém giết máu Chúng ta kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chúng ta đem sinh tử không để ý. Hắn giờ hữu mất đi hai chân, a gia hiện gia tộc mất đi huyết mạch, còn có bộ gọn gia tộc, tổ chủ tụ gia tộc. Vô số nhân tộc ở trong quá trình này đã mất đi rất rất nhiều, mới đổi lấy hôm nay phồn bình ổn định. Vô luận là chủng tộc gì, đều ở trong quá trình này cũng có được lợi. Các ngươi để tay lên ngực tự vấn lòng một chút, nếu như không là nhân tộc, các ngươi có thể có hôm nay loại này địa vị ngang hàng. Vũ lão đệ nhất tiên tổ, đem không lấy huyết mạch là đắt, lấy tinh thần là đắc định vì quý tộc dễ. Mở ra chúng ta bây giờ nạ xẻng lấy chính mình bị tôn mà không phải lấy cha mẹ vi tôn thời đại, mới khiến cho nạ xẻn sinh ra nhiều như vậy ưu tú cường đại trước giả. Nói đến trước giả, nếu như không phải là bởi vì án giờ hữu thiên hiền, tại chỗ ai dám nói mình có thể có hôm nay thực lực tới sừng bá chư thiên tinh giới. Vô Miên đại đế khép lời một tiếng, đảo mắt một vòng, tiếp tục nói, các ngươi tại suy nghĩ một chút, ta so với năm đại thánh sinh mệnh chủ thể, thực lực như thế nào? Vô Miên so với bao quát thái dương thần ở bên trong năm đại thánh sinh mệnh chủ thể, thực lực như thế nào? Cái này còn phải nói sao? Mọi người tại đây đều không cần so sánh liền có thể biết Vô Miên đại đế chi mạnh mẽ mạnh bao nhiêu. Trấn áp lạ sèn, Khách Hắc Tương, phiểu lệ ạ ba cái chủ vị diện vô địch đại đế, nói đúng là Vô Miên đại đế. Thậm chí trước đó không lâu, phiểu lệ ạ đại lục, nghĩa là vĩnh hằng mộ quang đại lục duy nhất chúa thể còn bị Vô Miên đại đế đánh bại, mà vị nào nghe nói thế nhưng là đột phá đến 30 cấp rồi. Ta hoàn toàn trước tiên có thể đem tất cả chúa tể giết sạch. Vô Miên đại đế híp mắt từng việc nhìn sang. Thế là, Thái Dương thần biến sắc, tinh thần vương tử đích ý chí dành thời gian cho việc khác trực tiếp phá diện, băng tinh tự lộc đầu hóa thân cũng một cơn chấn động bởi vì vô miên đại đế trong ánh mắt bao hàm sát khí, trước hết giết sạch chủ thể, tất cả những người khác, không thần phục người, hẳn phải chết. Ân, làm như thế, quả thật không tệ. Vô Miên đại đế sát khí lẫm nhiên mà đảo mắt một vòng, tất cả mọi người trùng quanh lập tức cảm thấy tệ tế nhất chất. Không gian, thời gian, vận mệnh, sinh mệnh, tử vong, quang minh, hà ám. đủ loại đủ kiểu quy tắc, pháp tác căn bản, pháp tắc, năng lượng các loại, toàn bộ đều bị định trụ, tất cả mọi người không thể Vô Miên đại đế lên sát âm. Mọi người tại đây tất cả đều cả kinh. Nếu như vô miên đại đế muốn ra tay vào các liền coi như bọn họ tại chỗ chỉ là một sợi tóc, một mảnh lân giáp, Vô Miên đại đế cũng có thể theo quy tắc đem tất cả mọi người bạn thể gạt bỏ. Đây chính là Vô Miên chi uy. Có truyền kỳ muốn hô to, có truyền kỳ muốn cầu xin tha thứ, có chuyển kỳ muốn phản kháng. Tinh thần vương tử trong mắt của bọn hắn cũng cuối cùng để lộ ra vẻ mặt ngượng trọ. Bọn hắn phía trước nói nhiều như thế, cũng là bởi vì cái này từ ngàn năm nay Vô Miên đại đế chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội qua, mặc dù bao che quyết điểm, nhưng là tuyệt đối không phải không nói đạo lý loại kia. Nếu là Vô Miên đại đế nổi điên mà nói. Thái Dương thần ánh mắt cuối cùng thay đổi. Nhưng mà Bạo quan hắn ở bên trong, liền mấy cái chúa tể đều không thể lập đậy. Mà đúng lúc này, một bán vô cùng cường đại nội thân hơi đột phá quy tắc hạn chế, nhẹ nhàng vô vô vô miên đầu vai. Vũ sắc long mỗ tay. Vô miên đại đế lập tức sát khí tiêu hết, tiếp đó nhẹ nhõm cười cười. "Ân, đương nhiên, ta cũng có thể không giết các ngươi dựa theo trước đó có cái học giả nói cho ta đấy." Ân, xuất tiến lạ sen chủng tộc đại phồn binh. Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người tại đây lập tức cảm thấy áp lực vừa mất, nhau nhau lại lần nữa có thể dẫn ra pháp tắc cùng năng lượng. Nhưng mà, không ai dám động vừa mới nếu không phải là ngũ sắc long mẫu vô vô vô miên đại đế bà bay, nếu như vô miên đại đế thật sự giết hết bọn họ, bọn hắn cũng không biết như thế nào kêu bằng đấy. Do đó, lúc này, tất nhiên vô miên đại đế muốn tiếp tục nói chuyện, vậy bọn hắn chỉ có nghe phần, liền tinh thần vương tử bọn hắn cũng không dám chen vào, thậm chí ngay cả ánh mắt giao lưu cũng không dám. Sinh tử tồn mong thời khắc, bọn hắn chỉ có thể hành chú mục lễ, tiên tính nghe vô miên đại đế nói tiếp. Do đó, các ngươi cùng ta nói quyất. Các ngươi cùng ta nói không có bằng. Các ngươi cùng ta nói, ta quá cứng thế, nhân tộc ta cần dỡ. Vô miên đại đế cười ha ha, nhân tộc ta suýt chút nữa biến thành thánh sinh mệnh đồng minh nô sinh mạng các ngươi ở đâu? Những cái kia truyền kỳ, chúa tể bá lăng, đồ sắt nhân tộc ta tiên hiền thời điểm, các ngươi ở đâu? Cùng ta giảng bất công, cùng ta giảng ủy khuất, cùng ta giảng càn rỡ. Ta muốn càn rỡ đứng lên, ba tòa đại lục chỉ có thể lưu lại nhân tộc phồn diễn sinh sống. Ta muốn càn rỡ đứng lên, nạ sen liền sẽ đổi tên cũ dạ. Ta muốn càn rỡ đứng lên. Các ngươi còn có thể ở đây thảo luận ta càn rỡ. Lệ cổ kia tiểu gia hỏa nói không sai. Nam nắm vĩnh viễn là giữ nền chính nghĩa cùng nhân tộc cơ sở, sức mạnh mới là chủng tộc chân chính hậu thuẫn. Chân lý chỉ ở hiệp sĩ giới móng sắt, tôn nghiêm chỉ ở kỹ năng bên trong phạm vi công kích. Vô Miên Đại Đế lời vừa ra khỏi miệng, đám người chỉ cảm thấy một loại ba khí vô song khí chất đập vào mặt. Đương nhiên, vũ sắc long nỗ biểu lộ hơi có dị dạng, nàng nhớ kỹ. Tốt giống người ta lử lời nguyên thoại không phải nói như vậy. Bất quá đám người căn bản bọn không biết. Bọn hắn bị Vô Miên Đại Đế trấn nhất rồi. Do đó, ta nói qua, nhân tộc nhất định sẽ vĩnh viễn sừng sững không ngã. Vô Miên Đại Đế lạnh rên một tiếng người xuất hiện một đèn một trắng hai thanh kiếm, vờn quanh cung ngừng. Ai tấn hành, ai phản đối? Đại Hoang Thành, Đại hoang Định Tháp ưng. Ha ha ha. Bà bà ta hả, cuối cùng dẫn bạo bom nguyên tử. Khi tác bà bà miệng vui đổ máu, thế nhưng là trống lạnh đang điên cuồng cười to. Bất kể thế nào nhìn, đều giống như một cái âm mưu được như ý nhân vật phản diện, đang đại tận lực phát tiết chính mình gian ác kế hoạch được như ý so vui vẻ. Bất quá, bị đánh bại, ngươi hàng nhất cấp, ngươi không có cảm giác sao? Lệ Cở có chút vô ngữ, ta cảm giác ngươi cũng sắp hóa thành một đống nguyên tố tan hết. Ha, ha, ha. Ta mới lừa nhóc quảnh. Ta giận nổ. À, chỉ có 14 cấp rồi, thật yếu ớt cảm giác, ta vậy mà trở thành 14 cấp rưỡi. Khi tác bà bà còn lớn hơn cười, nhưng mà cười một nửa lại dừng lại, ở nơi đó hoảng sợ không thôi. Ngươi trong lúc này hàm ai đây ngươi. Lệ cơ giận không chỗ phát thiết, bất quá hắn cũng hư yếu ớt quá rồi. Đáng chết, mà mana, mau gọi Lips đến xem. Hắn lãnh chúa đều chủ quân đều bạn thân sắp bị phóng xạ hạ chết, còn có một cái bà điên cũng sắp bị chính mình hạ chết. Đấu chương xong, chương 596, ai, ta vô miên gần đây thân thể khó chịu a. Chương 596 Ai, ta vô miên gần đây thân thể khó chịu à? Khi tác bà bà kỳ thực cũng không thể dẫn bạo đạn hạt nhân, ít nhất tại nàng trước mắt đẳng cấp ở đây là không được, ít nhất đoán chừng phải ánh sao mới được. Hơn nữa, kia cái gì lỳ cơ điện hạ phẫn nộ đạn hạt nhân chính là đạn hạt nhân, dẫn bạo chính là dẫn bạo. Làm cho loẹ loẹ. Bất quá, mục đích của chuyến này chi, một thu thập mò của vụ giàn nghi, nghĩa là siêu tập vụ xanh bích vậy mục đích này không có đạt đến, lỳ cơ vẫn còn có chút thất vọng. Mặc dù một trong những mục đích cũng đã tới, đó chính là xác nhận nạ xẻn nơi này là không có thể dẫn bạo đạn hạt nhân, mục đích này mà đến cũng thành công đã chứng minh đạn hạt nhân nổ tụng khả năng. Tiếp xuống, bom hy rồ thì cũng nên xuất thế a. Lệ Cỡ nhìn về phía bên kia vừa mới bị nịch xôi phục như cũ Hy Tắc bà bà, cười cười ha hả, "Hy Tắc bà bà, ngươi có hay không nghĩ tới?" "Nghĩ tới cái gì?" "Ta tôn kính lịch cờ đại nhân." Hy Tắc bà bà lúc này đang cố gắng hấp thu nguyên tố khôi phục thương thế, chỉ bất quá không phải là cái gì thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố, mà là hy rồ hệ lý lý thuần phi bằng các loại nguyên tố. Cái này cũng là nảng nhà hóa học tại cấp 15 phía sau lộ sắc thành đặc thù nguyên tố thể. Chất đồng vị của Hiso, nghĩa là đao, xuyên phản ứng tụ biến nhiệt hoạch phóng ra năng lượng đoán chừng cũng không thăng a. Lệ cỡ chỉ điểm, nếu là lợi dụng có thể tự kiểm chế tiến hành phân hạch hoặc phản ứng tụ biến thả ra năng lượng, đơn giản chính là lợi dụng vụ zạn nhỉ 2 3 năm hoặc bất 2 3 chín mấy người nguyên tử nặng hạt cách ra dây chuyển phản ứng nguyên lý chế thành cách ra vũ khí. Hoặc chính là lợi dụng deuterium, giao hạt, đao, hoặc nguyên tố chi tỷ ung, ăn hạt, xuyên, mấy người nhẹ hạt nhân nguyên tử phản ứng nhiệt hạch nguyên lý chế thành bom khinh khí hoặc tụ biến vũ khí. Lời vừa nói ra, Hy tắc bà bà lập tức sử sốt. Năng nguyên bản là phụ động khí tức lập tức sinh ra càng chấn độc lớn, tiếp đó chẳng được bao lâu liền đột phá 16 cấp nhà hóa học. Không, Lệ Cở cảm giác được, vừa mới đột phá Hy tắc bà bà khí tức lần nữa không ổn định, tiếp đó 16 cấp, cấp 17, 18 cấp, 18 cấp, liền với đột phá tam giai, còn có thể chơi như vậy. Hắn giống như đã nói mấy câu chỉ là a. Lệ Cở đang kinh ngạc, liền phát hiện nguyên lai đó cũng không phải công lao của hắn, mà là phản hồi. Vô cùng vô tận phản hồi từ trên cao rơi xuống phía dưới rơi vào lệ cờ cùng hy tắc bà bà trong thân thể đại bộ phận là Hy tắc bà bà đấy một số ít là lấy cờ lấy cờ nhắm mắt lại cảm thụ. đến từ dẫn bạo bom nguyên tử phản hồi còn có hạt vật lý nghiên cứu phản hồi hạt vật lý nghiên cứu phản hồi toàn bộ tiến nhập lệ cờ nhà khoa học chức nghiệp ở bên trong tiếp đó bị lệ cờ để lại loại kia muốn đột phá xúc động xem như nạ xè thứ nhất nghiên cứu hạt vật lý thứ nhất dẫn bạo bom nguyên tử người khi tác bà bà ở trong đó làm chủ lực đưa phân cho số lớn phản hồily cờ chỉ là đưa đến dẫn đạo cùng chỉ điểm tác dụng nhưng mà cũng thu được một bộ phận phản hồi Ma Hi tất bà bà ngụy bình thường cơ sở liền tốt, đột phá cấp 15 thời điểm tích lũy vốn là phong phú, cho nên hậu tích bạc phát phía dưới vậy mà trực tiếp đột phá đến 18 tầng cấp. Lê Cơ mở mắt ra, nhìn xem bên kia đang tiếp thụ phản hồi đồng thời ổn định hơi thở Hy Tắc bà bà, không khỏi có chút mơ. Nếu như giống như hắn đột phá cấp 15 sau đó không biết có thể liền với đột phá mấy cấp. Họ cùng bạn giờ hữu đều đã nói với hắn chuyện tương tự, bất quá bọn hắn nhiều nhất đã nghe qua, hiểu qua đấy, nghĩa là đột phá cấp 5 mà thôi, trực tiếp từ cấp 10 đột phá đến 18 cấp đến sử thi, tiếp đó lại đột phá đến ánh sao cấp. Bất quá đó cũng không phải đánh giá chiến lược cùng tiềm lực nhân tố bởi vì coi như đột phá đến ánh sao cấp không đột phá nổi chuyển kỳ cũng không tốt hơn nữa chiến lược cũng không có ai nhà từng bước một tấn thăng tới bất chắc bất quá thì các bà bà có thể trực tiếp đột phá đến 18 cấp cũng coi như là vô cùng có thể ít nhất bây giờ củng cố cảnh giới cũng không kém đã giảm mất đi nhiều năng cổ công nhìn thấy khi tác bà bà ngay tại chỗ đột phá lịch cờ bại cái tiếp theo bí văn kết giới tiếp đó liền đi hắn còn có một đặc biệt cần hoàn thành lịch cờ nhưng mà lúc này đây hạ khá thiếu nữ xuất hiện Khuôn đượn lanh lanh đạm đạm trên nét mặt còn có hai xóa đỏ ửng, "Lệ Cở, ngươi có rảnh không?" Hắc Gám thiếu nữ mặc đại hoàng thành mới nhất sản xuất váy ngắn, cùng với tương tự với quần áo thủy thủ chế ngư áo, trong tay còn cầm to lớn liềm lao. Nhìn xem Hắc Gám thiếu nữ cái dạng này, Lệ cờ đang tốt vừa mới ở bên kia có chút xù xôi, thư giãn một tí cũng không tệ. "Ta có khoảng không." Lệ Cở nhẹ gật đầu đang muốn đứng dậy, Hắc Gám thiếu nữ trực tiếp phi thân tới lập tức ngồi trên người Lệ cờ. "Ta đi, cái này nữ thần không mà sao? Hơn nữa, muốn không trở về nhà. Ở đây hi tắc bà bà còn tại đột phá a." Lệ có chút kinh ngạc. Như thế nào mỗi lần Hắc Cám thiếu nữ đều như lang như hổ, giống như ba bốn mươi phụ nữ như thế. Bất quá nghĩ nghĩ, Hắc Cám thiếu nữ thế nhưng là mấy trăm hơn ngàn năm mãi mãi cấp bậc nữ thần, như nói như khác cũng bình thường. Không có việc gì. Hắc Cám thiếu nữ tiện tay vẫy tầng tiếp theo hát Cám kết giới, tiếp đó vén lên máy. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên có ba bóng người phá vỡ đại oang thành kết giới cùng phòng ngự, thuấn di ra hiện tại cái này trong không gian, khí tức khoáy động. Vô Miên đại đế, Vũ Sắc long mẫu, nguyên lượng nữ thần. Tiểu Lịch Cở vừa mới ngẩng đầu, tiếp đó thấy cảnh này, Lịch Cở dừng lại lúc như bị sét đánh. Vốn là muốn ngồi xuống hắc ám thiếu nữ cũng trong nháy mắt cơ thể cứng ngắc, phản phất bên trong chúa tể cấp chức nghiệp giả giam cầm kỹ năng có thể giống nhau. Không khí lúng túng trong nháy mắt. Vô Miên đại đế, vũ Sắc Long Mâu cùng nguyện Lượng nữ thần trầm mặt nhìn xem một chỗ đậm đà hắc ám, tiếp đó Vô Miên đại đế cùng Ngũ Sắc Long Mâu trong nháy mắt đều xoay thân thể lại. Mà nguyện Lượng nữ thần nhưng là biểu lộ khẽ biến, đại hoa nguyên bản bầu trời trong xanh lập tức lờ mở phải xuất hiện một vòng chăn tròn. Ha, ha, ha Xem ra tiểu lệ cỡ bọn hắn đều không có ở đây a. Vô Miên đại đế cười ha, ha chỉ bất quá trong tiếng cười mang theo từng tia từng sợi liên lực lượng pháp tắc đều không che giấu được lúng túng, tiếp đó một cái ôm trừng nguyệt lượng nữ thần, đúng rồi tiểu nguyệt hiện ra, nay thiên thiên, khi không sai, chúng ta đi ngắm trăng như thế nào, ngươi xem bên ngoài ánh trăng treo lên tới rồi." Nguyệt lượng nữ thần nguyên bản tiên cổ bất biến thanh lãnh thần sắc lập tức bỏ lên trên một chút xíu hưởng hống. "Đi ngươi." Vũ sắc long mẫu trưởng vô miên đại đế, "Ngắm trăng." Tại nguyệt lượng nữ thần trước mặt nói ngắm trăng, cái này là bực nào vô lễ lại loạn. "Ta cảm thấy chúng ta bà cái đi vậy trước." Vũ sắc long nói, mặt trăng mượt mượt Nghe nói trung tâm thương mại nơi đó bên trên trang phục mùa thu kiểu mới rồi, hai ta đi vòng vòng. Nói, một cái ôm trầm mật lượng nữ thần, thuấn di tại chỗ biến mất, bầu trời bên ngoài giá mã bên trên biến trở về sáng sủa. Vô Miên đại đế đi tới, đứng ở cửa, hướng về bầu trời bên ngoài lớn tiếng tự nhủ, "Nay thiên thiên khí thật tốt ta." Ha ha, lại nói lề cổ kia cái tiểu ra hỏa chạy đi đâu, xem ra ta muốn đi tìm một chút hắn. Ai, gần đây thân thể khó chịu, hà cả cảm pháp tắc đều trở nên yếu đi, dẫn đến con mắt ta đều thấy không rõ rồi, xem ra muốn đi trị một chút rồi. Ha ha. Ha ha, ha. Nói, vô miên đại đế từng bước đi ra, tại chỗ biến mất. Thấu chương xong.